đinh linh cũng g ơ mạt hoa tàn kiếm lên mỉm cười mời hà chiêu tịch nhìn thanh tàn kiếm ngắn ngủn cau mặt nhưng chỉ trong n g á y mắt gã gật đầu được chữ vừa bông ra gã đã đ ộ n g bước gã bay thẳng về phía đinh linh thân thể như viên đá từ máy ném đá quăng ra ầm ầm nghiền áp không gian phía trước mang theo cuồng phong khủng bố bức tường lá lại xuất hiện trước mặt gã gã bay đằng sau bức tường lá một kiếm chém ra chân nguyên của gã quả thực không còn nên một kiếm này chém ú n ra trên thân kiếm không hề có hỏa tuyến dấy lên nhưng nhờ tốc độ và sức mạnh của gã trên kiếm vẫn bắn ra một sức mạnh đáng sợ thanh kiếm từ thẳng biến ảo thành hình cung rồi run lên thẳng lại trong n g á y mắt ba một tiếng nổ to trên thân kiếm chuyển ra một sức mạnh đánh vào bức tường lá khô phía trước chiếc những lá khô đang bay hỗn loạn trở nên nặng nề g h phát ra âm thanh suy suy nhưng những mũi tên đồng loạt bắn về phía đinh n i n h mũi kiếm của hà chiêu tịch chuyển từ thế đập thành thế đâm ngắp bên trong đám lá khô nhìn lá khô tạo thành bức tường rồi bị một kiếm đập thành những mũi tên bay tới lại thấy mũi kiếm của hà chiêu tịch nấp bên trong trong lòng những đệ tử trên đài xem lễ đều cảm thấy cực kỳ phức tạp họ biết mình chưa chắc tiếp được một kiếm này của hà chiêu tịch đinh ninh không ngừng bay ngược tàn kiếm g ơ ngang lông mày bảo vệ hai mắt căn bản không hề bận tâm tới những mũi tên lá khô để chúng thoải mái chém qua người hắn cắt lên mặt hắn chỉ đến khi một mũi kiếm sát tới vai trái hắn hắn mới chém mạnh một nhát một tiếng nổ vang thanh kiếm màu khô héo bị nhát kiếm của hắn chặt đứng tóe ra vô số đống lửa mắt những người ngồi xem vụt sáng họ thật không ngờ đinh ninh lại có thể chặn đứng được mũi kiếm tinh chuẩn kia khi đã có vô số chiếc lá bay c h á y mắt hà chiêu tịch ngừng thở cảm nhận được lực trùng kích truyền ngược lại trên thân kiếm gã c a o mày không chút do dự thân thể như muốn k é sấp về phía trước lần nữa phát lực để hết sức nặng cơ thể lên thân kiếm mũi kiếm của gã chỉ còn cách mũi tàn kiếm chỉ có nửa tấc nên căn bản không thể ngừng cũng không có khả năng né tránh hai kiếm lại tương giao lại thêm một tiếng nổ vang đinh ninh kêu lên một tiếng đau đớn hắn không đỡ nổi sức mạnh đó cả cánh tay phải bị đẩy mạnh về phía sau thân hình như bị một con tuấn mã t u n g vào liên tiếp lùi lại năm sáu bước hà chiêu tịch bước tới một bước chỉ một bước mà đổi kịp đinh ninh đã lùi năm sáu bước cánh tay gã vẫn vô cùng ổn định thanh kiếm màu khô héo một lần nữa chém ra mũi kiếm c ắ t đứt không khí tốc độ cực nhanh nhưng khi tới sắt gần đinh ninh trôi kiếm đột ngột hoành ngang thân kiếm bị ốn thành hình cung ba một tiếng hà chiêu tịch đập mạnh thanh kiếm như đang đập một cây truy to vào người đinh ninh trên thân tàn kiếm trong tay đinh ninh nở ra những đoá hoa nhỏ trắng tinh hắn c a o mày không ngừng tuân chất khí giữ thanh kiếm ngăn cản trước người mình tiếng kim loại đập vào nhau trói thai hắn vẫn chuẩn xác chặn được đường kiếm của hà chiêu tịch kiếm đường nhưng sức ép quá lớn làm thành tàn kiếm bắn lên đập mạnh vào ngực hắn đinh ninh như bị tảng đá lớn đập t r ú n g cả người bay lên không b ắ n ngược về phía sau khi hắn chạm xuống đất một vòi máu tươi tuân ra khỏe miệng trên đời này làm gì có cái tiện nghi nào dễ nhặt tại trường thắng không nhịn được p hà ẫ n nộ lên, kêu h chiêu tịch không phải đệ tử bình thường gã có kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu phong phú chỉ riêng sức mạnh cơ thể cũng đủ đẻ áp đinh n i n h làm hắn không phát huy nổi tác dụng của giã hỏa kiếm kinh hà chiêu tịch thừa lúc đinh n i n h vẫn còn chưa đứng vững đã tiếp tục công kích làm đinh n i n h không có thời gian để k i ị m s u ấ t kiếm thức t ạ trường thắng có thể tưởng tượng ra được sau mỗi lần ngăn cản một kiếm của hà chiêu tịch cổ tay đinh n i n h nhất định sẽ rất đau giống như bị bẻ gãy cả cánh tay cũng sẽ đau đớn đến tê liệt khó mà nhanh chóng khôi phục lại được trên đời này làm gì có cái tiện nghi nào dễ nhặt ngay lúc tạ trường thắng nói câu ấy trong một phố nhỏ ở trường lăng một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế dài ăn mì c h à o phúng nói một câu giống hệt với người trẻ tuổi ngồi bên cạnh người trung niên này khuôn mặt đoan chính màu da hừng đỏ bên cạnh gã có một cái đòn gánh bằng trúc của kiệu phu trên người gã cũng là trang phục của kiệu phu đôi giày rơm rất dơ bẩn vừa cũ vừa nát nhưng thân phận thật sự của gã lại là thần đô giám tập hung sử tần huyền trong thần đô giám thân phận của gã tuy thấp hơn mạc thanh cung nhưng tư lịch lại chẳng kém gì mấy người mạc thanh cung nên trong thần đ ô giám mọi người đều phải nể mặt gã người trẻ tuổi ngồi cạnh gã làm ô n g thiên phóng chính là người vừa mới được vào thần đô giám không lâu thông môn xuất sư không tệ nhưng từ lúc vào thần đô giám lại rất ngoan ngoan cứ gọi gã là sư phụ nghe gã điều khiển và dạy bảo có thể tiến vào thần đô giám ngoài có chỗ dựa còn phải có tính chăm chỉ hiếu học thật sự có khả năng quan sát cực tốt nên nghe thấy tần huyền nói vậy mông thiên phóng gật đầu cung kính tiếp thu ngõ hẻm trước mặt họ tên là sư tử hạng là một nơi náo nhiệt phồn hoa rất dị biệt của trường lăng một đầu của ngõ nhỏ là c ử u giang quận hội quán đầu còn lại là thượng đảng quận hội quán kẹp ở giữa là những cửa hàng đồ cổ tranh chữ đại tần vương triều lập ra bốn mươi ba quận diện tích lãnh thổ cực kỳ bao la trường lăng cũng rộng hơn trước kia không biết bao nhiêu lần những người từ xa tới đây làm ăn do chưa quen cuộc sống nơi đây bị người địa phương chèn ép nên một số thương hội mới lập nên những hội quán đồng hương những hội quán này không chỉ là nơi đặt trần mà còn là nơi để những người đồng hương tìm việc làm tìm được người cùng quê, kết thường dứt, nhiệt. được đế người như cùng lúc cũng cùng bạn với nhau, nên ngày thường lúc nào cũng hầu như xe ngửa không dứt, vô cùng náo nhiệt. Từ khi võ hoàng với khi quê, hầu vô võ xe Từ sở a thửa sang tranh u Triều đều chuyển thuyền khi không hơn hề chiến hào hương thú với tranh chữ đồ cổ, thế là nước lên thì ngôi, Đại mỗi người tài với lên là lên lên. Tần Vương năm no sản nước đồ tộc dư cơm ấm, có có có cổ, sự, s dĩ tần huyền nói một câu như vậy vì có một thương nhân ở ngoài quận không coi gã vào đâu bỏ ra một trăm lựa bạc mua từ một tay bán hàng rong một món đồ được gọi là đại u vương triều ngọc như ý nếu thật đại hữu vương triều còn sót lại ngọc như ý ít nhất cũng là ngàn lượng bạc trắng tiểu thương ở trường lăng buôn bán đã nhiều năm làm gì có chuyện bán với giá bán đồ bán tháo như thế nhưng bộ dạng của tên thương nhân thì rõ ràng không nghĩ rằng mình mua phải hàng giả mà cho rằng mình có ánh mắt cao minh dùng giá b è o mua được hàng quý dù tân huyền chẳng biết gì về đồ cổ cũng biết chuyện ấy không thể nào xảy ra được mà chỉ là thấy lợi m ở mắt mà thôi tân huyền một hơi uống cạn sạch tô mì khinh thường nhìn vẻ mặt của tên thương nhân kia đột nhiên gã biến sắc viên quan thần đô dám ngồi cạnh nhận thấy ngay vội hỏi sư phó sao vậy trường lăng vệ t ầ n huyền thần sắc cổ quái nhìn con hẻm l ầ m b ầ m sao trường lăng vệ lại tới đây n g ô n g thiên phóng ngẩn ngơ nhìn theo ánh mắt t ầ n huyền thấy mười mấy người mặc tỏa giáp trường lăng vệ đang từ một con phố đi ra tiến về phía một đoàn xe đoàn xe kia chính là đang từ cửa cựu giang quận hội quán chạy ra nét mặt n g ô n g thiên phóng cũng trở nên cổ quái hành động của trường lăng vệ làm cho hắn có cảm giác là muốn kiểm tra đoàn xe nhưng ở trường lăng muốn tra án tập hưng đều do giám thiên ti và thần đô giám thực hiện có cần hiệp trợ phong tỏa hay bố trí trạm kiểm tra thì là nhờ hổ lang quân đang đóng quân ở trường lăng trường lăng vệ tuy cũng thuộc binh mã t i giống hổ lang quân nhưng chức trách chỉ giới hạn trong phạm vi thủ vệ và tuần tra xem xét một số nơi cố định như chỗ ti xử lý v i ệ c công bảo vệ an toàn chung quanh những hậu phủ phủ đ ệ đại quan vòng ngoài hoàng cung lăng mộ của lịch đại hoàng đ ế sáu đương nhiên họ cũng có quyền kiểm tra một vài nhân vật khả nghi hoặc ra tay với hưng phạm nhưng trong bàn cờ trường lăng trong ư như chó đương được nhưng ờ cờ n Lăng quân giống nhiên cũng có thể bắt được chuột nhà, nhưng nhận trách nhiệm chính bắt chuột vẫn g là là Vệ chỉ chết, chó có chuột trách chuột c thể bắt bắt đại tần vương triều những tu hành giả mà phải dùng từ đại nghịch để hình dung tuyệt đối không nhiều những người này không chỉ có tu vi kinh người có sức phá hoại cực mạnh mà còn có xuất thân cực kỳ h i ề n hách đại đa số đều là nhân vật cầm đầu của những vương t r i ề u đã bị diệt mấy chục ngày trước thần đô giám thông qua một ít manh mối phát hiện được đại nghịch tu hành giả này nhưng mới âm thầm quan sát vì muốn từ hắn tìm thêm manh mối muốn xem thủ lĩnh sau lưng hắn là ai nhưng sự việc còn chưa tiến triển trường lăng vệ không hiểu sao lại xuất hiện đối với hai người thần đô giám chuyện này chắc chắn không phải chuyện tốt tần huyền và mông thiên phóng đưa mắt nhìn nhau tần huyền nghĩ đến rằng nói với mông thiên phóng ngươi mau đi thông báo cho kỳ đại nhân để ngừa có biến đôi mắt n g ô n g thiên phóng lóe lên tinh quang đứng d ậ y giả bộ sợ đám trường lăng vệ rụt đầu rụt cổ chạy nhanh một con hẻm nhỏ đám người mặc tỏa t ử giáp trường lăng vệ như hổ nhập bầy sói chặn đầu đoàn xe của c ử u giang quận hội quán người thủ lĩnh đeo mặt nạ huyền thiết màu đen giống to dừng xe cút hết xuống cho ta cầm sắn hộ tịch công văn một người trung niên gầy gọ bộ giáng sư ra thở dài tiến lên hữu lệ nói không biết vị tướng quân này có chuyện gì phải chăng là có hiểu lầm chúng ta là người của hiệu buôn thiên thăng sương quận cửu giang hắn nói còn chưa hết câu một tiếng trống văng lên đã bị viên tướng kia đá cho một cước ngã văng vào thùng xe sư ra mặt trắng bệnh suýt chút nữa ngất xỉu không nghe ta nói gì sao lấy hộ tịch công văn ra viên tướng cầm lấy chuôi kiếm mặt nạ huyền thiết phản xạ ánh mặt trời nói lạnh canh chúng ta nghi ngờ trong xe các người có liên quan tới việc trộm lăng tất cả mọi người xuống xe đưa ra hộ tịch công văn có ai phản kháng lập tức giết chết mấy người trong đội xe mặt mùi trắng bệnh cả người mới vừa từ bên trong cựu giang quận hội quán chạy ra hỗ trợ cũng chết sướng trộm lăng hoàng gia là trọng tội hàng đầu phải chịu c h u di cựu tộc nếu trong đội xe thật sự có người đó vậy ai còn dám lên tiếng sẽ đều phải gặp nạn tân huyên lạnh người vì gã nhìn thấy được ở đằng sau toán trường lăng vệ hung thân á c sát kia dưới mái hiên mở mở của một cửa hàng có một viên tướng trường lăng vệ tướng lanh của trường lăng vệ cực hiếm khi xuất hiện viên tướng này khác hẳn với cái tên beo mặt nạ huyền thiết đang hò hét bên kia hắn hoàn toàn không toát ra chút uy thế nào cả nhưng tần huyền nhìn thấy rất rõ tóc hắn cắm một cây c h â m bạch ngọc vỏ kiếm đeo bên eo có nạm mấy hạt trâu hồng mã não có nghĩa viên tướng này là một đô uý của trường l ă n g vệ cần phải giết được ngàn giáp sĩ mới được phong chức con này ít nhất cũng phải là ngũ cảnh thậm chí lục cảnh tu hành giả tần huyền quay sang nhìn viên tướng đeo mặt nạ huyền thiết càng nhìn càng thấy sợ gã đó hoàn toàn không giống một bách phu trưởng bình thường cả người gã lạnh toát đứng bật dậy tất cả người trên đoàn xe ngựa đều đã xuống xe trong tay ai cũng cầm sắn hộ tịch công văn trước khi nguyên võ hoàng đế đăng cơ đại tần vương triều khi tra kiểm đều dựa vào công văn hộ tịch ghi lại thông tin thân phận xuất thân ở đâu đi tới đâu để làm gì mỗi quận đi qua đều có đóng dấu lên chứng minh họ đã đi qua những địa phương đó nhưng từ khi nguyên võ hoàng đế đăng cơ đại tần vương triều thực hành cải cách sửa lại rất nhiều luật lệ mấy năm đó tinh phong huyết vũ chết vô số người cuối cùng một số cải cách đã được thực hiện trong đó có việc tịch chế mỗi người khi được sinh ra sẽ được đăng ký nhập tịch ở nơi mình được sinh nếu có thay đổi cũng phải được điều chỉnh ngay nếu chết đi sẽ được tiêu tịch nếu người đó có được phong thưởng ruộng đồng thì bị thu hồi tác dụng lớn nhất của tịch chế là cấp cho mỗi người một cái thân phận rõ ràng làm bọn giặc có không thể trốn được trong đại tần vương triều những ruộng đất được phong thưởng nên thu hồi cũng được thu hồi g i ú p quốc khố đ ầ y lên khiến mấy vương triều đang n h ò m ngó vào đại tần vương triều không thể không ký minh ước với đại tần n g ư ờ i gọi chu thần người ở đâu ngươi làm nghề gì trường lăng vệ bắt đầu kiểm tra từng người một m ờ i thoảng lại hỏi vài câu để thẩm tra đối chiếu tân huyền đã cầm cây gậy trúc lên bước ra một bước thì dừng lại vì viên tướng đeo mặt nạ huyền thiết đã đi tới trước mặt một người trong thương đội đó là một sa phu nhìn t r ư ờ n g ba mươi mấy tuổi t ó c hơi vàng với kinh nghiệm nhiều năm của mình tân huyền nhìn ra người đàn ông này biểu hiện rất có vấn đề tuy y vẫn trả lời từng câu hỏi của người lính trường lăng vệ đang kiểm tra mình nhưng ánh mắt y lập lòe không ngừng vẻ mặt suy tư chứ không phải sợ hãi như những người khác điều này làm cho tần huyền có cảm giác là người này đang nghĩ sẽ làm gì nếu thân phận bị bại lộ viên tướng mang mặt nạ rõ ràng cũng chú ý tới điều đó nên mới đi về phía người này nhưng điều làm cho tần huyền lạnh người là người kia hơi nếp h mép nở một nụ cười quỳ dị nhưng tần huyền căn bản không kịp ngăn cản cái gì bởi nếu gã tiến tới nhất định sẽ đánh rắn đậu cỏ nên gã chỉ nắm chặt cây gậy trút trong lòng hy vọng viện quân của thần đô dám tới nhanh một chút ta thấy ngươi rất có vấn đề ngươi tên là gì viên tướng đeo mặt nạ lạnh lùng hỏi sa phu người sa phu đưa tay trái lên lau mặt bàn tay dừng lại ở cái cằm đầy râu một chút giống như đã suy nghĩ kỹ càng y cười ánh mắt đầy khiêu khích ngươi thật muốn biết một luồng khí tức nguy hiểm bỗng tràn đầy cả ngõ hẻm những trường lăng vệ còn lại đều cảm thấy không đúng đồng loạt xoay người nhìn về phía phu xe viên tướng đứng dưới mái hiên cũng ngầm đầu đôi mắt loay sáng viên tướng đeo mặt nạ cười nhạt xem ra chính là ngươi ta muốn xem ở trường lăng này có cái dạng tên tuổi nào hù ta được sa phu cười hàm răng trắng bóc nhìn kiếm của ta sẽ biết không khí chung quanh đột nhiên chấn động bụi mù từ dưới chân ý tung lên cả con phố như chìm trong sương mù mấy cỗ xe ngựa chung quanh y như những tờ giấy không có trọng lượng nghiêng bay lên viên tướng b e o mặt nạ hoảng sợ rút kiếm nhưng kiếm hắn mới ra khỏi vỏ một nửa mấy cỗ xe ngựa đã bước hẳn lên không trùng bàn tay của sa phu cũng phát xong một cái trong không khí như có một dòng nước chạy qua chạy một đường từ đầu xuống chân viên tướng giữa chiếc mặt nạ xuất hiện một tia sáng sau đó vỡ ra bên dưới mặt nạ là một gương mặt đầy kinh hãi ngay giữa khuôn mặt là một đường chỉ đỏ chảy dọc vân thủy ngay khi sa phu ra tay viên tướng cũng đã rút s o n g kiếm hoảng sợ kêu lên nhưng đến khi từ trong sợi chỉ đỏ bay ra vô số huyết trâu hắn mới chỉ kịp hô lên được hai chữ vê anh trong n g a y mắt những chiếc xe ngựa trong không trung thi nhau đập vào những cửa hàng hai bên đường cơ thể viên tướng vỡ ra thành hai nửa máu tươi t u n g toẹ không gian tới lúc này trường lăng vệ chung quanh mới nhìn rõ trong tay sa phu có một thanh nước gợn lan tan giống như một thanh kiếm do dòng nước ngưng tụ thành đại nghịch ngụy vân thủy cung một tiếng kêu to không tin nổi vang lên tiếng kêu ấy sử dụng chân nguyên nên rất to và lan truyền ra rất xa xoẹt một tiếng nổ mãnh liệt người phát ra tiếng kêu to ấy chính là viên tướng nấp trong mái hiên hắn đang lao ra một thanh tiểu kiếm màu hồng đảo phi trước người hắn trên thân kiếm nở rộ vô số hoa đảo bắn tới bao phủ xung quanh người sa phu người này sa phu không ngờ lại thu kiếm chắp tay sau lưng cười ngạo nghễ trên lầu cựu giang quận hội quán một cánh cửa sổ vô thanh vô tức biến mất đã bị thiên địa nguyên khí nghiền thành b ộ t phấn một giọt nước ó ngóng ánh rơi xuống chỉ một giọt đã làm vỡ nát tất cả hoa đảo thanh tiểu kiếm màu hồng đ à o gây đôi viên đô uý ngồi phịch xuống chắn nạn cả người như lùn hẳn đi mấy tấc một ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra tần huyền không tin được n lầm đầu nhìn về phía trên lầu của cựu giang quận hội quán đời ta thích học kiếm mười năm ở hà đàm một tiếng ngâm khẽ một thân ảnh màu trắng từ trên lầu cựu giang quận hội quán bay xuống mọi màu sắc xung quanh như đều bị người này che lấp tất cả mọi người trong ngõ nhỏ đều ngước mắt nhìn lên một kiếm c h ạ m trường giao bích thủy xích ba tháng người này tiếp tục k h ẽ hát vay một tiếng cơ thể hơn m ư ờ i trường lăng vệ mặc giáp đều toái máu văng vào mái hiên hai bên t r ư ơ n g bảy mươi lăm chương bảy mươi ba một kiếm phân thắng bại thuật t h à n h kiếm đúc thành ngàn xe lại khó ngăn bỏ chạy biến tính n h danh trong núi mòn phong lộ t h â người xa phu lấy một cỗ xe ngựa một tay cầm kiếm một tay điều khiển xe đi theo phía sau thân ảnh màu trắng chỉ sau mấy hơi thở đã xẹt qua mặt t ầ n huyền mất hút vào trong ngõ hẻm cách đó không xa có tiếng chiến xa ủ ủ vang lên mấy chục chiếc chiến xa phủ văn hổ lang quân từ trong một con phố lao ra vây quanh chiếc xe ngựa quốc phá sơn hà tang thần tử cùng này trách chúng ta dù hèn mọn cũng làm không tiếc thân hôm nay chiến trường lăng ngày khác chạm tần vương tế cố quốc hồn tiếng ca đầy ngạo khí và đại nghịch không ngừng vang lên như vô số mảnh thu không ngừng tấn công vào những chiếc chiến xa phủ văn những chiếc chiến xa nặng ngàn cân như thân lúa bị nông phu gạt hái bay văng ra đập vào nhà cửa hai bên đường những tiếng va chạm như sấm rền không ngừng vang lên sương mù dày đặc nổi lên b ộ t phía thanh kiếm quang như dòng nước chảy vào chỗ không người như một con mánh thu đang bay ngang qua trường lăng tới thẳng bờ sông vị hạ viện quân đã kịp kéo tới hơn mười viên quan thần đô giám đã tìm tới cựu giang quận hội quán thần đô giám phó ty thủ kỳ bi huệ đã nhìn thấy viên đô ý trường lăng vệ đang ngồi chán nản dưới đất nhìn thấy cột khói dài hẹp như rồng đang bay thẳng lên trời cao ở phía xa nghe thấy những tiếng kinh hô và quát tháo giận dữ nhưng không thể nào cản được tiếng ca hắn hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì sắc mặt hắn tái n h ợ t không còn một tia huyết sắc điên cuồng gào lên trường lăng vệ sao lại ở chỗ này trường lăng vệ tới nơi này làm gì viên đô ý trường lăng vệ nghe thấy kỳ bi h o ẹ gào thét gian nan ngẩng đầu lên máu tươi từ khoe môi không ngừng nhỏ xuống nhưng y không trả lời câu hỏi của kỳ bi huệ chỉ giống như con rối không ngừng lặp lại bạch sơn thủy sao bạch sơn thủy lại ở chỗ này khi bạch sơn thủy đang mở đường máu chính cố chạy tới vị hà trong một con phố ở trường lăng thì bên trong tế kiếm hắc cốc hà chiêu tịch và đinh ninh vẫn còn đang chiến đấu đinh ninh đứng lên máu tươi nhỏ xuống từ khoe miệng chậm rãi giơ lên m ặ t hoa tàn kiếm còn không nhận thua chẳng lẽ làm cho bản thân bị thương một hai tháng tới không thể tu hành mới bằng lòng hay sao trường thắng phẫn nộ kêu to còn giơ kiếm lên làm cái gì muốn nhờ thanh kiếm mẹ ấy giết ra được đường sống hạ hà chiêu tịch cũng đang có cùng suy nghĩ giống vậy gã nhìn đinh ninh k h ẽ hỏi vẫn còn m u ố n chiến nam cung thải thuộc những người cô muốn ngăn cản đinh ninh chiến đấu nhưng đinh ninh đã quay sang nhìn cô lắc đầu sau đó hắn nhìn hà chiêu tịch ta đã quen thuộc kiếm thê của ngươi nên chỉ cần một chiêu này mà thôi một kiếm liền phân thắng bại vẫn còn có lòng tin chiến thắng hà chiêu tịch c a o mày nhưng gã có cảm giác đinh ninh không giống như nói láo nên gã tập trung toàn lực sẵn sàng đón đỡ người ta thông minh ở chỗ phải biết tự mình hiểu lấy nếu ngay cả chuyện tự hiểu cũng đều không có thì sẽ thua rất khó coi cố tích xuân nhàn nhạt lên tiếng hắn rất khoái trí nhất là đám tạ trường thắng cũng phải giận dữ quát tháo đinh n i n h làm hắn càng thêm khoái trí không ai trả lời hắn vì đinh n i n h đã động bước thiết vong hư lầu bầu trong hổ lô của ngươi rốt cuộc có cái gì ông khẽ đặt hai tay lên đầu gối bởi vì tư thế của hà chiêu tịch và đinh n i n h làm cho ông có cảm giác sắp có việc phát sinh dâu của ông còn rất ít rồi Nhớ mà bị bước nữa, nhìn nghiêm cũng Hà chiêu tịch mà bị bước bắt cực túc, sẽ rất xấu. kỳ đây ầ u động bước. t h n thẳng sông đinh ninh, thanh hoành thể tắp tốc phía khô héo cấp tốc chém gã cấp về ra, sau đó kiếm màu u c ể n trên không trung nào thành hình cung. Đây là chiến pháp thuần dùng sức lực cơ thể hoành kiếm đảo qua mọi nơi không chừa một phương vị nào đinh ninh có thể trốn được buộc đinh ninh phải chống đỡ một kiếm này đây là chiến pháp ổn thỏa nhất khiến cuộc chiến trở nên đơn giản nhất một kiếm này vừa ra người trên đài xem lễ đều nghĩ đinh ninh căn bản không thể nào đỡ được vì mấy k í c h trước đinh ninh chính là bị chiêu thức cực đơn giản nhưng hết sức hữu hiệu này đ ậ t bay không đỡ được lần nào đinh ninh như trước vẫn bị bức phải đưa kiếm ra cứng rắn ngăn cản nhưng lần này thật sự có chỗ bất đồng tàn kiếm chém ra trong không khí nở rộ vô số những đ ô n g hoa nhỏ màu trắng bàn tay trái hắn bóp nát một khối sáp một viên đan dược màu vàng bắn ắ n ra chui vào trong miệng hắn hà chiêu tịch cảm thấy có sự khác thường khác thường ấy không phải tới từ viên đan dược kia mà là tới từ chiêu kiếm của đinh ninh tư thế uy kiếm của đinh ninh thoạt nhìn không khác gì những lần trước như cơ thể của hắn lại tiến lên một khúc như muốn áp lên trường kiếm của gã g ã không kịp suy nghĩ đương một tiếng nổ vang lên trong lòng gã dậy lên cảm giác khiếp sợ vì một kiếm này của đinh ninh đã tiếp cận mũi kiếm của gã mấy kích trước đó kiếm của đinh ninh đều là chém trúng chính giữa trường kiếm của gã còn lần này đinh ninh xông về phía trước lại uy kiếm chém trúng mũi kiếm biến hóa như thế khiến gã có cảm giác mình không xuất hết lực được giống như mình không phải cầm một thanh kiếm mà là một cây đ ò n gánh thân ảnh của đinh ninh giống như bị sức va chạm làm bắn ra lướt lên cao khoảng cách càng thêm gần với gã vê anh ngay lúc ấy hai gã nghe thấy tiếng nổ cồn u g bạo của dược lực khi tan ra vang ra từ trong cơ thể của đinh ninh đinh ninh kêu lên một tiếng đau đớn trong người b ộ c phát một sức mạnh mãnh liệt từ tàn kiếm tản ra càng nhiều những bông hoa trắng cắt về phía bụng của hà chiêu tịch đồng tử hà chiêu tịch kịch liệt co lại hô hấp đã hoàn toàn dừng lại gã thu kiếm nhưng kiếm của gã quá dài khoảng cách lại quá ngắn trường kiếm của gã không thể nào linh hoạt bằng đoạn kiếm của đinh ninh nên gã chỉ kịp đập đôi kiếm vào mũi kiếm của đinh ninh sự chém g i ế t á c liệt sinh ra một chùm cỏ dại màu xanh mũi kiếm ở giữa không trung cực kỳ tinh tế quay lại tạo nên một mảnh bóng kiếm trôi kiếm thẳng tắp cắt về phía năm ngón tay của hà chiêu tịch hà chiêu tịch không thể nào tin được nhưng gã không có lựa chọn nào khác đành vung tay ra thanh kiếm màu khô héo mất đi bàn tay chủ nhân từ trên không trung rơi xeo xuống thanh tàn kiếm thuận thế này lên hất thanh kiếm màu khô héo bay ra phía sau bụi cây nhìn thanh kiếm màu khô héo bay vèo ra xa lại nhìn thanh tàn kiếm không ngừng nở rộ những đ ô n g hoa trắng trong mắt hà chiêu tịch đầy khiếp sợ đan kiếm đạo một luồng dược khí màu vàng vẫn còn đang chảy dưới da đinh n i n h tuy quần áo đinh n i n h tả tơi nhưng nhìn lại mạnh mẽ hơn hẳn trước đó đinh n i n h nhìn ra hà chiêu tịch không còn muốn chiến đấu nên hắn không truy kích gật đầu đắp viên đan dược này là nam cung thải thục cho ta trước khi thí luyện không cố ý tu đan kiếm đạo nhưng lại dùng nó cố gắng bảo hộ người t ặ n g đan đinh ninh ngươi quả là một người bằng hữu đáng kết giao quả là một thiên tài chân chính trong mắt hà chiêu tịch đầy sự không cam l ò n g nhưng nét mặt lại đầy tôn kính thật sự gã không người hành lễ với đinh ninh ta đã thua ngươi ngươi mới ăn hết viên hoàng đ ỉ n h kim đan nam cung thải thục khiếp sợ kêu lên mọi việc xảy ra quá nhanh quá mức tinh tế nên đến lúc này cô mới kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đinh ninh đã dùng một viên đan dược hà chiêu tịch thất bại trên đài xem lễ xôn xao khiếp sợ ở m ỹ nhất từ lúc tế kiếm thí luyện bắt đầu tới bây giờ cả n g ư ờ i đoan mục luyện cứng đờ khuôn mặt địch thanh m i tái nhợt nét trào phung trên mặt cố tích xuân đông cứng không tan biến đi được đó là đan dược gì dược lực mạnh mẽ như thế tiết vong hư không dược đứt dâu nhưng suýt chữa nữa sẽ rách cáo choàng của mình ánh mắt ông rất phức tạp đinh ninh đã mang lại cho ông niềm vui rất lớn lúc nuốt vào vô tình lại giống như kiếm sư tù đan kiếm đạo nắm giữ thời cơ cực tốt kiếm thế cũng tinh xảo phá được kiếm chiêu của hà chiêu tịch đinh ninh mấy chiêu trước nhìn thì như gắng gượng chiến đấu nhưng thực ra lại là không ngừng nắm chặt những chiêu kiếm của hà chiêu tịch suy nghĩ cách phá giải nếu lúc trước còn có người hoài nghi thiên phú của đinh ninh thì đến bây giờ ai cũng phải công nhận đinh ninh có thiên phú kinh người có thiên phú thì tốt không lo không có chỗ để tiêu xài ông chỉ lo viên đan dược với dược lực hung manh kia sẽ mang tới nhiều hậu quả bất lợi cho đinh ninh tại trường thắng ha to miệng thật lâu nói không ra lời thật là khiến người ta bội phục từ hạc sơn bột u ra mấy chữ mới làm hắn phục hồi tinh thần cảm ơn ngươi tạ trường thắng như tự thẹn chân thành quay sang cảm ơn cố tích xuân cố tích xuân kinh ngạc nhìn hắn không biết vì sao cứ mỗi lần ngươi mở miệng nói hắn sẽ thua là hắn lại làm cho người ta kinh hỉ nên ta cảm ơn ngươi tạ trường thắng giải thích nên sau này ngươi cứ nói hắn sẽ thất bại nhiều nhiều vào sắc mặt cố tích xuân tái nhợt đừng có hồ đồ an nói linh tinh tạ n h u quát nhìn như hận muốn tát tạ trường thắng một cái nhưng trong mắt cô lại rực rỡ sự vui mừng vẫn chưa tới lúc vui sướng đâu nhưng ngay lúc ấy từ hạc sơn nghiêm túc kêu lên tô tần tại trường thắng bay đầu nhìn xuống sắc mặt k ị c biến các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 76, y m ư ơ chương 74, đấu võ m ộ m chưa kịp mừng rỡ hoặc nói bản thân đinh ninh cũng không hề cảm thấy mừng rỡ chút nào vì trong mắt hắn vẫn điểm tĩnh như cũ hắn cảm thấy cái gì đó ngước mắt nhìn về phía rừng cây sau lưng hà chiêu tịch màn xương vốn đã khôi phục lại bình thường lại trở nên vằn mẹo cơ thể cao to tiêu sái của tô tần từ trong đám xương dần hiện ra đặc sắc thật sự rất đặc sắc y mỉm cười nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của nam cung thải thục và hà chiêu tịch vỗ tay tán thán trận chiến này quá trình rất đặc sắc nhưng đặc sắc nhất lại là kết quả không ai dám nghĩ đệ nhất cường giả hà chiêu tịch của thanh đằng kiếm viện lại thua trong tay một tiểu sư đệ mới vừa nhập môn của bạch dương động chúng ta hà chiêu tịch xoay người nhìn thẳng tô tần sớm biết như thế hồi nãy lẽ ra nên phân thắng bại với ngươi trước thật sự là đáng tiếc tô tần mỉm cười ta cũng có chút tiếng đối bởi vì ta tưởng người giao thủ với ngươi là trương nghi vậy ta có thể giải quyết mối uy hiếp đó luôn một lần lúc y đi ra nam cung thải thục đã biết tô tần không có h ả o ý với linh linh nghe tô tần nói vậy cô không nhịn được lạnh giọng nói y đổ dậu đổ bìm leo đâu phải hành vi quân tử tô tần nhìn cô lạnh n h ạ t nói quân tử thiện giả tại vật người thiện chiến thì phải theo đúng đảo phát triển đánh với địch nhân lúc toàn thịnh là m a n g phu ta biết mình đọc sách không nhiều bằng ngươi nam cung thải thuộc tức giận nhưng đây không phải là chiến đấu với tu hành giả đ ị c h quốc mà là thí luyện giữa đồng môn đã không hài lòng được nửa câu cần gì phải lãng phí miệng lưỡi đinh ninh đột ngột t r ê n b ả o tô tần vốn còn muốn biện luận thêm hai câu bị đinh ninh cắt ngang ý c ư ờ i nhạt nhìn đinh ninh kỳ thật ta rất thưởng thức tính tình của ngươi chỉ tiếc từ lúc vào sơn môn đã bất đồng với nhau nên mỗi lần nhìn nhau đều xính ét đinh ninh mỉm cười sư huynh quả là đạo đức giả nu c ư ờ i trên mặt tô tần tắt lịm mượn cơ hội đối thủ hao hết chân nguyên mượn sức mạnh của đa án dược ngươi coi như thiện giả tại vợt không biết ngươi có còn có lòng tin muốn thử xem kiếm của ta hay không đây là lý do tại sao đệ tử cùng môn vốn nên hỗ trợ giúp nhau bạch dương động v à t h ầ n đ ẳ n g kiếm viện tuy hợp nhất nhưng đừng nói viện phái khác biệt dù có xuất thân từ cùng một tu hành c h i địa tuổi tắc cũng khác nhau có thường cùng tu hành một chỗ với nhau hay không cũng làm cho thân sơ khác biệt thí luyện thế này có đối địch cũng phải đối phó với người của thanh đằng kiếm viện đệ tử trước chứ sao lại đi đối phó với tiểu sư đệ của mình trước nhưng ngay lúc này từ trong một đám xương cách đó không xa vang tới tiếng người nói vội vã một bóng người đang vội vàng vào tới mắt tô tần biến lạnh lạnh đến mức như muốn kết băng đinh ninh gật đầu chào người đang chạy tới đại sư huynh huynh cũng tới tham gia náo nhiệt trên đài xem lễ tạ i trường thắng thở phào vì nhìn ra dáng vẻ hấp tấp của trương nghi không giống tới tìm đinh ninh gây phiền phái từ hạc sơn cũng thả lòng tâm tình nhưng s ắ c mặt vẫn nghiêm túc tuy hà chiêu tịch vạn nảm cung thải t h ụ đinh ninh ở đó chiến đấu thời gian rất dài nhưng nhờ pháp trận có tác dụng cách lâm đến bây giờ tô tần với trương nghi mới thi nhau chạy tới cho thấy sức mạnh hà chiêu tịch tung ra quá mức kinh người gây nên động tinh quá lớn những đệ tử khác của bạch dương động và t h ă n đẳng kiếm viện không chạy tới có lẽ đều vì tâm lý muốn tránh họa biết mình đánh không lại nên chạy ra cho rõ xa hà chiêu tịch cuối cùng chiến bại là điều hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc vì nếu là bình thường ninh muốn thắng hà chiêu tịch là chuyện cực kỳ khó khăn trương nghi quét mắt qua bộ quần áo lam lũ l ấ m tấm vết máu trên người đinh ninh trong lòng ấ y n ấ y tự trách hết sức kinh ngạc hỏi không ngờ lại là tiểu sư đệ đổi u tới chậm một bước hình như nghe lời tô tần là ngươi đã chiến thắng đinh ninh khẽ ho tới nhặt được tiễn nghi nếu ở bên ngoài công bằng chiến đấu thì chưa chắc được vậy hà chiêu tịch c a o mày nghiêm mặt nói ta không phải tiễn nghi ngươi thắng là thắng ta thua chịu phủ sắc mặt tô tần càng lạnh nhìn trương n chậm rãi nói hà chiêu tịch đã bại chỉ cần giải quyết hai người trước mắt ta và ngươi nhất định sẽ về trước cả hai ngươi thật muốn bảo vệ bọn chúng trương nghi kỳ quái nhìn y nhất thời thắng bại đâu thể nào quan trọng bằng tình nghĩa đồng môn tô tần cười lạnh nếu ta không muốn nghe lời ngươi cấp lệnh phù của chúng thì sao trương nghi n g h i m ặ t ta đương nhiên sẽ đem hết toàn lực ngăn cản đinh ninh đột nhiên trên miệng đại sư huynh ngươi với nhị sư huynh ai lợi hại hơn nam cung thải thuộc một người một là vì cô cảm thấy trương nghi thật thú vị đích thật là giống hệt như trong lời đồn ôn h ò a không hờn không giận ai và hơi cổ hủ h a y là lúc đinh ninh gọi nhị sư m ì n h âm điệu ở chữ nhị hơi tăng lên nghe rất dễ nghĩ ra ý khác trương nghi cũng nghe ra giọng điệu s ư n g hô có chỗ không đúng ánh mắt hắn có vẻ xấu hổ nhớ mày nhưng thân ả n h hắn lại ních gần tới chỗ đinh ninh và nam cung thải t h ụ đứng cản ngay trước mặt họ tô tần lạnh lùng nhìn lướt qua đinh ninh và nam cung thải t h ụ sau đó y xoay người bỏ đi cũng không có thiếu địch thủ ta không muốn cùng người l i ề u mạng lưỡng bại câu thương nhưng theo quy tắc của tế kiếm thí luyện không cho phép kết bạn mà đi trương y ta không tin hai ngày tới ngươi vẫn bảo vệ được cho chúng lời lẽ của y lạnh băng đầy sắc ý sư đệ rốt cuộc chỉ là hận thù cá nhân mà thôi hãy nghe sư huynh một câu đừng có cậy t à i khinh người đ ố kỵ ghen tức với người khác đó đều là sự tối kỵ trong tu hành trương y hô to theo bóng lưng tô tần tô tần biến mất trong màn xương không buồn trả lời đinh ninh và nam cung thải thục không nhịn được liếc mắt nhìn nhau đại sư huynh lời này của ngươi là thật tâm sao đinh ninh hoài nghi hỏi trương nghi quay người kỳ quái nhìn đinh ninh đương nhiên là thật tâm tiểu sư đệ sao ngươi lại hỏi như vậy xem ra sư huynh thật sự là quân tử đinh ninh cười ta chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ta tưởng đại sư huynh cố ý chọc giận hắn trương nghi ngạc nhiên ta là thật tâm hy vọng hắn có thể thay đổi từ ta sang chính nếu không sau này sẽ rất không hay sao lại thành cố ý chọc giận hắn t ă n t u ế khán đáo lao trong mắt đinh ninh xuất hiện một tia cảm khái bản tính con người khó mà sửa được. ý nói tính cách hình thành từ lúc còn rất nhỏ sau này gần như không thay đổi được nữa hà chiêu tịch không muốn lãng phí thời gian nhất là thất bại sẽ mất đi phần thưởng liền gạ rất quý trọng thời gian ý nhìn chuỗi lệnh phù đeo bên hông chấp chấp mắt rồi bắt đầu cởi áo đinh ninh v à trường nghi sửng sốt ngươi làm gì vậy giọng đinh ninh run run áo khoác của ngươi rách quá ngươi đã bị thương buổi tối trong núi rất lạnh rất khó ở hơn nữa hở ra hở thịt như thế trông rất bất nhã dù sao ta cũng sắp đi ra ngoài rồi ra đó thay quần áo là được hà chiêu tịch tiện tay ném áo khoác cho đinh n i n h đinh n i n h cười xấu hổ xem ra mình cả nghĩ quá hà chiêu tịch chẳng phải có ý đồ gì cứ coi như muốn tặng áo cũng đừng có cởi ngay trước mặt ta như vậy tốt xấu cũng để ý một chút bên cạnh còn có nữ giới ở ngay đây chứ giọng nam cung thải thục văng lên cô nhìn hà chiêu tịch d a vẻ không vui hà chiêu tịch xấu hổ biện hộ ta tưởng ngươi sẽ quay người đi không nhìn như thế so với ta tìm một chỗ khuất để cởi áo thì tiện hơn nhiều mà ta không muốn lãng phí thời gian tại sao ta phải quay người đi nam cung thải thục nhìn gã dáng người ngươi rất đẹp mà mặt hà chiêu tịch c ư n g cứng t n g đỏ lên hiếm thấy hắn khẽ ho một tiếng không biết phải nói gì nhúng chân quay người như chạy trốn vào trong rừng thường nghe nói miệng lưới có thể chống đỡ mười vạt kiếm hôm nay nghe một câu của thải thục cô nương quả nhiên là đã thấy được mặt trương nghi cũng hơi c ư n g cứng hắn quay người bước đi đồng thời nói khẽ dựa theo quy tắc chúng ta không thể kết bạn mà đi nên tiểu sư đệ hai ngày tới ta tuy sẽ ở quanh đây nhưng ngươi lúc nào cũng phải cẩn thận sau khi trương nghi biến mất đột nhiên có một âm thanh xé gió một cái áo khoác vẫn còn hơi ấm của bạch dương động từ trong x ư ơ n g bay ra hướng về phía nam cung thải thủ thải thủ cô đương ngươi với tiểu sư đệ giúp đỡ lẫn nhau như vậy thực là không tệ thương thế của ngươi còn nặng hơn tiểu sư đệ nếu chưa muốn rời khỏi còn muốn ở lại thì áo khoác này tặng cho ngươi để chống lạnh buổi tối hy vọng đừng ghét bỏ vì có pháp trận cách trở âm thanh bay tới loáng thoáng như có như không nam cung thải thục nao nao tiếp lấy áo khoác đang định nói lời c ắ n kích nhưng nghĩ tới cảnh trương nghi t r o n g đám x ư ơ n g cởi quần áo không nhịn được phì cười đinh ninh cũng buồn cười cố ý hướng về phía trương nghi hô to trương nghi sư huynh vậy cơ thể ngươi trần chuồng thì sao trên đài xem lễ có rất nhiều người nhìn thấy đó ai nha một tiếng kinh hô vội vã vang lên kèm theo thanh âm nước quãng cái này phải tìm ai đó đánh một trận kiếm món đồ để che đậy thân thể đinh linh nghĩ tới cảnh đệ t ử thanh đằng kiếm viện đột nhiên nhìn thấy trương nghi ở trần lao tới hắn không nhịn được bật cười sảng khoái ngươi phải cẩn thận ta sẽ chỉ ở quanh đây chuyện kết bạn đồng hành nghĩ to thì to nghĩ nhỏ thì nhỏ chỉ cần ngươi không lùi bước dù hà chiêu tịch có rời khỏi ta n g h ĩ sư trưởng thanh đằng kiếm viện các ngươi cũng sẽ không vì điều này mà bức ngươi phải rời khỏi hắn nói với nam cung thải t h ụ rồi xoay người bước đi nam cung thải t h ụ gật đầu khoác áo của trương Nghi chẳng áo áo quá rộng, cô chẳng khác trang, áo rộng thỉnh, cô của cô Trương trông rộng, người. lên gì Vì đến a hòa trang, tay n rộng thùng thình, buồn g mặc làm cô cười. đồ áo v t t h ư ơ g nhưng trong lòng của cô cô cô cảm đau, rất rất thấy vui lại vẻ, dù khi ế t t quả nam g Trương 77, trương gió sóng. vẫn vui. vượt Đến n thấy theo khi khi sẽ có khi theo gió vượt sóng. Đến khi nam cung thải thục cười rộ lên người trên đài xem lễ mới rốt cuộc thở phào không ai ngờ được đệ nhất cường giả tham gia thí luyện lần này của thanh đằng kiếm viện hà chiêu tịch lại bị đánh bại ngay trong ngày đầu tiên lại còn bị đánh bại trong tay đinh n i n h nhưng đối với người ở trường lăng sự khiếp sợ còn mãnh liệt hơn những tòa nhà cao vút của trường lăng hôm nay đã phát huy được tác dụng những bộ cung n ỏ cực lớn được lệnh đặt trên nóc những tòa nhà cao đó nhắm thẳng vào một chiếc xe ngựa đang chạy như điên quân sĩ và chiến xa cũng ùn ùn chạy với tốc độ c ự c tốc mục đích là chặn đường cỗ xe ngựa đó cỗ xe kia đang chạy hết tốc lực về phía vị hà chỉ còn cách vị hà một đoạn d i ó n g hát vẫn không ngừng nhẹ nhẹ n g lên chung quanh cỗ xe ngựa những chiếc chiến xa p h ủ văn và quân sĩ mặc trọng giáp không thể nào tới gần được vì bị một làn nước có ánh ngăn trở những chiếc chiến xa nặng nề g h bị hất văng sang hai bên đường những tên lính hung hãn không sợ chết lại chẳng khác gì những cây lúa bị cắt ngang dân chúng trường lăng không biết việc gì đang xảy ra chỉ thấy chung quanh xe ngựa là bụi sương mù mịt như có một con dao long ở vị hà chạy qua thành bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về trên một tòa vọng lâu một viên tướng hổ lan g quân sắc mặt âm chầm như muốn nhỏ ra nước chuyên lệnh xuống hổ lang quân không được s ô n g lên nữa h ắ n gần như là gầm lên g ã phó tướng đứng bên cạnh không kèm được run run gã biết hiện giờ những đại tu hành giả trong thành trường l a n g không đổi u tới kịp cũng không kịp bày trận hổ lang quân có s ô n g lên nữa cũng chỉ chết thêm mà thôi nhưng g ã cũng biết nếu để tên đại nịch kia trốn thoát khỏi trường l a n g thì chẳng khác gì tắt một bạt hai lên mặt đại tần vương triều dù có s ô n g lên cũng không cản được người kia tới vị hạ nhưng nếu ra lệnh dừng binh không tiến sau này làm sao gánh được lửa giận của giới quyên quý ngươi do dự cái gì tên h phó tướng không đi lệnh, ấ y truyền tướng đi i v tướng ta, ta, thủ ta trọng biết được, ngươi với làng quân gầm lên, chuyện hôm nay, có muốn gánh chịu lửa giận, cũng không phải chúng、ta. hơn nữa đối với ta, thủ hạ của ta còn quan trọng hơn bọn、họ. Nếu không cản được, cũng gầm hổ hôm chịu phải hạ họ. Bạch lửa có của đối sa ơ n trong trường Thủy Tử làng ngoài, sẽ mang Tên gì. tới sẽ Sa hậu quả gì. Tên xa phu kia chính là một trong những đệ tử chân truyền của vân thủy cung p h i ề n trác thần đô giám chúng ta đã theo dõi hắn mấy tháng nay chính là vì muốn từ hắn lấy được thêm nhiều manh mối nhất là tìm ra chỗ ở của bạch sơn thủy đừng nói chúng ta còn chưa phát hiện ra bạch sơn thủy ở đây dù phát hiện ra được m u ố n thu thập hắn cũng phải dựa vào dạ ti thủ và mấy vị hầu ra trong con phố phía trước c ử u giang quận hội quán mạc thanh cung ngồi sổm bên cạnh viên tướng trường lăng vệ đang ngồi phệt dưới đất giọng điệu âm trầm dù ngay bây giờ ngươi có chết cũng phải nói rõ cho ta tại sao trường lăng vệ các ngươi lại tới đây tại sao lại nhờ em n g a y đoàn xe này tìm phiền thoái viên tướng trường lăng vệ cười thê thảm chúng ta tới đây là vì phát hiện có người âm thầm bán kim thiềm món đó là đồ trôn táng trong nghi lăng của tiên đế nhưng bị mất trộm đã từ lâu chúng ta tra ra manh mối tìm được kẻ khả nghi có khả năng trốn trong đội xe này đâu có ai nghĩ lại lòi ra đại nghịch như bạch sơn thủy sắc mặt mạc thanh cung tái nhật không nói ra lời người của vân thủy cung không thể nào có liên quan tới vụ trộm mộ mười mấy năm trước nhưng không hiểu sao lại dẫn manh mối tới đây rõ ràng có bàn tay của ai đó n h ú n g vào không còn bị hổ lang quân ngăn cản chiếc xe ngựa chạy càng nhanh kéo theo hơi nước từ khắp bốn phương tám hướng t r u n g quanh cỗ xe là sương mù trắng lẫn hơi nước khiến nhìn từ xa nó không còn giống một chiếc xe ngựa đang chạy mà giống như đang đằng vân giá vũ đến gần cựu giang quận hội quán bên bờ vị hà hai con tuấn mã trông thấy mặt sông ba đảo quần quận thì theo bản năng muốn dừng bước nhưng người đánh xe đã v u a song trường hai con ngựa rên lên nhưng không ngăn được bước chân tiếp tục vọt tới trước quay một tiếng nổ mạnh xe ngựa nhảy lên đụng vào mặt sông t ó é lên sóng nước kinh người thùng xe kiên c ố không chịu nổi sức va chạm vỡ ra thành nhiều khối vụt người đánh xe đứng trên một mảnh gỗ vỡ còn thân ảnh màu trắng thì đứng ngay trên mặt nước lúc này hắn mới lộ ra chân dung là một người mày kiếm mắt sáng tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ giống hệt một đại công tử thanh tu xuất thân trong nhà giàu da rẻ trắng tươi khuôn mặt không hề có dấu vết gì của năm tháng trông như chỉ có hai mươi mấy tuổi nhìn hắn chẳng ai nghĩ được đó là một người vì luyện kiếm mà sống đại ngụy vương triều bị diệt để tránh né tu hành giả của đại tần vương triều đổi g i ế t đã phải ẩn thân suốt mười năm ở nơi núi rừng màn trời chiếu đất cách chân hắn mấy trượng xuất hiện một vòng xoáy có một con cá chép trắng dài chừng một trượng bơi tới vững vàng đỡ bạch sơn thủy và phiền c h ắ c trên lưng từ phía xa vang lên tiếng sóng biển của trào một chiếc thuyền thiết giáp lớn với tốc độ kinh người đang từ bến cảng lướt tới trên thân chiếc thuyền thiết giáp đầy vết thương nhuộm đủ màu làm người ta dễ nhầm tưởng nó là một khối san hô khổng lồ từ sâu dưới biển trồi lên nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra chiếc thuyền này tỏa ra khí huyết sắt rất mạnh như muốn nhuộm đỏ cả mặt biển xanh trên mũi thuyền thiết giáp là một con thú rất lớn là một con ngao long thú chân chính hai con mắt rồng to lớn bán ra ánh sáng màu đỏ khiếp hồn người trên đỉnh đầu nó là một nữ nhân áo trắng xiêm áo đ ồ n g b ề n như một thiên thần bạch sơn thủy không chút kinh hoàng cá chép trắng dưới chân xoay nửa vòng xoáy lên một gợn sóng hình cung trắng xóa hắn nhìn cô gái như thiên thần kia mỉm cười nói dạ ti thủ quả nhiên phong độ đệ nhất từ lâu ta đã rất tò mò không biết nếu vân thủy chân quyết của vân thủy cung chúng ta và thiên nhất sinh thủy của dạ ti thủ một khi gặp nhau sẽ là như thế nào chỉ tiếc ngươi đã tới hơi muộn cô gái ấy chính là dạ sách lánh sắc mặt cô bình thản thản nhiên nói nếu cần ngày khác nhất định sẽ gặp lại tiên sinh bạch sơn thủy trở nên nghiêm túc ta thấy dạ ti thủ ở trường lăng chưa chắc đã thoải mái không bằng rời khỏi trường lăng cùng ta kết bạn mà đi ngao du giang hồ chẳng phải thoải mái hơn sao viễn cảnh ấy tuy đẹp nhưng ta bây giờ còn không dám ở gần ngươi làm sao cùng nhau ngao du dạ sách lánh trào phúng nếu ngươi có thể thật sự b u ô n g bỏ gửi gắm hết tình cảm vào sân thủy thì đã không tới trường lăng càng sẽ không ở trong trường lăng ngâm c a minh trí kiếm khí ngất trời ngươi nói không sai cố quốc cựu hồn ta đương nhiên không thể b u ô n g bỏ chỉ là câu nói vừa rồi ta chưa nói xong bạch sơn t h ủ y cười cất cao giọng hát nao du đương nhiên k h ỏ e ý nhưng đối với tu hành giả chúng ta đấu với ông trời đấu với trăm vạn n g ư ờ i khác chẳng lẽ không vui hơn sao hơn nữa ngươi đã đi theo người kia học kiếm dù ngươi chỉ muốn được can ổn nhưng có thể yên ổn ở trường l ă n g sao dạ sách lãnh mởng đầu nhìn lên trời trên đầu cô bầu trời đang sáng sủa đống bị mây đen từ đầu che kín ta ở trường lăng đương nhiên có lý do của ta chỉ vì ngươi không biết mà thôi cô bình thản lạnh lùng trả lời trí đã khác nhau có nói nữa cũng vô ích đã như vậy cáo tử bạch sơn thủy mỉm cười gật đầu làm lễ con cá chép trắng dưới chân vẫy mạnh cái đôi dài tạo nên một c u ộ n sóng trong khoảnh khắc phá vỡ mặt sông bằng tốc độ kinh người chỉ sau mấy chục hơi thở bạch sơn thủy và phiền c h ắ c đã chỉ còn là hai điểm nhỏ dù thuyền có nhanh tới cỡ nào cũng không đuổi theo kịp chỉ còn tiếng ca theo gió vọng lại bên bờ vị hà một cô gái mặc áo hồng mặt che l ù a đen đứng ở đầu ngư thị nhìn theo hai chấm đen dần biến mất bên cạnh cô có một ông láo lưng cỏng t r ố n g trúc trượng màu đen nghe tiếng ca loang thoáng chuyển tới cô nhỏ nhẹ lên tiếng tôn thúc ngươi thấy chưa vấn đề lớn nhất của trường lăng là không đồng tâm khi gặp chuyện sẽ luôn bởi chính người trong nhà mà thất thủ nên sẽ có không ít người phải chịu tiếng xấu thay cho người khác Hy sinh chương o mặt mũi t của r ờ n Lăng và Đoạn g và v Tần ư Triều, phải mà không b ị người ngoài giết, m à là bị n g ư ờ i tám r o n tiếng, chẳng biết là cười, hay là khóc. 78, các h hay khóc. ẳ n Trưng g biết cười, là là c 78, bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 76, binh quỷ giả đạo trời đêm bao phủ trường lăng sao trời lóng lánh những cụm xương trắng bồng bềnh như do những ánh sao rơi xuống ngưng tụ thành đinh linh dùng nhánh dây xoắn lại với nhau căng r a nằm lên chẳng hề thấy lạnh thời tiết cuối thu ở ngô đồng lạc còn lạnh hơn chỗ này hắn khá hiểu biết về những cách thức tu hành của hàn triệu ngụy nhưng những cách không phải chủ lưu hoặc tu theo lối tát và thủ đoạn dùng đăng án dược hắn lại chẳng hiểu biết bao nhiêu viên hoàng đình kim đan nam cung thải t h u ộ c cho hắn ngày hôm nay đã mang tới cho hắn một niềm vui rất lớn hắn nhắm mắt tập trung luyện hóa dược lực đang tràn đầy trong người trong cơ thể hắn chui ra những con tàm nhỏ rào dạo nhai nuốt những thành phần hô tạp bất lợi ở trong dược lực tốc độ thôn phệ được cực kỳ chậm và nhu hòa nên chung quanh hắn vô cùng yên tĩnh những tạp chất đã kịp thấm vào trong máu thịt cũng bị từ từ cắn nuốt sạch dần dần dược lực còn thừa trong cơ thể đinh ninh ngày càng trở nên tinh khiết đến mức ngay cả đan dược nhất phẩm mạnh nhất xưa nay của nam dương đan tông cũng không tinh khiết bằng dược khí tinh khiết và chân khí tinh khiết từ từ d u n g hợp vào nhau khiến chân khí bên trong khí hải trở nên s ề n sệt và nặng dần lên chân khí tuần khiết đó xuyên thấm qua da thịt không ngừng rót vào xương cốt hắn đây chính là đệ nhị cảnh luyện khí cảnh trung phẩm phát cốt nam cung thải thục nói không sai hoàng đình kim đan có khả năng giúp một tu hành giả luyện khí hạ phẩm đột phá tới luyện khí trung phẩm và quá trình tăng tu vi của đinh ninh vẫn chưa dừng lại hắn vẫn còn đang tiếp tục luyện hóa đêm tối dần trôi qua khi ánh nắng đầu tiên d ọ i vào đầu núi dược lực còn lại trong cơ thể hắn đã hoàn toàn biến mất thức niệm g h cũng đã dừng lại chỉ còn cách đệ nhị cảnh thượng phẩm đội tủy một khoảng cách nhỏ đinh ninh mở mắt hít sâu một hơi không khí trong lành mới mẻ hắn rất hài lòng với tốc độ tiến cảnh của mình hoặc nói là rất hài lòng với khả năng k h ô n g chế tiến cảnh tu vi của mình theo quy củ sau nửa đêm là được lên đường nhưng điều này không phải yếu tố quyết định thắng bại đi sớm một chút cũng chẳng ý nghĩa gì hơn nữa đi trong pháp trận giữa đêm tối không biết cất giấu bao nhiêu s á t cơ nên những người tham gia t h í luyện đều chọn lên đường khi mặt trời mọc một đệ tử thanh đằng kiếm viện đang nướng một con chim s â n ca bên cạnh hắn còn có một ít trái cây héo để làm bữa sáng nhưng thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc hắn đứng bật dậy nắm lấy trôi kiếm bên hông Ta k h u y ê người n có thể tới được đây vượt qua một đêm dài biểu hiện xem như không tệ nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta người đệ tử thanh đằng kiếm viện khuôn mặt non nớt thân hình chỉ cao hơn ninh ninh một chút trong mắt đầy sợ hãi hắn chỉ là một đệ tử bình thường chẳng mấy ai để ý tới hắn nhưng tô tần không chỉ nhớ tên hắn mà còn nhớ rõ cả xuất thân và cảnh giới tu hành quả đúng là tô tần bắc văn cường ký tinh thông đủ loại sách trong truyền thuyết ta là thời h ạ hắn k h ó nhọc nuốt nước miếng cố làm mình tỉnh táo nhưng ta không biết tô tần sư huynh xuất hiện trước mặt ta lại không muốn ra tay với ta là có ý gì là tô tần sư huynh cho rằng tu vi của ta không đáng để ngươi xuất kiếm tô tần mỉm cười lắc đầu ý của ta là ngươi có một lựa chọn tốt hơn thời hạ nhìn con chim sơn ca đã bị nướng cháy đen một mặt lựa chọn gì theo quy tắc tế kiếm thí luyện trong mỗi ngày đều phải có một trận chiến đấu hôm nay ngươi chưa chiến đấu với ai đúng không tô tần thản nhiên ta cho ngươi lựa chọn hoặc là chiến đấu với ta hoặc là chiến đấu với đinh linh cách đây không xa chắc ngươi cũng biết hắn mới chỉ vừa vào luyện khí ngươi có khả năng chiến thắng hắn rất cao ta có thể cam đoan ngươi có thể thuận lợi đến gần hắn thời hạ s ư ơ n g sở ngẩu nhìn tô tần tại sao muốn một người phải rời khỏi có rất nhiều lý do nhưng ta nghĩ không cần phải giải thích với ngươi tô tần nhìn hắn ngươi chỉ cần quyết định lựa chọn của mình hoặc thua g i ớ i kiếm của ta hoặc đi đánh bại hắn có thêm thời gian thí luyện vì những người như các ngươi tham gia thí luyện này vốn mục đích cũng chỉ để có thêm nhiều kinh nghiệm mà thôi tô tần rốt cuộc muốn làm gì tạ trương thắng vẫn còn n g á i ngủ nhìn vào trong tế kiếm hạc gốc đây là phương pháp đổi thú tạ n u nhữ mày giải thích trong ba quận có những thợ săn thường bắt được những con mồi mạnh hơn họ tới mấy lần họ xua dạ thu vào cùng một khu vực dạ thu vốn hung mạnh bị bức sẽ nổi giận tự giết chóc lẫn nhau tô tần bị trương nghi kiềm chế không tự mình ra tay được nên bức người khác đi chiến đấu với đinh linh tạ i trường thắng không nhịn được mắng người này thực là vô sỉ binh giả quỷ đạo thích giả sinh tồn từ hạc sơn nghiêm túc nói trong thí luyện trừ thực lực bản thân còn phải so đấu ngữ kế tô tần tuy vô sỉ nhưng quả thực không sai với lời đồn chút nào có tài linh hoạt xoay chuyển cực nhanh một trong những kê sách của binh pháp tôn tử ý muốn nói chiến thuật linh hoạt làm cho địch thủ không nắm được ý định chính của mình nhìn đinh ninh đang tiến tới gần tạ nhu c a o mày càng chặt nhưng không hiểu vì sao hôm nay đinh ninh lại mang đến cho cô một cảm giác khác biệt rất lớn với hôm qua đinh ninh cũng đang nhai quýt dại khu rừng này có rất nhiều cây quýt dại quả chín cũng nhiều nhiều quả tuy đã hơi héo nhưng đều mọc ở đầu cành muốn hái được rất dễ có điều ăn chẳng ngon chút nào nhất là ăn lúc sáng sớm dùng thay cho nước uống rất là xót dạ giang đinh ninh chua tới mức muốn nuốt ra hơi cúi đầu đi về phía thời h ạ hắn cảm thấy dáng vẻ thời h ạ hơi kỳ quái nên hắn vớt vớt má nhìn thời h ạ đi tới không nói gì ta tên là thời h ạ là đệ tử mới gia nhập thanh đ ẳ n g kiếm viện năm ngoái còn cách chừng mấy trượng thời h ạ dừng lại ta tới để chiến đấu với ngươi nhưng cuộc chiến đấu này ta là bị bạch dương động tô tần sư huynh của các ngươi bước tới đinh ninh giật mình thời hạn ó i tiếp ta biết chuyện này không hay cho lắm nhưng ta muốn có thêm cơ hội để lịch duyệt thời a giao cũng được muốn t ủ với nhiều n g ư được ở trong này lâu hạ ơ n Nên ta không có lựa chọn nào、khác. Đinh Ninh mỉm cười, là chuyện nên、làm. nếu là ta, ta cũng sẽ lựa chọn như ta ta, ta Thời lựa lựa khác. h có cười, là làm, là mỉm vậy. sẽ cảm kích nhìn đinh ninh nghe nói đinh ninh sư đệ có khả năng lý giải kiếm kinh không tầm thường nhưng tới ngày tế kiếm thí luyện mới vừa v ặ n tiến vào luyện khí nên tí nữa giao thủ ta sẽ cố gắng khống chế tu vi của mình ở luyện khí hạ phẩm đinh ninh cảm thấy người đệ tử thanh đằng kiếm viện này thú vị hắn bật cười không cần phải vậy nhưng nếu ngươi đã nghĩ như vậy ta nghĩ ngươi sẽ có thêm nhiều cơ hội để lịch lãm rèn luyện thời hạ không hiểu câu nói của đinh ninh nhưng những gì cần nói hắn đã nói xong rồi nên hắn không nói gì nữa chỉ thi lễ với đinh ninh một cái bắt đầu xuất kiếm kiếm hắn toàn thân màu xanh làm bằng một loại ngọc cứng bên trên có khắc phủ văn khá t r ẳ n g trịt hắn dồn chân khí vào thân kiếm bắt đầu tỏa ra khí lạnh thấu xương ngưng tụ một lớp xương màu xanh đinh ninh k h ẽ cười cũng bắt đầu xuất kiếm trên thân kiếm dần dần n ở những đoá hoa nhỏ trắng tinh không khác gì ngày hôm qua chương 79, y m ư ơ c h n ư ơ n g 77, thuần túy so đấu kiếm kỹ thời hạ cảm thấy những đoá hoa trên tàn kiếm của đinh ninh rất là đẹp mắt mà cũng có vẻ thê lương đinh ninh bình thản quên mất mình đang bị tô tần bức bách chỉ muốn công bằng quyết đấu mười hán trang trọng xuất kiếm trong không khí vang lên những âm thanh x é gió kiếm q u a n g màu xanh đánh út về phía ngực đinh ninh đinh ninh hoành kiếm nhưng không huy kiếm đón đỡ bởi vì kiếm q u a n g màu xanh không đi theo đường thẳng giống những loại kiếm thế của đại tần vương triều mà theo những động tác nho nhỏ của thời hạn nó v ạ n mẹo như một sợi thanh đằng lúa lượn lúc mũi kiếm tới gần ngực đinh ninh lại vốn lên đâm vào cổ hán cái này là triền đằng kiếm pháp nổi danh của thanh đằng kiếm viện tạ nhu hướng dẫn cho tạ trường thắng kiếm pháp này kiếm thế rất đặc biệt luôn lúa lượn giống n g ư ờ i hồi còn nhỏ chơi với kẹo cây kiếm thế khi đã nắm giữ được thuần thủ lúc tới đệ ngũ cảnh sử dụng phi kiếm đi theo lộ tuyến của kiếm thế này sẽ làm đối thủ không thể nào đoán chắc được mũi kiếm thật sự sẽ đi về hướng nào tạ trường thắng nghiêm túc gật đầu giống như một kiếm này nhìn thì giống như đâm vào ngực nhưng kiếm thế lại đảo đâm ngực lên trên nếu lỡ chặn ở dưới sau đó mới vội vàng rời lên trên để đỡ thì sẽ bị trượm nếu đó là quyết đấu phi kiếm thì chỉ cần một tích tắc nhỏ bé cũng đủ để quyết định sinh tử hắn hiểu tạ nhu giải thích là để hắn đừng có quan tâm tới kết quả thắng bại mà phải đặt trọng tâm vào kiếm thế từ hạc sơn c h o mày mắt lập loệ dị quang vì trong lúc hai người còn đang nói chuyện đinh ninh đã đỡ được một kiếm này mặt hoa tàn kiếm hướng lên trên che ngay trước cổ họng phía trước cực kỳ tinh chuẩn chặn đứng mũi kiếm của thanh xương kiếm sau đó hắn triển khai phản kích hắn nhảy một bước sang bên tàn kiếm đâm về phía cổ họng thời h ạ thời h ạ không thu hồi kiếm chỉ hỗn l ư ợ n cánh tay thanh xương kiếm đạn h một đường vòng c u n g cắt ngược lại cánh tay đinh n i n h đinh n i n h rụt tay lại mũi kiếm đỡ lấy mũi kiếm của thời hạn h ữ n g đốm hoa lửa toái ra thời h ạ lùi lại n ử a bước động tác khi mở khai khí hợp thanh kiếm hoặc đập hoặc vùng xoay ng vắt dọc khiến xung quanh hắn như mọc lên mấy gốc thanh đằng không ngừng m ặ n m ẹ o trước người đinh ninh cũng d à y đặc bóng kiếm màu xanh lá cây cách hắn chừng một hai xích bởi vì người trên đài xem lễ không hề nghe thấy âm thanh hai kiếm va chạm giống như chúng không hề tiếp xúc với nhau chỉ dựa vào nhìn thấy giữa những tầng lá xanh ấy không ngừng tóe ra những đ ô n g hoa lửa mới biết hai người đã không ngừng chạm kiếm với nhau thời hạ hình như đang áp chế tu vi không muốn chiếm tiện nghi v t cấp nên cả hai chỉ thuần túy so đấu kiếm kỹ t ạ trường thắng tao mày từ hạc sơn tan thưởng đinh ninh thực là khá mấu chốt của triền đ ằ n g kiếm pháp chính là một chữ quấn nếu thân kiếm để bị thân kiếm kia áp vào sẽ dễ dàng bị nó quấn xoắn bay ra ngoài thanh thanh xương kiếm của thời hạ có tác dụng phụ là tạo băng xương giúp dễ dính kết hơn nữa nhưng đinh ninh mỗi một kiếm đều chỉ dùng mũi kiếm chạm vào mũi kiếm hoặc thân kiếm đối với mũi kiếm dù thời hạ đánh ra kiếm thế nào cũng đều tuyệt đối không để cho thân kiếm của đối phương áp vào thân kiếm của mình thanh kiếm của hắn kỳ thật cũng rất không tồi tạ nu gật đầu tuy không được trọn vẹn nhưng sau khi được chân khí rót vào thì lực lượng cũng không yếu thân kiếm dùng ắ n nhưng lại rất thích hợp với sự phức tạp của g i ã hỏa kiếm kinh trong cự l y ngắn biến hóa kiếm thế rất nhanh và linh hoạt ta không cho rằng đây là thuyết pháp về một thanh kiếm mẹ tạ trường thắng nghiêm túc nhìn đinh n i n h thi kiếm nhưng đinh n i n h hiện giờ chỉ toàn phòng thủ làm sao chiến thắng từ hạc sơn trầm t r ộ n g chỉ cần có đủ kiên nhẫn không phạm sai lầm thì đối thủ sẽ phạm sai lầm sự tôn kính trong mắt thời hạ càng ngày càng đậm nhìn đôi mắt tĩnh lặng của đinh n i n h kiếm thế ngày tinh chuẩn vạ tùn thục ủ a đinh、Ninh. hắn có cảm giác mình đã trở thành một đối tượng để đối phương luyện kiếm hắn biết phải dùng kiếm thế mạnh hơn nữa mới có thể thắng được đinh ninh hắn hít sâu một hơi khi đánh kiếm ra t h ầ m đánh tay trái lên trên chuôi kiếm một c ỗ kình khí chuyển vào dọc theo chuôi kiếm g i á t một tiếng văng nhỏ s ư ơ n g trắng trên thân kiếm thanh xương biến thành xương cứng sau đó chúng vỡ ra thành những phiến mỏng sắc bén bắn về phía trước tuy những phiến xương này không thể so bằng những chiếc lá rụng trước kia của hà chiêu tịch nhưng nếu bị đâm chúng thì cũng vẫn chẳng khác gì bị một lưỡi kiếm mỏng đâm vào nhiều người trên đài xem lễ co đồng tử lại một kiếm này rõ ràng chính là chiêu phân thắng bại sắc mặt đinh ninh vẫn bình tĩnh như trước suy suy suy suy mấy âm thanh nhẹ nhẹ vang lên mặt hoa tàn kiếm đảo qua những mảnh xương hắn không dùng nhiều lực chỉ trọng tốc độ nhanh bởi vì những mảnh xương này tuy sắc bén nhưng rất giòn rất dễ vỡ những mảnh xương trong nháy mắt đều vỡ vụn đinh ninh quát lên một tiếng đâm kiếm vào thân kiếm thanh xương thời hạ hơi chậm lại nãy giờ là hắn buộc đinh ninh phải chạm thân kiếm vào thân kiếm của mình mà không thành công không ngờ bây giờ đinh ninh lại dùng đúng ngay chiêu đó lòng hắn biết có điều không đúng nên cũng kêu to một tiếng chân khí trong người dũng manh chuyển vào thân kiếm trên thân thanh xương kiếm lại dâng lên một tầng b ă n g xương phu một tiếng chân khí bám trên hai thanh s o n g kiếm va chạm vào nhau làm nổ bung một chùm khí lãng và mảnh xương thời hạ cực kỳ thuần thục vạn người chuyển cổ tay định xoắn thanh kiếm của đinh ninh bay ra ngoài nhưng đinh ninh đã bước lên nửa bước gồm cứng người đẻ hết sức nặng cơ thể lên thanh kiếm thời hạ cảm thấy như có cả một tảng đá lớn đẻ lên thanh kiếm của mình không thể nào cuốn đi nổi xoay một tiếng như tiếng nước đ á bảo thân kiếm của đinh ninh chém mạnh xuống dưới cắt đứt tầng xương dày bám trên thân kiếm làn xương xanh phun lên áo lên mặt thời hạ làm cả mặt hắn đều biến thành màu xanh thời hạ lạnh người cố gắng rút kiếm lùi nhanh lại kiếm của đinh ninh rời khỏi thân kiếm của hắn nhưng đập mạnh một cái chấn động sinh ra làm những bông hoa trắng và băng xương xanh da tốc như một cơn lóc cập vào mặt thời hạ thời hạ theo bản năng nhắm mắt lại nhưng hắn đã cảm nhận được một đường kiếm ý lạnh như băng chém vào bụng mình hắn quát lớn huy kiếm ra đỡ nhưng đường kiếm ý kia đã rụt lại chuyển sang sườn trái của hắn thời hạ cố mở mắt ra xoay thanh kiếm nhưng hắn chỉ nhìn thấy một đám hoa trắng phóng tới sườn trái của mình thanh tàn kiếm trong tay đinh ninh đã thu liễm tất cả chân khí như một cái bóng vô thanh vô tức chém vào vai phải hắn hắn hít mắt cả người cứng lại ba một tiếng v a n g nhỏ thanh kiếm trong tay đinh ninh chỉ vỗ nhẹ một cái lên vai hắn rồi thu trở về đinh ninh lui lại một bước không tấn công nữa người ở trên đài xem lễ t h ở p h à o đệ tử bạch dương động bùng lên hoan hô không ngờ vậy mà còn thắng được tạ trường thắng hít một hơi thật sâu hắn khẳng định nếu là mình thì vừa rồi chưa chắc đã tránh được một kích kia của thời h ạ càng chưa nói đến chuyện nhẹ nhàng phản công chiếm lấy phần thắng như thế từ hạc sơn và tạ nhu trầm mặc tuy trong lòng họ đều hy vọng đinh ninh chiến thắng nhưng kiếm kỹ hoàn mỹ đến như thế làm cho họ vô cùng bị chấn động đầu góc thời h ạ trống rỗng không thể tin được rằng đinh ninh đã đánh bại mình mấy tức sau hắn mới tỉnh táo lại hắn nhìn vai phải của mình hắn biết nếu vừa rồi đinh ninh chém xuống thật thì dù không cần dùng c h â n khí cũng đủ làm hắn bị mất cánh tay phải i với Đinh Ninh Đinh Ninh sư đệ, kiếm ngươi tinh diệu Người thường không thể nào、so、được. Địch viện trưởng, biểu hiện của Đinh Ninh ngươi Thiết Tà thua thuật thường thể trưởng, thỏa vướt hành nào Hắn không mình không Địch không hư dâu của của mãn vong làm mỉm lễ đệ, được sư so ư có c ờ địch thanh my i giữ muốn m bình tĩnh, nhưng chân à k h ô n giật kìm được g giật, giật, sắc mình ặ Mặt t tái nhợt. Mặt mũi đừng có khó coi như vậy. Tiết mũi coi nhận. đừng như khó Hư Vong có vậy. b thản ta, ta, thì bạch dương và Thanh Đẳng cũng đã hợp nhất, tương ta một tử thể tỏa sáng. Địch Thanh mi giật nhìn Bạch hợp không chừng phải nhờ như Địch ông ngươi kiến Dương Đẳng cũng ngươi, này sáng. mình, gì lai sau dù Mi có có ý về và và vào vậy đều đã đệ để quay sang nhìn tiết vong hư tiết vong hư cờ nhạt ngẩng đầu lên nhìn mây trắng bạch dương động đã không còn nữa nhưng ngươi càng lo nghĩ đến chuyện tranh giành muôn hộ sẽ lại càng nhắc người ta nhớ đến sự tồn tại của bạch dương động ngươi nên đổi góc nhìn sang hướng khác đinh ninh là đệ tử của ta nhưng cũng là học sinh của ngươi nếu lòng dạ không rộng rãi cả bầu trời đều không r u n g được thì làm sao r u n g nổi núi làm sao rời chúng được tới nơi xa cả ngươi địch thanh m i run rời Chương 80, chương huynh Sư 80, 78 bị hù dày ọ a thanh của Địch Đã Chỉ câu không phải người tầm thường chỉ một câu của tiết vong hư tầm một tiết người vong mi l m ông nhiều càng nộ bàn ta đạt được rất t Hai a được ông ta run không run lừng ta rời tại sao ngươi lại nói với ta những lời này ngươi đừng có quên dù là bạch dương động hay là thanh đằng kiếm viện thì đều thuộc về đại tần vương triều ta với ngươi dù có thân phận gì thì cũng đều là người tần tiết vong hư nhìn địch thanh mi b ì n h thản đáp bệ hạ và hoàng hậu có thể dung ta và sư huynh của ta là vì biết ta và sư huynh của ta luôn đặt mình vào vị trí là người tần đến lúc cần thiết kiếm của chúng ta sẽ luôn chế về phía kẻ địch của đại tần vương triều còn chuyện tu hành tới tuổi này rồi ta đâu còn sợ ai đuổi theo hay siêu việt hơn mình địch nhân của ta chỉ có thể là bản thân ta và tuổi tắc của ta mà thôi hai tay địch thanh m i càng thêm run bần bật ông ta cảm thấy mình quá nhỏ bé tiết vong hư ở ngay trước mặt lại giống như đã hợp thành một thể với bầu trời và dây núi phương xa vô cùng to lớn tiết vong hư ta quả thực không bằng ngươi ông ta cúi đầu cái đó chưa hẳn tiết vong hư vẫn bình tĩnh con đường của ta đã sắp tới cuối cùng nhưng con đường của ngươi vẫn còn rất dài tương lai như thế nào do ngươi tự mình quyết lấy bên trong tê kiếm hạc cốc thời hạ gỡ lệnh phủ muốn đưa cho đinh ninh thương quá nhưng đinh ninh lại hình hình mũi ngươi có ngửi thấy không thời hạ giật mình hít hít mấy cái quả thực ngửi thấy mùi thịt nướng t h ơ m to đây chắc chắn không phải mùi chim sơn ca bị nướng cháy của hắn mà phải là một miếng thịt được tẩm đủ gia vị nên lúc nướng mới thơm được như thế chẳng lẽ ngươi muốn tới xem thời hạ không nhịn được hảo tâm nhắc nhở coi chừng đó là b ấ dập hơn nữa hôm nay ngươi đã thắng ta chỉ cần chạy tới khu vực chỉ định là vượt qua kiểm tra rồi đinh ninh khét l ờ i tuy ăn được mấy trái quýt d ạ i nhưng bụng giống mà còn ăn phải đồ chua rất là xuất dạ khó chịu lắm phải có món gì chắc dạ một chút để l ấ p bao tử mới có đủ thể lực thời hạ vẫn luôn đặt mình và đinh ninh vào vị trí của kẻ yếu chưa bao giờ nghĩ đinh ninh lại chủ động muốn đi tìm kẻ địch nghĩ đinh ninh sẽ phải gặp một trận á c chiến lại nhớ ra vừa rồi đinh ninh lúc chiến đấu với mình đã lộ ra kiếm thế vô cùng tính xảo ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng không nhịn được thốt lên đinh ninh sư đệ ta đi theo ngươi được không đinh ninh nhìn hắn được chỉ không biết sư trưởng thanh đ ẳ n g kiếm viện các ngươi có cho phép hay không vì thí luyện cấm hai người đồng hành thời hạ bừng tỉnh ném lệnh vụ cho đinh ninh ta đã nhận thua phải rời khỏi thí luyện thì đâu còn được tính là đồng hành nếu có sư trưởng muốn ta phải lập tức xuất l ố c ta sẽ xin cho thêm ít thời gian dù sao chạy về lễ đài đâu có mất bao nhiêu thời gian sẽ bỏ lỡ không ít thứ đinh ninh mỉm cười không nói gì nữa xoay người đi về phía phát ra mùi thơm thời h ạ sợ đi gần đinh ninh quá sẽ bị nói là gây ảnh hưởng tới thí luyện nên hắn đi theo từ xa xa đi qua mấy bức tường đẳng hắn càng ngày càng giật mình vì mãi đến lúc này hắn mới ngửi thấy được mùi thơm rõ rệt k h í u g i á c của đinh ninh linh mẫn hơn hắn ít nhất mấy lần phía trước đinh ninh xuất hiện một cây quất hồng cây hồng này trái hồng đậm rất đẹp không giống những cây quýt đã qua mùa trái nào cũng khô héo nhìn những quả hồng vừa chín tới đinh、linh、nở nụ cười thỏa mãn gật đầu chào người đang ngồi dưới gốc cây hồng trường lăng đều nói xương xuống sẽ làm hồng thị n g ọ t như mật ta thích nhất là ăn loại hồng này không ngờ diệp danh sư huynh lại tìm ra được người kêu mặc áo bảo của bạch dương động ước chừng hơn đinh ninh bốn năm tuổi chính là người đã đứng ngoài sơn môn chờ tiếp dẫn đinh ninh lúc hắn tới bạch dương động diệp danh hắn ngồi dưới gốc cây trên một tảng đá nướng một cái chân lợn rừng bên cạnh đống lửa còn xác con lợn rừng bị cắt một chân một cảnh tượng vô cùng nhàn nhã cơm no à o ấm nhưng mặt mũi diệp danh lại rất u sầu t h ấ vậy đinh ninh lại còn cười không phải ngươi cũng là bị tô tần sư huynh bức ép cố ý ở đây chờ ta đây chứ diệp danh ngạc nhiên đinh ninh sư đệ sao ngươi biết đinh ninh khẽ hất đầu về phía làn xương mỏng sau lưng bởi vì đã có tiền lệ diệp danh lúc này mới mơ hồ nhìn thấy trong màn xương có một đệ tử thanh đằng kiếm viện không khỏi ngớ người ra hắn tên là thời h ạ là đệ tử thanh đằng kiếm viện ta thắng hắn hắn đi theo ta tới đây xem đinh ninh giải thích ngắn gọn rồi vớt ư vớt ư bụng nhìn cái chân lợn rừng trong tay diệp danh nghiêm túc hỏi bụng ta đang rất khó chịu diệp danh sư huynh cho ta ăn trước được chứ diệp danh càng kinh ngạc và cả do dự cái này chẳng lẽ cũng là do tô tần sư huynh săn được nhưng vậy thì cũng có sao dù tí nữa ngươi thắng hay ta thắng hắn còn làm gì được ngươi trong thí luyện kế tiếp hay sao đinh ninh n ế t mép nhìn thấu suy nghĩ trong lòng diệp danh ăn chút thịt của hắn thì tính cái gì diệp danh ngâm nghĩ mặt rán ra có lý đinh ninh sư đệ mời thịt lợn rừng mà được g ớ p nhục đậu khấu thì rất thơm tay n g h ề nướng thịt của sư huynh giỏi thật chỉ tiếp còn thiếu chút muối đành dùng quả hồng làm gia vị thay vậy một bên là món nóng đầy dầu mỡ một bên lại mát lạnh thơm ngon vừa ăn thịt vừa ăn hồng ngươi coi chừng bị tiêu chảy không sao hà chiêu tịch ăn rất nhiều thịt tươi cũng không hề bị tiêu chảy nhờ hắn ta mới biết vận động cường độ cao sẽ làm cho dạ dày cường tráng dù sao tí nữa cũng phải tranh tài một trận với sư huynh rất là vừa vặn hà chiêu tịch ngươi đã gặp hà chiêu tịch ừ hắn bị ta đánh bại Tô Tần sư huynh không nói với sao. Diệp danh to mặt, không Huynh nói ngươi danh nhìn Sư sao. với Diệp đinh ninh ngẩng đầu lên bất đắc dĩ di nói diệp danh sư huynh ta nói là sự thật còn không biết hối cải sắc mặt diệp danh vô cùng khó coi bỏ khúc xương trên tay xuống đứng dậy đã như vậy hãy để ta nhìn xem kiếm của ngươi đã tới trình độ nào đinh ninh không đồng ý ta vẫn chưa ăn no diệp danh hít sâu một hơi ăn no quá không tốt cho bụng hơn nữa theo lời nói của ngươi có người đang chờ xem kết quả chiến đấu của ngươi đinh ninh xoa xoa tay giống như nhớ ra cái gì diệp danh sư huynh áo ta đang mặc trên người là của hà triều tịch đó không biết ngươi tới từ đâu ra bộ trang phục của thanh đằng kiếm viện muốn lấy nó để dọa ta à không ngờ diệp danh lại càng thêm giận quắp ngươi nghĩ ta tin nổi ngươi hạ gục hà t r i ê u tịch để hắn xuống lột lấy áo hắn hay sao ô cảnh tượng đó thật là đẹp đinh ninh nghĩ vậy nên hắn rất miễn cưỡng đứng dậy đi ra chỗ đất trống rút m ặ t hoa tàn kiếm nói với diệp danh diệp danh sư huynh mời diệp danh sầm mặt rút kiếm biết đinh ninh tu chính là giã hỏa kiếm kinh chuyên lấy phòng thủ làm chủ hắn cũng không nói nhiều thân ảnh bắn ra một kiếm đâm thẳng tới n g ư ợ c đinh ninh một kiếm này vô cùng đơn giản kiếm hắn dùng cũng là đại tần hát thiết kiếm bình thường nhất chỉ có bên trên sông kiếm chính giữa mới có một đường phù văn kéo dài tới tận mũi kiếm đường phù văn này giúp chân khí hóa thành kiếm khí theo m ũ i kiếm lao r a không huyền diệu như những thanh kiếm khác nhưng thanh kiếm này lại rất hợp với kiếm ý của hắn lúc còn cách n g ư ợ c đinh ninh mấy xích thời điểm suy một tiếng nổ vàng một luồng kiếm khí màu trắng từ mũi kiếm lao r a như một cái sừng dê trắng đột ngột r ỗ i ra đỉnh nhọn đâm thẳng vào đinh ninh diệp danh tu chính là bạch dương kiếm kinh chính tông nhất của bạch dương động chiêu này là một chiêu rất nổi danh bạch dương quá rác đinh ninh đã nghĩ ra cách chiến thắng diệp danh nhanh nhất nên hắn bước ra một bước hắn dùng hết toàn lực chân khí hào hạt tràn vào m à n hoa tàn kiếm những bông hoa trắng nở đầy trên thân kiếm hắn huy kiếm đập mạnh vào cái sừng d ê trắng thời hạ như ngừng thở trực giác cảm thấy có điều không đúng nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra kiếm của đinh ninh đã chạm vào sừng d ê trắng vay một tiếng nổ vang đinh ninh rõ ràng không chịu nổi lùi lại một bước trường kiếm của diệp danh dừng lại giữa không trung hắn cảm thấy mờ mịt hắn đã cảm nhận được khí tức của những bông hoa trắng nhỏ và cả lực chấn động trên trường kiếm của mình hắn rốt cuộc đã hiểu vừa mới rồi hắn còn nói đinh ninh lấy tên hà t r i ề u tịch ra để dọa mình hắn không thể nào bị sợ nhưng bây giờ hắn lại như nhìn thấy một thứ gì vô cùng đáng sợ há to miệng thốt lên chuyện gì thế này sao lại là trên luyện khí trung phẩm sao lại là luyện khí thượng phẩm tu vi chương 81, t chương 79, bất bình đinh ninh tiến lên một bước những bông hoa trắng bay ra chém vào cổ tay diệp danh bởi vì vừa bị đẩy lui một bước nên một kiếm phản kích này của đinh ninh cũng không tính là nhanh nhưng bởi vì diệp danh quá mức khiếp sợ nên động tác của diệp danh lại chậm hẳn đi hắn muốn t h u kiếm nhưng ở cái này một cái chớp mắt liền hiện đinh ninh nuôi kiếm đã cắt về phía hắn năm ngón tay cộng với khoảng cách quá ngắn g hắn không thể biến chiêu kịp nên hắn đành buông tay quăng kiếm đinh ninh hất m ũ i kiếm làm thanh kiếm bay nghiêng ra ngoài thoát khỏi phạm vi k h ô n g chế của diệp danh sau đó hắn dừng lại không tấn công nữa h y náy nhìn diệp danh xin lỗi diệp danh sư m i n h bởi vì quá mức khiếp sợ nên diệp danh không để ý đến việc đinh ninh thừa lúc mình đang thất thần mà đánh bại mình hắn trận to mắt nhìn đinh ninh lần nữa hỏi đinh ninh sư đệ người rõ ràng chỉ mới vừa phá cảnh sao bây giờ tu vi lại tiếp cận tới cảnh giới luyện khí t h ư ợ n g phẩm đinh ninh hiểu được cảm xúc của hắn hiện giờ nên giải thích nam cung thải thục có tặng ta một viên đăng dược ta đã dùng nó lúc chiến đấu với hà chiêu tịch nên tu vi mới tăng như vậy thật sự đã chiến thắng hà chiêu tịch nam cung thải thục và đinh ninh hình như mới chỉ kết bạn với nhau lúc ở trong kinh quyền động sao lại có giao tình đến mức ngay cả đan dược tăng tu vi cũng tặng cho đinh ninh diệp danh bắt đầu tin lời nói ban nay của đinh ninh hắn ngơ ngác nhìn đinh ninh h ẹ n gì ngươi không chút do dự cự tuyệt t ạ m g nhu thì ra đã có quan hệ đến mức ấy với nam cung thải thục đinh ninh đỏ mặt diệp danh sư huynh huynh nghĩ cái gì vậy huynh như vậy sẽ làm ta không thể nói chuyện đàng hoàng với huynh được tới giờ ta mới hiểu ý nghĩa câu nói kia của ngươi thời hạ đi tới cạnh đinh ninh nghiêm túc thi lệ với hắn lúc giao thủ với ngươi ta đã nói sẽ tận lực khống chế tu vi ở luyện khí hạ phẩm ngươi nói nếu ta nghĩ như vậy sẽ có thêm nhiều cơ hội được lịch lãm rèn luyện thì ra tu vi thật sự của ngươi sớm đã ở trên ta nếu song phương đều xuất toàn lực ngươi sẽ nhanh chóng dễ dàng đánh bại ta nhưng ngươi cũng cố ý áp chế tu vi ở luyện khí hạ phẩm để chiến đấu với ta thuần túy đỏ kiếm kỵ với ta để ta học thêm được rất nhiều thứ nên ta rất cảm ơn ngươi đinh ninh bình tĩnh đáp ta lựa chọn như vậy chính bởi vì ngươi đã lựa chọn như vậy trước nên ngươi không cần cám ơn ta thời hạ lại không mình hành lễ lần nữa rồi quay người rời đi ngươi chỉ bằng kiếm kỹ thắng hắn diệp danh nhìn theo thời hạ không thể tin được hỏi đinh ninh đinh ninh sư đệ chỉ có một tháng thời gian ngươi rốt cuộc đã tu luyện như thế nào sư huynh vấn đề huynh hỏi nhiều thứ quá ta không giải thích hết ngay được hay là ngươi tới đài xem lễ trước đi sau này ta trả lời ngươi đinh ninh chịu hết nổi chia tay ra đưa lệnh phụ ra cách chỗ đinh ninh vạ đỉ hẹp danh không trên hai cây thông giả trương nghi vạ tổ tần đang đứng đó sư đệ đinh ninh tiểu sư đệ đích thực là thiên tài vạn người mới có chúng ta làm sư huynh lẽ ra phải toàn lực giúp đỡ hắn m ớ i đúng sao lại cứ trăm phương ngàn kế đối phó hắn nhìn diệp danh giao lệnh phù rồi ly khai trương nghi xoay đầu lại tận tình khuyên bảo tô tần tô tần lãnh đạo nhìn hắn nhún người lướt xuống khỏi cây bộ dạng muốn bỏ đi trương nghi phiền não dập chân lớp vỏ thông dưới chân hắn bị chấn vỡ bay tung ra tô tần sư đệ rốt cuộc ngươi muốn thế nào h á n tức giận hỏi tô tần quay người lại nhìn hắn cười lạnh ngươi cũng đâu phải ngày đầu tiên mới biết ta ngươi phải biết tô tần ta làm việc chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng đừng nghĩ tới chuyện xua người nào đó tới đối phó đinh n i n h tiểu sư để nữa trương nghi hạ xuống đứng cách tô tần không xa nói từng chữ một ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm vậy nữa tô tần cau mày trương nghi nhìn hắn sắc mặt kiên nghị nói tiếp nếu ngươi còn làm như vậy ta sẽ ra tay có l i ề u mạng cũng không thể nào chiến thắng sau cùng người như vậy ngươi còn muốn bảo vệ hắn sao tô tần trao phúng đã vậy ta sẽ cho hắn ở lại thêm một ngày trương nghi c a o mặt tô tần quay người bỏ đi hắn lạnh lùng nhìn những chiếc lá rụng bị góp giày của hắn đẻ lốn vào trong bùn bị hòa nhập vào trong lớp bùn đó khoe miệng n h ế t lên lạnh lẽo hắn và trương nghi có cách nhìn khác hẳn nhau về đinh ninh và những sư đệ của mình trương nghi nói phải giúp đỡ lẫn nhau nhưng trong mắt hắn trong thế giới tu hành giả chỉ tồn tại hai loại khả năng dẫm n g ư ờ i hoặc bị người dẫm nếu không phải là người dẫm lên thì chính là những chiếc lá d ụ n g bị dẫm nhập vào trong đất bùn kia từ từ bị hư thối trở thành thứ tầm thường vô dụng những kẻ càng làm người khác chú ý càng bất phạm như trương nghi và đinh ninh càng sẽ bị người ta tìm cách đạp xuống sớm hắn chỉ là đố kỵ chứ chưa bao giờ sợ hay coi những người này là địch bởi vì nếu sợ thiên phú của đối thủ thì sau này làm sao còn dũng khí để chiến thắng những đối thủ mạnh hơn vượt qua những quan hải đầy nguy hiểm trên con đường tu hành bốn cột khói báo động được dấy lên tô tần chậm rãi đi về phía khu vực có bốn cột khói báo động đó cùng lúc ấy một đệ tử mặc trang phục thanh đằng kiếm viện diện mạo không hề xuất chúng c h ậ m mặc đi về phía khu vực có khói báo động tay phải hắn thỉnh thoảng lại thọ vào trong ngực chạm vào bao vải bọc thanh tiểu kiếm khí tức từ thanh kiếm làm cho hắn cảm thấy ấm áp và cả k h ắ c khao hắn là mặc trần đột nhiên hắn dừng lại vì từ trong đám xương phía trước có một người mặc trang phục đệ tử thanh đằng kiếm viện bước ra đó là một thiếu niên dáng người rất cao lớn trên lưng beo hai thanh trưởng kiếm màu vàng kim áo ánh mặc sư minh xin lỗi gã thiếu niên náy n ấ y thi lễ một cái hai tay rút hai thanh trưởng kiếm ra hôm nay ta chưa chiến đấu với ai hơn nữa bây giờ đối thủ càng ngày càng ít khó mà tìm được mặc trần đương nhiên biết người này y tên là lệ đan hà là người có hy vọng được tiến vào top ba sau cùng của thanh đằng kiếm viện trừ hà chiêu tịch tu vi của hắn dù không bằng hà chiêu tịch v à trường y nhưng cũng đã phá đệ nhị cảnh bước chân vào chân nguyên cảnh biết với thực lực bản thân không thể nào thắng được người này mặc trần thò tay vào trong ngực thi lễ lệ đan hà nói khẽ lệ sư đệ xin lỗi lệ đan hà nào nào hắn tưởng mặc trần thấy buồn và thất vọng quá nên nói nhầm nên hắn khẽ ho giơ s o n g kiếm lên ra tư thế mời đối phương mặc trần ngẩng đầu lên trái tim hắn đập thình thịch đôi mắt lấp lánh ánh sáng ánh mắt khác thường ấy làm cho lệ đan hà cảm thấy bất an mặc trần truyền chân khí vào trong bàn tay đồng tử lệ đan hà co lại bao vải bọc thanh tiểu kiếm bị chân khí của mặc trần sẽ thành p h ấ n vụn lúc thanh tiểu kiếm lộ ra không khí chân khí chung quanh tiểu kiếm lập tức bị những dấu phù văn rậm rạp thôn phệ hút vào v n y một tiếng nổ nhẹ thanh tiểu kiếm tỏa ra hào quang trói mắt vô số quang tuyến như những sợi bồ công anh từ trong thân kiếm c h u i ra nhanh chóng bành trướng khí tức chấn nát thắt lưng của mặc trần làm cho háo khoác của hắn bay thoả thích trong mắt lệ đan hà tràn đầy sự sợ hãi hắn vô thức nuốt từng ngụm nước bọn cảm thụ được khí tức đáng sợ trên thân kiếm của đối phương chân nguyên trong cơ thể hắn cũng không hề giữ lại c u ộ n c u ộ n rót vào hai thanh trường kiếm hai thanh kiếm của hắn màu vàng kim m n g ánh nhưng thân kiếm lại đỏ rực từ lúc chân nguyên rót vào những vòng ánh sáng vàng và đỏ cuộn vào nhau khiến hai thanh kiếm nhìn h ẹ p như hai ánh nắng chiều cháy rực mặc c h â n bay tới chém thẳng vào hai ánh nắng chiều rực rỡ đó lúc xuất kiếm trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh hắn nhìn thấy người mặc hậu phủ hoàn toàn coi hắn là không khí hắn nhìn thấy người mặc da ở an thành phải ăn mặc tiết kiệm sống qua ngày thấy mình lúc rời khỏi trường lăng vô số người với ánh mắt chờ mong nhìn theo hắn hắn thấy mình ở trường lăng gặp phải chắc chở khắp nơi không thể nào vượt qua được khảo hạch vào trong học viện mà hắn vô cùng khao khát hắn nhìn thấy bóng mờ của mặc phủ bao phủ lên mình hắn thấy mình bất lực viết thư cho gia đình thấy người trong nhà phải dùng đến mấy gốc dược thảo cuối cùng vốn để dành cho người ra cầu sống bỏ vào hộp ngọc đưa tới nhà một vị đại nhân nào đó ở trường lăng hắn thấy mình rốt cuộc cũng vào được thanh đẳng kiếm viện nhưng tầm thường vô vi hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là thanh tiểu kiếm được bao phủ bởi những sợi hoa tuyết trắng trong lòng hắn vô cùng bất bình hắn muốn một kiếm chém hết những hình ảnh bất bình đó bó hoa tuyết trắng và ánh nắng chiều rực rỡ chạm vào nhau ánh nắng chiều rực rỡ trong mắt lệ đan hà hoàn toàn biến mất hắn chỉ còn nhìn thấy vô số bông hoa bổ công anh đang bay tới hắn hoàn toàn ngừng thở một sức mạnh khổng lồ đánh tới bẻ gãy cả hai thanh kiếm trong tay hắn sau đó lượn vòng chém lên người hắn hai luồng máu tươi từ người hắn phun ra hắn phải lùi lại hơn mười bước ngã ngồi phịch xuống đất chương tám mươi hai chương tám mươi thời khắc kết thúc trên đài xem lễ một mảnh xôn xao tạ t r ư ờ n g t h ắ n g khiếp sợ quay sang hỏi tạ n u tỉ đó là kiếm gì kiếm khí như b ù a hoa trắng chân khí cảnh mà lại kích phát ra được sức mạnh còn hơn cả nguyên cảnh hạ phẩm đó chỉ có thể là tuyết b ù a kiếm tạ n u c h ầ m giải đáp tạ trường thắng và từ hạc sơn liếc mắt nhìn nhau tuyết b ù a kiếm do thần tượng công phường cơ thiên tuyết của đại sở vương triều chế tạo tạ n u gật đầu thực lòng ta muốn biết vì sao thanh kiếm này lại xuất hiện ở đây lại ở trong tay hắn nhiều hơn tạ trương thắng và từ hạc sơn đều quay đầu nhìn đoan mục luyện ngồi cách đó không xa tuyết bù kiếm ở đại sở vương triệu nổi danh danh kiếm bản thân thần tượng công phường chính là công phường ngự tạo cho cung đình chỉ có đệ tử hoàng thất chân chính mới có quyền yêu cầu danh kiếm như vậy nhưng trong mắt đoan mục luyện cũng vô cùng khiếp sợ lần thí luyện này đã mang tới cho thanh đằng kiếm viện quá nhiều điều ngoài ý mớn. hắn đương nhiên không biết vì sao một người đệ tử bình thường như mặc trần lại có được một thanh kiếm như vậy cái này không công bằng một giọng nói nặng nề vang lên mọi người quay đầu sang nhận ra người vừa phát ngôn chính là người ngày thường vô cùng cực ít lời chỉ lo tu luyện hà chiêu tịch cái này không công bằng hà chiêu tịch lặp lại một lần nữa sau đó nhìn đoan m ụ c luyện chỉ cần một mình sức mạnh của tuyết bồ kiếm đã đủ để đánh bại hầu hết đệ tử tham gia tế kiếm thí luyện dù ai là kẻ cầm tuyết bồ kiếm cũng vậy cái này không quan hệ chút nào tới thực lực của bản thân tu hành giả đoan mục luyện biết hà chiêu tịch nói đúng sự thật nhất là trong một nơi như tế kiếm h ạ c gốc khi chân nguyên của tu hành giả chân nguyên cảnh đã tiêu hao và không thể nào bổ sung được mà mặc trần nhờ có tuyết b ù kiếm lại lúc nào cũng xuất ra được sức mạnh của chân nguyên cảnh nhưng tế kiếm thí luyện lại không có chế định nào về phương diện này trên thực tế kiếm của mỗi người vốn khác nhau có một số thanh kiếm có d ư ợ u dụng đặc biệt cũng có phân biệt cao thấp nhưng không ai có được thanh kiếm kinh người như mặc trần nên đoan mục luyện không biết làm sao đành quay sang nhìn tiết vong hư và địch thanh mi người thấy sao chỉ cách một đêm địch thanh mi đã giảm đi mấy phần lệ khí tăng thêm mấy phần bình thản quay sang hỏi tiết vong hư tiết vong hư n ở nụ cười cái nhìn của ta có lẽ cũng giống với ngươi địch thanh mi gật đầu quay sang nói với đoan mục luyện không sao cả hà chiêu tịch xứng sở há h ố c mộm đang muốn lên tiếng địch thanh mi đã nhìn gã quy củ là quy củ quy củ đã định ra tuyệt không thể sửa hơn nữa dù mặc trần có được thanh kiếm như vậy Ta thể trong thể thắng cũng có cốc có có chiến Cũng khẳng định, trong hạp cốc vẫn có người có hắn. nhờ hạp mọi ặ c có được thanh kiếm như vậy, càng cho chiếm cái cùng, cho chuyện của cho trần thanh thấy biết ta tốt. thưởng tế thí tới trợ rất rằng như những người kia hơn hắn biết bao nhiêu.、Để、những người như Ban luyện, mang lớn đó Để ghế hỗ h kia bao sau kiếm kiếm mới vậy, vậy là sẽ m ọ người trên lễ đài im bặt suy ngẫm câu nói của địch thanh mi hai chân mày đang cau lại của hà chiêu tịch chậm rãi buông ra hắn khẽ không người hành lễ với địch thanh mi không dị nghị gì nữa đêm tối lại bao phủ tế kiếm h ạ p cốc bên trong tế kiếm hạp cốc thế giới lại trở nên an bình trong đêm tối nhiều người xem lễ đứng dậy tụ tập trở về lễ đài một làn khói báo động dấy lên những đ ô n g hoa lửa lượn lờ trên trời cao thập phần mỹ lệ một tên đệ tử thanh đ ẳ n g kiếm viện bắt đầu chạy thật nhanh trong bóng tối hôm nay đã là ngày cuối cùng theo quy tắc tế kiếm thí luyện người nào tới cửa ra của tế kiếm hạp cốc đầu tiên lấy được thanh chi ngọc phách đặt ở ngay lối đi sẽ được coi là người thắng t r ư ợ người đệ tử thanh đằng kiếm viện này trước khi đi vào khu vực chỉ định đã đi thăm dò nhiều tuyến đường khác nhau tìm ra được con đường an toàn nhất tuy nhiên hắn cũng đã hao phí rất nhiều thể lực nên đã rất mệt hắn chạy đi vì niềm tin nghĩ rằng mình sẽ là người đến cửa ra sớm nhất nhưng khi đến cách cửa ra không còn xa hắn bỗng nhiên ngừng lại ánh mắt vô cùng khiếp sợ và khó hiểu vì tối qua ở đây rõ ràng có một lối đi nhưng bây giờ lối đi ấy đã biến mất thay vào đó là một bức tường đẳng vô cùng dày đặc hắn ngây người hắn tới sát lại nhìn kỹ muốn xác định mình không phải nhìn lầm cũng ngay khi còn cách mấy bước đó bức tường đằng đang yên lặng cũng động mấy chục sợi dây leo cùng lúc bắn ra người đệ tử thanh đằng kiếm viện kinh hô kiếm quang chém ra những tiếng nổ liên tiếp vang lên những chùm lửa không ngừng tuân ra mấy chục sợi dây leo công kích hắn không ngờ đều là loại thô đằng cứng rắn như sát kiếm trong tay hắn bị hất văng đi trong ánh mắt tuyệt vọng của hắn mấy chục sợi dây leo bay tới cuốn hắn thành cái bánh trưng một sợi dây leo đang quấn quanh người đệ tử thanh đằng kiếm viện lòng ra để người sư trưởng mang hắn đi dĩ nhiên hắn đã mất tư cách tiếp tục tham gia thí luyện một lúc sau màn sương đã trở về yên tĩnh lại sao động hình dáng cao to của tô tần hiện ra hắn dừng ngay tại chỗ tên đệ tử thanh đằng kiếm viện đã dừng nơi ban ngày chưa hề xuất hiện bức tường đằng xác định bức tường đằng đã hoàn toàn chặn kín lối ra cảm nhận được thiên địa nguyên khí bên trong đám dây leo đang bị sói mòn một cách chậm chạp hắn an tâm ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi gần như cùng một lúc đó đinh ninh cũng đã đi tới một chỗ khác của bức tường đằng này hắn cảm nhận được sự thay đổi của thiên địa nguyên khí xung quanh rõ ràng hơn cả tô tần hắn thậm chí còn cảm giác được hai đầu của bức tường đằng đang kéo dài ra như muốn vươn tới gắn vào vách núi hai bên với tốc độ này bức tường đằng sẽ không biến mất cho đến giữa trưa nên hắn chọn một tảng đá lớn sạch sẽ ngay gần đó nằm xuống nhắm mắt ngủ chờ mặt trời mọc chơi dân sáng bóng tôi dần nhặt đi khi ánh dạng đông đầu tiên dọi xuống sân cốc những đệ tử trên đài xem lễ tỉnh dậy v ộ t ra những tiếng thét kinh hãi những tiếng thét ấy cũng đánh thức những đệ tử còn đang ngủ say những người kia tỉnh dậy sau đó cũng tham gia thét lên vì màn xương màu xanh nhạt đang bắt đầu tiêu tán những cây dây leo đang xanh ung tươi tốt dây leo bắt đầu trở nên khô héo những chiếc l á thi nhau rơi xuống cả tế kiếm hạp cốc trở nên h i sáng sủa mọi thứ trở nên rõ ràng chỉ có lại bức tường đằng dài rộng và dày như bức tường thành đang vắt ngang hai đầu hạp cốc trước bức tường kín mít không một kẽ hở ấy có bảy bóng người đinh linh nam cung thải t h ụ trương y tôi tần mặc trần và hai người đệ tử của thanh đẳng kiếm viện liêu ngưỡng quang và mộ lưu niên bảy n g ư ờ i cũng đã nhìn thấy nhau thì ra họ cách nhau không xa hai người gần nhất cách nhau chỉ hơn mười triệu xem ra đã tới lúc hoàn toàn kết thúc đinh ninh dỗi lưng nhìn quanh đúng vậy rốt cuộc cũng tới lúc đó tôi tần nở một nụ cười khó hiểu ánh mắt hắn đảo qua tất cả mọi người cuối cùng dừng lại trên mặt mặc trần sau đó hắn đi về hướng mặc trần hắn muốn làm cái gì trước đối phó kẻ yếu nhất trong mắt hắn như thế chỉ còn lại có sáu người cố tích xuân lạnh lùng lên tiếng trương nghi đinh ninh và nam cung thải thuộc ba người đó rõ ràng là cùng một phe hắn đối phó kẻ yếu nhất trước sau đó có lẽ sẽ tới dụ hai người còn lại về cùng phe với mình tạ trường thắng và từ hạ sơn nhìn nhau hai người tuy đều ghét cố tích xuân nhưng họ cảm thấy hắn đang nói đúng tiếc rằng mặc trần không phải quả h ồ n g mềm như hắn tưởng tạ trường thắng mừng rỡ lên tiếng nhưng sự tình không phải diễn ra như vậy thấy tô tần đi về phía mình mặc trần ngẩng đầu lên Chuyển chân khí vào trong tiểu trong k vào i ế mặc Khí khủng kiếm khiến hắn hối hàn chiến đấu với đinh đinh. tức từ tiểu tôn tóc Tô Tần tức, mắt Ta dứng của bước đen loạn. ngay mang. muốn bố bay mái với đấu múa m ra, lập lấp loe là trần nói, r ấ từ nhẹ nhàng nhưng kiên định. Tần mình, nét Trưng trưng hình, tới chiến. trần hay giật sư tới Tô mép, ám. Mặc là 83, 81, nét mặt tô tần nhìn ra cái gì đó tô tần q u a y người ánh mắt rơi vào liều ngưỡng quang và mộ lưu niên rồi đi về phía mộ lưu niên mỉm cười nói m ờ i mộ lưu niên lạnh mặt còn mặt liễu ngưỡng quang trắng bệnh họ đang khiếp sợ sức mạnh của tuyết b ù kiếm trong tay mặc trần còn chưa nghĩ thông tình hình đang diễn ra tô tần tìm người khiêu chiến là có ý gì vì theo họ thấy người càng vội ra tay trước thì hao tốn chân nguyên càng lớn sẽ không trụ được đến phút cuối cùng trương nghi sư huynh đinh ninh quay sang nói với trương nghi nếu ngươi muốn ra tay thì bây giờ ra tay được rồi nếu để cho tô tần giải quyết xong mộ lưu niên hắn sẽ cùng mặc trần liều ngưỡng quang nhập thành một phe đối phó chúng ta ba người chúng ta nhìn kiểu nào cũng yếu thế hơn liều ngưỡng quang chắc chắn sẽ không cự tuyệt lời mời của tô tần trương nghi khổ sở tô tần sư đệ đang là đối phó ngoại nhân làm sao ta ra tay đối phó hắn được nếu đúng như lời ngươi nói vậy đến lúc đó ta dốc hết toàn lực cố hết sức bảo vệ ngươi là được đinh ninh mật ngơ trương nghi sư huynh huynh thật là lòng dạ đàn bà trương nghi thở dài đệ tử cùng môn phải nhân nghĩa hưu hái với nhau ta thân là đại sư huynh dù người khác có làm được hay không ta cũng phải làm gương trước đinh ninh nhìn hắn chợt nghĩ tới người nào đó hắn im lặng có lẽ ngươi đã hiểu vì sao ta chọn ngươi nhìn mộ lưu niên tô tần lãnh đạm bởi vì ngươi yếu hơn những người khác thanh âm hắn tuy bình thản nhưng làm người nghe nổi giận đôi mắt mộ lưu niên rừng rực long con một tiếng văng nhỏ kiếm hắn đã ra khỏi vỏ kiếm của hắn thẳng văng nhưng khi hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm trên thân kiếm lại khẽ kêu vang bắn ra rất nhiều ngành cong khiến thanh kiếm nhìn chẳng khác gì một bộ xương cá đây chính là ngư kiếm chỉ nhạn môn quận mới có mỗi cái ngạnh còn khi chiến đấu sẽ khóa chặt kiếm của đối phương bắt kiếm của đối phương không thể tiếp tục đi hết thế kiếm thanh kiếm trong tay mộ lưu niên hóa thành mười thanh kiếm đâm thẳng về phía tô tần cả mười thanh kiếm kia đều là ảnh thật lưu lại của đường kiếm có cả kiếm khí chân chính chẳng khác gì mười thanh kiếm thật từ trên không trung bay tới nhưng tô tần chỉ cười miệng ai tay trái hắn khẽ nhúc ních truyền chân nguyên vào trong chua kiếm thanh kiếm màu tím chém ra chỉ có một đường kiếm tím nhưng cả mười bóng kiếm vừa tới trước mặt đều bị tan vỡ mộ lưu niên t hét dài hắn không giữ lại chút nào truyền hết chân nguyên vào trong thân kiếm ngay lúc giao nhau với thanh kiếm của tô tần những ngạnh quăng trên thân kiếm khóa chặt kiếm của tô tần sau một tiếng nổ vang thanh kiếm xương cá bị một sức mạnh vô biên làm cho nghiêng đi tô tần cười nhạt trường kiếm trong tay huấn lượn đánh một đường vòng cung chém vào ngực mộ lưu niên mộ lưu niên hoảng sợ nhìn thì kiếm của mình khóa kiếm của tô tần nhưng thật sự lại là tô tần khóa lại kiếm của mình hắn như ngừng thở b u ô n g tay bay ngược về sau nhưng n g ư ợ c hắn cũng đã phun máu nhìn một kiếm kinh người này mặc trần càng nắm chặt tuyết bồ kiếm liều ngưỡng quang sắc mặt càng thêm tái nhợt hắn quả thực rất mạnh nam cung thải thuộc hít thở rồn rập cô nhìn thấy thanh kiếm xương cá trượt theo thanh kiếm của tô tần rơi xuống cắm ngập vào đất cô trầm giọng hỏi trương nghi kiếm của hắn là kiếm gì kiếm của tô tần sư đệ tên là t ử tô trương nghi đáp phối hợp với phong liễu kiếm kinh hắn tu kiếm của hắn chẳng khác gì cảnh liêu trong gió mềm mại mà có ngàn vạn biến hóa hơn nữa tô tần sư đệ hiện giờ trong nhu đã có cường so với mấy năm trước đã có tiến bộ rất lớn ta sẽ không ra tay với ngươi vì cuối cùng có tới ba người thắng cuộc tô tần thu kiếm nhìn liêu ngưỡng quang ta biết ngưỡng quang kiếm của ngươi không tệ hơn nữa trong tên của ngươi có một chữ liêu kiếm kinh ta sở tu cũng c ó chữ liêu chúng ta coi như có duyên ngươi có thể cùng ta với mặc trần sóng vai chiến đấu chỉ cần chúng ta chiến thắng trương y đinh n i n h và nam cung thải t h ủ chúng ta sẽ là ba người chiến thắng sau cùng của tế kiếm thí luyện lần này liêu ngưỡng quang run run hắn không tự chủ được hít sâu một hơi khuôn mặt tái nhuận biến thành đỏ hửng kẻ thắng lợi cuối cùng sẽ được thưởng thanh chi ngọc phách nói cách nào cũng là thứ có sức hấp dẫn nhất xem ra mọi chuyện đã bị ngươi bất hạnh nói đúng nam cung thải thuộc hít mắt trương nghi sư h i n h ngươi đi đối phó mặc trần ta đi ngăn chặn tô tần đinh ninh ngươi đối phó liêu ngưỡng quang chỉ cần trương nghi sư h u n h đánh bại mặc trần ta ngăn chặn được tô tần nếu đinh ninh ngươi đánh bại được liêu n ư ỡ n g quang vậy ba người chúng ta sẽ là người chiến thắng nếu không đánh bại được ngươi đ ợ i trương nghi sư huynh ta sẽ dồn hết toàn lực kéo dài cho các ngươi một ít thời gian trương nghi nhìn nam cung thải thục do dự nghe hình như không ổn rõ ràng là không ổn đinh ninh n ở nụ cười trương nghi và nam cung thải thục đều quay sang nhìn hắn không hiểu nổi làm sao lúc này hắn còn cười được sáng lạn như vậy ta có giải pháp hay hơn đinh ninh nhìn ba người k h ẽ nói trương nghi sư huynh ngươi tới đối phó mặc trần nam cung thải thục ngươi tới đối phó liêu n g ư ỡ n g quang trương nghi và nam cung thải thục giật mình vậy còn ngươi đinh ninh dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hai người còn lại ta và tô tần đương nhiên ta đi đối phó tô tần trương nghi nhữ mày cũng dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn đinh ninh ta nghĩ mãi mà không rõ tiểu sư đệ ngươi bảo kế hoạch này tốt ở chỗ nào đinh ninh bình thản kế hoạch của cô ấy nhìn tiểu nào cũng phải hy sinh bản thân còn kế hoạch của ta cuối cùng cả ba chúng ta đều chiến thắng đương nhiên là tốt rồi nam cung thải thục cũng dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc nhìn đinh ninh ba người đều chiến thắng ý ngươi là ngươi có thể chiến thắng tô tần đinh ninh cực kỳ nghiêm túc gật đầu ta biết các ngươi không tin nhưng ta thật sự có thể trương nghi và nam cung thải thục quay sang nhìn nhau tiểu sư đệ ta biết ngươi có thiên phú dị bẩm nhưng câu nói này của ngươi nghe giống như muốn quên mình l ừ a gạt chúng ta trương nghi cau mày nói như vậy không tốt cô cao giọng cho ta một lý do để tin ngươi đinh ninh gật ngủ ta có thứ còn cất giấu còn nữa lúc ở trong kinh quyển động ta đã nhìn kỹ qua phong liếu kiếm kinh nhắc tới kinh quyển động nam cung thải thục nhớ tới rất nhiều chuyện cô trở nên kích động hẳn lên nhưng vẫn còn hơi do dự ngươi thật sự đã xem kỹ phong liếu kiếm kinh đinh ninh hơi bối rối vì hồi ở trong kinh quyển động hắn còn chẳng biết phong liếu kiếm kinh nằm ở chỗ nào đâu có bao giờ để ý tới nó nhưng vẫn ra vẻ rất khẳng định đương nhiên trương nghi mở miệng thiểu sư đệ đinh ninh thẹn quá hóa giận nói lòng dạ đàn bà còn chưa tính lại còn lề mề muốn ta mắng ngươi một trận không ta lựa chọn tin tưởng ngươi nhưng nếu ngươi không làm được nếu ta lấy được thành chi ngọc phách ta sẽ đưa thành chi ngọc phách cho ngươi tới lúc đó ngươi đừng có lệ mề cự tuyệt nam cung thải thục vô cùng kiên quyết đinh ninh vùi tay thành dao thiểu sư đệ trương nghi lại mở miệng đinh ninh trận to mắt muốn nổi báo tố tình thế bức bách nên ta sẽ chọn tin tưởng ngươi lần này trương nghi vội nói ngay đinh ninh phì cười đại sư huynh ngươi thực là dễ chịu nhưng trương nghi đã đi sượt qua hắn trương i ế n về phía mặt t ầ Tần n trong kinh quyển động làm gì có phong liễu kiếm kinh, phong liễu kiếm là gia truyền bỏ lại làm liễu liễu là kiếm kiếm gia một Tô câu, có của gì s đệ. đệ Nên n tiểu sư ư g i đã ó i dối. Làm n ư trước i phải hết t h à nghi h thật, Nam n c u t ả Thục là một cô là ngươi ư ơ n thật sự rất không tồi. t không sự r n n g g h ngươi đây là ý gì nhìn trương nghi đi về phía mặt trần tô tần hít mắt đối thủ của ngươi là ta lựa chọn ai làm đối thủ không phải một mình ngươi có quyền quyết định nam cung thải thục d ơ ngư lân thiết kiếm chỉ thẳng liếu ngưỡng quang ngưỡng quang sư huynh ta tới lĩnh giáo ngưỡng quang kiếm của ngươi liêu ngưỡng q u a n g nao nao không khỏi quay sang nhìn tô tần tô tần cũng không hiểu gì n h u mày nhìn đinh n i n h đinh n i n h dùng một giọng điệu rất dối trá và buồn nôn kêu lên tô tần sư huynh tới chiến chương 84, m m ư ơ n chương 82, ta là muốn chiến thắng ngươi mặc trần không kèm được quay sang nhìn đinh n i n h nhưng trương nghi lại nhích người chắn ngay giữa che tầm mắt hắn trương nghi ôn hòa nhìn hắn nhìn tuyết b ộ kiếm hữu lê nói kiếm của ngươi rất tốt nhưng tu vi của ngươi t r ê n lệch với ta rất nhiều nên ngươi không thể nhanh bằng ta trừ phi ngươi đánh bại ta nếu không đối thủ của ngươi chỉ có thể là ta chân mày mặc trần giật giật gật đầu làm lễ ngươi nói đúng tô tần cười mỉm mai muốn ngăn chặn ta thành toàn cho người khác sao ngươi nghĩ ngươi cản n ổ i ta đinh ninh lắc đầu ta không phải muốn cả ngươi mà là đánh bại ngươi tô tần trao phúng nhìn hắn đêm dài đã qua mặt trời mọc lên rồi đừng có nằm mơ nữa lúc ở ngoài sơn môn bạch dương động ngươi không tin ta có thể thông qua khảo thí nhập môn ngươi cũng bảo ta không thể nào làm được nhưng ta đã chứng minh cho ngươi thấy ta qua được hơn nữa còn nhanh hơn ngươi đinh ninh bình tĩnh nhìn hắn hôm trước ngươi cũng cho rằng ta không có khả năng chiến thắng hà chiêu tịch nhưng ta không chỉ chiến thắng hắn mà còn chiến thắng những người do ngươi xua tới ngươi không biết lòng tin của ta từ đâu mà có nhưng ta tin ta sẽ chiến thắng ngươi tô tần nhìn hắn ánh mắt lạnh dần đinh ninh nói tiếp tuy ta vào bạch dương động thời gian ngắn nhất nhưng bạch dương động đã mang tới cho ta rất nhiều kinh hỷ tiết động chủ lý đạo kia sư thúc chứng nghi đại sư huynh họ đều là những người rất đáng yêu chỉ có ngươi từ lúc đầu đã không ưa ta mà ta cũng ngay từ đầu tựu không thích ngươi trên người ngươi lúc nào cũng có mùi của những kẻ luôn muốn dẫm đạp lên người khác để bước lên cao thậm chí ngay cả những sư huynh đệ đồng môn tôn kính ngươi ngưỡng mộ ngươi trong mắt ngươi cũng chỉ là những hòn đá cây trần ta không muốn có những người như ngươi ở lại bạch dương động nên lần này sau khi bại trong tay ta tốt nhất là ngươi hãy biến khỏi mắt ta nếu không ta sẽ dùng cách khác để xử lý ngươi ánh mắt tô tần tràn ngập sát ý ngươi dám uy hiếp ta tô tần sư huynh lợi muốn nói ta đã nói xong rồi nên ngươi không cần nhiều lời đinh ninh hoành kiếm ngang ngực đây chính là lần cuối cùng ta gọi ngươi là sư huynh nét mặt tô tần không hề thay đổi nhưng sát ý trong mắt lại bừng bừng đây là ý gì trên đài xem lễ hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người đều không thể nào tin được từ lúc trương nghi đi về hướng mặt trần nam cung thải thục ngăn lại liêu ngước quang tạ trường thắng đã nắm chặt quyền tới lúc đinh ninh hoành kiếm với tô tần h hắn không nhịn nổi nữa đi tới trước mặt cố tích xuân túi đầu như đang cầu xin cố tích xuân ngươi lại nói mấy lời kiểu đinh ninh sẽ thua cuộc nữa có được không tới bây giờ còn chưa từ bỏ ý định ngươi cảm thấy ta nói lên hai câu là đinh ninh sẽ thật sự có khả năng chiến thắng được tô tần h cố tích xuân c h à o phúng nhìn hắn ngươi đã ngây thơ như vậy ta sẽ làm theo ý ngươi đinh ninh có thể chiến thắng tô tần h trừ phi mặt trời mọc từ phía tây tại trường thắng đầu ngươi có vấn đề sao từ hạc sơn tức giận lôi tạ trường thắng trở về dù loại phương pháp ngây thơ của ngươi thật có thể mang may mắn tới cho đinh linh nhưng đinh linh có quan hệ gì tới ngươi ngươi không làm cho mình mất mặt với mọi người thì không cam tâm à. tại sao không quan hệ tới ta nghe từ hạc sơn quát tạ trường thắng thẹn quá hóa giận gào lên ngươi hiểu t ỷ t ỷ ta hơn hay ta hiểu t ỷ t ỷ ta hơn ngươi tưởng t ỷ t ỷ của ta là nói đùa hả đã bảo t ỷ t ỷ ta rất là nghiêm túc hắn chính là anh rể chưa qua cửa của ta đó tạ đu căn bản không chú ý tới vụ cãi cọ của tạ trường thắng và từ hạ sơn cô dồn hết tập trung vào đinh ninh và tô tần chẳng lẽ ngươi thật sự chiến thắng được tô tần cô không ngừng thầm hỏi trong lòng đôi mắt tiết vong hư cũng vô cùng thần sắc ông nhìn lý đạo kỳ rồi quay sang nhìn đinh ninh nghĩ thầm nếu ngươi thật có thể thắng ta sẽ hy sinh vì ngươi tô tần không nói cái nữa hắn giơ tay trái ra tử tô kiếm vốn đang mềm mại c u ố n trên cánh tay hắn lúc này cánh tay hắn dối ra trôi kiếm rơi vào bàn tay một chùm ánh sáng tím xoay tròn quanh cổ tay hắn trong khoảnh khắc kéo dài ra thành một thanh trường kiếm t r o một tiếng thanh kiếm của hắn đã chém ra một kiếm này nhìn có vẻ rất tùy tiện cách cơ thể đinh linh khá xa căn bản không có khả năng chạm tới nhưng ngay khi hắn chém ra một kiếm đó một tia kiếm quang màu tím từ người hắn nhảy v ự n ra xuất hiện ngay trước yết hầu của đinh linh tàn kiếm quét một đường chặn tia kiếm quang đó trên thân kiếm che kín những đoá hoa nhỏ trắng tinh khi tia sáng tím chạm vào những bông hoa nhỏ những bông hoa lập tức vỡ vụn tàn kiếm không tránh khỏi bị ép r ụ t lại cớ một đường máu nhỏ trên cổ đinh ninh còn kém một chút đinh ninh không chút sợ hãi lại còn cười vậy thử một kiếm này tô tần lạnh lùng hắn giậm mạnh chân phải xuống đất chân nguyên chạy c u ộ n c u ộ n vào thanh kiếm làm phù văn trên thân kiếm sáng rực lên quanh một tiếng nổ mạnh cả người hắn phá không bay ra xung quanh thanh kiếm màu tím dâng lên tầng mây tím xoay tròn cực kỳ ngang ngược thẳng tắp đâm về phía đinh ninh mọi người trên đài xem lễ đều ngừng thở thanh kiếm của tô tần đã biến thành một cây trường t h ư ờ n g với tốc độ và sức mạnh vô địch đồng tử đinh ninh co hẳn lại hắn khẽ nhảy lên tàn kiếm nâng lên trên sau đó đệ mạnh xuống chuẩn xác chặn đứng m ũ i kiếm của tô tần một lực ép cực mạnh đệ lên tàn kiếm ép xuống cơ thể đinh ninh đinh ninh bị ép bay ngược ra sau ngã sầm xuống đất làm bao nhiêu lá vàng bay tung tóe đời trời tô tần nho a mắt không có chút vẻ đắc ý nào bởi vì đinh ninh đã đứng dậy giữa cơn mưa lá vàng bay hắn giơ kiếm lên chùi máu tươi lứa ra bên mép vẫn cười kiếm này vẫn bị thiếu một tí nam cung thải thuộc đứng trước mặt liêu ngưỡng quang ánh mắt vượt qua bên kia người hắn nhìn thấy đinh ninh ngã nhảo làm lá vàng bay tung tóe cô hét to một tiếng đau đớn ngư lân thiết kiếm trong tay cô thẳng tắp đâm tới bên tay trái thanh đằng đoàn kiếm cũng đâm ra cũng theo phương thẳng tắp thuần chính nhất liêu ngưỡng quang ngừng thở lùi lại dùng hết toàn lực chém đúng ra tạo nên một bức màn che chắn trước người oanh một tiếng nổ vang hắn lùi lại nhanh hơn một hơi cả năm sáu bước cổ tay và lòng bàn tay hắn toé máu tươi sắc mặt lại trở nên tái nhợt hắn nhìn eo nam cung thải thuộc d ị n máu giọng run run, run. ngươi bị thương nặng như vậy sao lại còn dùng kiếm thế cương manh như thế ngươi như vậy sẽ không chịu được lâu đâu nam cung thải thuộc không chút để ý ta không cần phải chịu được lâu vì đây đã là trận chiến cuối cùng ta chỉ cần ngã xuống sau khi đánh bại ngươi là được nhìn ánh mắt của cô cả người liễu ngưỡng quang run dậy tiếp được hai kiếm vừa rồi của ta hay không không quan trọng quan trọng là ngươi có tiếp nổi kiếm thứ ba của ta hay không nhìn đinh ninh cười khiêu khích tô tần không chút tức giận nói rất nhẹ nhàng nếu tiếp không nổi một cánh tay của ngươi sẽ không còn nữa tô tần nói rất dịu dàng nhưng ý tứ lại âm lánh gây người đinh ninh lắc đầu ngươi đã nói như vậy vậy phế cánh tay của ngươi đi tô tần lạnh lùng không đáp khi hắn đã quyết định việc cần phải làm thì sẽ không tiếc gì nhất định phải hoàn thành hắn hít sâu dồn hết chân nguyên còn lại trong người vào trong trường kiếm thanh kiếm k ê u ông một tiếng tất cả phù văn trên thân kiếm sáng rực như muốn nứt ra thân kiếm óng lên như muốn chảy ra nước mũi kiếm như kéo dài thêm r a khiến thanh kiếm trở nên càng bỏng trôi kiếm hơi xoắn lại như một chiếc lá liêu hơi h ố n cong chương 85, m m ư chương 83, phế một cánh tay trương nghi chưa hề ra tay hắn chỉ lo lắng nhìn đinh n i n h và tô tần chiến đấu nhìn thấy tô tần dồn hết chân nguyên vào kiếm hắn biến s á c hắn nhung chân định bay qua nhưng ngay lúc đó mặc trần đã chuyển chân khí vào trong tuyết bổ kiếm trong không khí giữa hắn và trương nghi xuất hiện một đường hoa văn dài và hẹp tuyết bù kiếm rực lên toé ra ánh sáng rực rỡ cả người hắn như bị tuyết bù kiếm lôi đi bay thẳng về phía trương nghi trương nghi tính tình ôn hòa kiếm của hắn màu sắc cũng như thanh ngọc vô cùng ôn nhuận nhưng khi cảm giác được sát ý bên trong đường kiếm của tô tần hắn không còn ôn hòa được nữa hắn quát to một tiếng trên thân kiếm dâng lên vô số kiếm khí trắng xóa những kiếm khí này với tốc độ kinh người hội tụ vào mũi kiếm trong khoảnh khắc quanh mũi kiếm như biến thành một ngọn núi nhỏ hắn d ụ n g hết toàn lực vây kiếm hất ngọn núi nhỏ kia đập về phía mặt trần đó là bạch dương đề sơ kiếm là một trong những kiếm thế khó nắm giữ nhất của bạch dương kiếm kinh cũng là một trong những kiếm thế có uy lực lớn nhất quanh một tiếng bạo vang mặt trần cảm giác đầu của mình bị một ngọn núi lập chúng mấy tia chân nguyên tinh thuần theo chấn động t h â n kiếm đã xâm nhập vào trong khí hải của hắn một luồng máu phun ra khỏi miệng hắn đồng thời hắn không ngừng phải lùi lại hơn mười bước trương nghi quay người nét mặt không vui vẻ chút nào bởi vì tô tần đã xuất kiếm cổ tay h ắ n khẽ xoay cả thanh kiếm màu tím quăn xoắn lại một cách kỳ dị tạo thành hình xoắn ốc. vong ốc xoắn đó túm lấy kiếm thế của đinh ninh bao phủ t r ọ n cả thanh tản kiếm lẫn nửa cánh tay của đinh ninh vào trong lúc một kiếm này của tô tần đâm ra lý đạo ky đứng vững dậy bước ra một bước tay t r ộ m lấy trôi kiếm trên ngực tất cả đệ tử tên đài xem lễ đều lạnh cả người đồ k h ố n nạn địch thanh mi b i ế n sắc phẫn nộ hét lên thanh khí trong tay thiếu chút nữa không khống chế nổi phá không bay ra ông vốn ban đầu không phải có ý tốt gì với đ i n h n i n h nhưng sau khi tiết vong hư chỉ cho mấy câu đã giúp đạt được rất nhiều cảm nộ g trên con đường tu hành làm ông thức tỉnh được con đường đạo lý của chính mình nên cách nhìn của ông về đ i n h n i n h trương nghi và tất cả đệ tử bạch dương động đã thay đổi hẳn đường kiếm tàn nhẫn của tô tần đã xuất ra thân kiếm q u a n xoắn mỗi một chỗ trên m ũ i kiếm đều mang theo lực sát thương cường đại hắn không chỉ muốn xoắn bay kiếm của đ i n h n i n h mà còn muốn chấn vỡ kinh mạch và xương cốt nửa cánh tay của hắn tô tần đã dùng tất cả chân nguyên của mình vào trong đường kiếm nên tốc độ và sức mạnh của đường kiếm đó đinh ninh không thể nào đỡ được cái lồng đã bao trọn cả thanh kiếm và nửa cánh tay của đinh ninh một kiếm này dù có muốn hắn cũng không thể nào phá được tô tần quá âm độc còn gì là đồng môn thí luyện tạ trường thắng phẫn nộ quát o cả người tạ nhu run rẩy cô vốn là người kiên cường còn hơn cả nam nhi vậy mà bây giờ cô hoàn toàn bất lực không thể kềm chế được bản thân mình cố tích xuân nhết mép cười vui vẻ hắn đã mường tượng ra cảnh cánh tay máu thịt lung tung của đinh ninh đáng lắm đây chính là do đinh ninh tự tìm tất cả mọi người đầu nhìn ra được dụng ý của tô tần nhưng không ai ngăn kịp hắn thân kiếm xoay tròn tạo thành cái lồng bao lấy tàn kiếm và một nửa cánh tay của đinh ninh cái lồng ấy vô cùng mềm mại chẳng khác gì lá liêu bị mất đi hơi nước quản xoắn siết chặt vào trong sự quản xoắn ở các nơi trên thân kiếm không cùng nhịp đ i ệ u với nhau giống như có rất nhiều thành kiếm với nhiều tốc độ khác nhau cùng tấn công c u ố n kéo cánh tay của đinh ninh vào trong cái lồng ấy không gian rất nhỏ hẹp không có chỗ nào để cánh tay đinh ninh có thể đong đưa thì t r i ể n ra kiếm thức để chống đỡ có là luyện khí cảnh đình phong thì cũng không đủ sức để chống được sức mạnh chân nguyên cảnh của tô tần nhưng một chuyện dị thường đã xảy ra tô tần châm lạnh nhìn đinh ninh trong lòng đông dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt vì đinh ninh vẫn rất bình tĩnh thậm chí còn có vẻ thong dong hắn vô thức xiết chặt nắm tay lên c h u ô i kiếm khiến bàn tay trở nên t r ắ n g bệnh đinh ninh quả thực rất thong dong vì chiêu kiếm mà mọi người đều cho rằng h u n hiểm không thể nào phá giải kia trong mắt hắn lại chẳng đáng kể chút nào so với những chiêu kiếm tinh tuyệt thực sự trên đời chiêu kiếm này của tô tần chỉ là trò chơi con nít đương nhiên với tu vi và cảnh giới hiện giờ muốn đối phó một kiếm này của tô tần chỉ có một cách ngay lúc thân kiếm của tô tần siết chặt vào hắn truyền chân khí vào trong mạn hoa tàn kiếm những phủ văn bình thường không hề dùng tới bây giờ bắt đầu sáng lên ngay cả những vết dạng nhỏ và dài thẳng tới tận chui kiếm cũng vậy những bông hoa nhỏ trắng tinh từ thân kiếm bay ra sau đó biến mất thanh kiếm màu xanh lá như một đoá hoa lớn n ở tung ra tán thành vô số tia kiếm kéo dài ra trong không khí người trên đài xem l ễ đều ngừng thở kể cả địch thanh m i cũng ngơ ngác không hiểu làm sao chuyện này lại xảy ra được cánh tay đinh ninh vẫn thẳng băng thanh trường kiếm màu tím vẫn đang cuộn xoắn không n ú c đ í c h nhưng những tia kiếm bay ra cũng đã rơi vào ngón tay và bàn tay tô tần rơi vào giữa cổ tay cổ tay của hắn rơi vào cả cánh tay của hắn mũi kiếm của tô tần chỉ còn cách cánh tay đinh ninh rất ngắn nhưng đinh ninh lại vẫn rất thong dong hơi thở không chút nào hỗn loạn hắn vẫn tiếp tục truyền chân khí ra để những tia kiếm tiếp tục lộn xộn đâm vào tay tô tần xoắn đứt kinh mạch của hắn xuyên qua xương cốt của hắn chỉ trong trước mắt cánh tay đang cầm kiếm của tô tần nở rộ những đốn hoa máu khuôn mặt kiêu ngạo của hắn trắng bệnh v ạ n mẹo hắn kêu lên đau đớn như một con chim lớn bị thương bay ngược ra sau trường kiếm màu tím chỉ còn thiếu một chút xíu là chém chung cánh tay đ i n h nhưng i n n h tất cả cơ đã bị cắt đứt xương cốt đã bị đâm thành tổ h n g hắn không còn vận được một chút sức lực nào nữa d ầ m một tiếng vang r ộ i thanh kiếm màu tím bị mất đi k h ô n g chế quay vòng vòng trên không trùng va chạm với những tia kiếm làm toẹ ra những tia lửa nhỏ điều làm người ta rung động là ở chỗ khi thanh kiếm tím va chạm với những tia kiếm nhỏ xíu lại không chặt đứt được tia nào cả những tia kiếm trong nháy mắt từ phân tán lại hợp vào với nhau biến thành thành tàn kiếm màu xanh lá cây tô tần thê lương lùi lại để lại trên đường máu thịt và mảnh xương cánh tay của hắn rũ rượi vạt mẹo như cánh gà bị rút xương không còn hình dáng hắn rú lên đau đớn đây là kiếm gì đinh ninh nhìn thanh tàn kiếm trong tay trở mặc hắn đang nghĩ tới thanh kiếm này và câu chuyện về chủ nhân của nó trên đài xem lễ hoàn toàn tĩnh lặng đoan mục luyện nhìn thanh tàn kiếm trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh vừa rồi mãi một lúc sau mới ghép được nửa thanh kiếm này với một thanh danh kiếm ngày xưa trồng lại với nhau hắn mất thốt chỉ lo trước mắt hoàn toàn liều mạng mỗi một kiếm đều như là kiếm cuối cùng đây là mạt hoa kiếm ba sơn yên tâm lan mạt hoa kiếm thời kỳ đó cái thời kỳ rất nhiều đại tần tu hành giả kinh thái tuyệt d i ễ m biến mất bọn hắn đều còn là con nít nên chẳng mấy ai vì bản thân những câu chuyện về thanh kiếm này mà thấy khiếp sợ nhưng đối với địch thanh mi và những sư trưởng lớn tuổi của thanh đằng kiếm viện thì hoàn toàn khác thanh kiếm này bản thân nó đã là một truyền kỳ đại biểu cho một loại ý chí thà bị gãy chứ không chịu con loại ý chí mà rất nhiều người xem là không tức thời họ không ngờ đoạn kiếm gãy trong tay đinh linh lại vẫn còn có được uy lực như vậy chẳng lẽ lúc đó lý đạo ky đã nhìn ra đinh ninh l ĩ n h ngộ được g i ã hỏa kiếm kinh đến mức ấy đây là đinh ninh chỉ vừa mới tìm hiểu g i ã hỏa kiếm kinh chẳng lẽ khi đó đinh ninh đã tìm ra chân ý của g i ã hỏa kiếm kinh địch thanh m i vô cùng khiếp sợ mở tò mắt ông cũng là một trong những tu hành giả mạnh của trường lăng nên ông biết chân ý của g i ã hỏa kiếm kinh không phải ở chỗ lửa cháy lan ra đồng cỏ mà ở chỗ lửa cháy mãi mà không tắt qua gió xuân lại mọc sau khi một chiêu chấm dứt sẽ vẫn luôn còn một chiêu liều ám hoa minh tiếp nối đằng sau một kiếm vừa rồi của đinh ninh tuy dựa vào bản thân đặc tính của mạt hoa kiếm nhưng trong đó cũng có cả kiếm ý của giã hỏa kiếm kinh nên đại kiếm sư nào cũng phải động dung đến lúc này ông mới hiểu vì sao kẻ luôn không ra khỏi cửa lý đạo ki h lúc ấy lại phải rời núi không tiếc mạo hiểm đánh một trận chiến để tìm cho được tàn kiếm này cho đinh ninh thanh kiếm này không ngờ lại có thể tồn tại tới ngươi vẫn luôn có lòng tin thì ra bởi vì còn cất dấu vật như vậy tô tần đau đớn và sợ hãi nhìn cánh tay máu thịt bê bết của mình hắn biết sẽ không bao giờ phục hồi lại được như cũ điên cuồng cười to ngươi đã phế đi tay của ta là bởi vì ngươi muốn phế tay của ta nên ta mới phế tay của ngươi đinh ninh ngẩng đầu lên giọng lạnh như băng kèm chút miệng mai đây là ngươi tự lựa chọn của mình chương 86, m m ư ơ chương 84, thực là sảng khoái đan dược tăng tu vi một thanh kiếm như vậy trên người của ngươi rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật tô tần cười trong nước mắt đinh ninh bình tĩnh đáp chuyện đó không liên quan tới ngươi quan trọng là cánh tay cầm kiếm của ngươi đã bị phế ta nhìn ra được ngươi là người thuận tay trái nên dù ngươi có đổi tay phải l ư y ệ kiếm thì kiếm pháp của ngươi cũng sẽ rất bình thường khuôn mặt tô tần sầm hẳn đi ảm đạm như m ặ t quỷ một sư trưởng thanh đằng kiếm viện vội vàng chạy tới mang theo hồng thuốc l ư ớ t về phía tô tần đừng tới gần ta nhưng còn chưa tới gần tô tần đã gào lên như dã thú bị thương người sư trưởng của thanh đằng kiếm viện dừng lại n h ư mày hắn ở gần chiến trường hơn những người ở trên lễ đài nên hắn hiểu rõ chuyện ở đây hơn ai hết chưa nói tới việc đây là ngươi tự làm tự chịu hắn lạnh lùng nhìn tô tần từ hôm nay ngươi vẫn tưởng mình là thiên tài được người trong tông môn xoay quanh hay sao nói xong hắn quay người đi về hướng nam cung thải thục và liêu ngưỡng quang đang chiến đấu liêu ngưỡng quang đã rủ kiếm xuống hắn vốn có thể ngăn cản thêm mấy chiêu nữa của nam cung thải thục nhưng nhìn thấy trận đấu đinh ninh và tô tần đã chấm dứt thì trong lòng cũng không còn dũng khí nào nữa ta nhận thua hắn túi thất đầu nói với nam cung thải t h ụ trương i u sư đệ, Tô Tần t nghi hoàn toàn thật không ngờ lại xuất hiện cục diện như vậy hắn vì không muốn đinh ninh bị thương nên mới phát ra chân nguyên để nhanh thoát khỏi sự dây dưa của mặc trần nhưng bởi vì tính hắn quá đôn hậu nên hắn cũng không hề muốn nhìn thấy kết quả này của tô tần hắn biết một thiên tài khi đã ngã xuống thì không còn bằng cả một tu hành giả tầm thường nên đó chính là sự trừng phạt ghê gớm nhất của mọi tu hành giả trận chiến này đã dẫn đến kết quả quá mức ngoài ý muốn ngay cả mặc trần cũng phải dừng lại t ô tần đầy vai hùng bừng bừng phân chấn có thể khống chế tất cả mọi việc kia với t ô tần như ác quỷ hiện giờ giống như hai người hoàn toàn khác biệt hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay ngay bản thân hắn có được tuyết bồ kiếm với ngày xưa chưa có cũng là hai người hoàn toàn khác biệt ban tuyết bồ kiếm cho mình với ý muốn mình phải ngăn cản đinh ninh thắng cuộc bây giờ tuy t ô tần bại liều ngương quang cũng bại hắn cũng không đánh bại được trương nghi không thể gây ra ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nhất định phải làm một việc nên hắn ngẩng đầu lên trương nghi vẫn còn đang nghĩ phải làm thế nào cho phải còn cách nào c h ị được cánh tay cho tô tần hay không thì hắn đã hóa thành một đạo c u â n phong xét qua trương nghi phóng về phía linh linh không ai nghĩ khi thắng bại đã rõ mà mặc trần vẫn còn hành động như vậy nên ngay cả viên sư trưởng của thanh đằng kiếm viện cũng ngẩn ra xứng sở ngươi trương nghi giật mình hắn không thể hiểu được vì sao mặc trần lại làm như vậy ngươi không được làm vậy hắn tuyệt đối không cho phép mặc trần tạo nên bất kỳ tổn thương nào cho linh linh nên hắn quát to lướt tới vô số bóng kiếm từ thanh kiếm ôn nhuận trong tay hắn trong nháy mắt biến thành mưa to bao phủ lấy mặc trần ánh mắt mặc trần ả m đạm hẳn đi hắn không xuất kiếm nữa bởi vì một kiếm này của trương nghi giúp hắn hiểu được câu nói ngay từ đầu của trương nghi là sự thật trương nghi nhanh hơn hắn quá nhiều hắn không có khả năng thoát khỏi trương nghi tạo nên bất kỳ uy hiếp nào cho đinh ninh được những hạt mưa kiếm khí xối xả bắn xuống chung quanh hắn đánh nát bấy đám lá rụng chung quanh trương nghi thu kiếm người đã chặn ngay trước mặt hắn là ba sơn dạ vũ kiếm vũ sái ba tiêu. trên đài xem lễ địch thanh m i nhữ mày quay đầu nhìn tiết vong hư lẽ ra trong năm nguyên võ đầu tiên nó phải nằm trong số kiếm kinh phải đốt hủy tiết vong hư khẽ cười trong nụ cười không che giấu được nạo g ý một bộ kiếm kinh như vậy trong bạch dương động kinh quyển động cũng không có thiếu ta không cho rằng các ngươi làm như vậy là đúng nhưng ta không thể không thừa nhận dù là đối thủ ngươi cũng là một đối thủ đáng được tôn kính địch thanh m i quay đầu khẽ thở dài tô tần điên cuồng nhìn mặt đất vừa bị đánh lủng lỗ chỗ Cảm nhận được nhận trương ố c độ một và vừa uy thế một kiếm ồ i của t r nghi hắn rốt cười ụ c đã hiểu, sự khiêm sự tốn t n ngày Trương n g g của h là khiêm tốn thật tốn Nghi nếu sự. cười ô không n bằng mình thắng g quyết đấu, mình sẽ không thể đ sẽ ợ c c Trương ư Nghi, hắn lại cười, tiếng cười vô cùng thống khổ thần s á c hết sức quái dị trương nghi cau mày vốn định lên tiếng nhưng nhìn thấy mặc trần đang c ú i đầu gỡ lệnh phù ra khỏi người thì ngậm miệng lại sắp mặt khôi phục lại ôn hòa không nói gì nữa nhưng đinh ninh lại không nhân từ như vậy mặc trần cầm tuyết bồ kiếm xông tới làm hắn hiểu ra rất nhiều thứ là ly lăng quân dùng thanh tuyết bổ kiếm này mua chùa ngươi hắn đùa cợt nhìn mặc trần nên ngươi sĩ vì c h i kỷ mà chết dù đến mức thế này cũng muốn liều mạng xem thử xem có đá ta ra khỏi top ba được hay không mặc trần trầm mặc không nói tuyết bổ kiếm đối với ngươi quan trọng chẳng khác gì sinh mạng nhưng đối với người như ly lăng quân nó chỉ là một món đồ trang trí tinh mỹ mà thôi dùng thủ đoạn như vậy để đối phó một người không hề uy hiếp gì đến mình ngươi đừng tưởng tượng ra hắn quá mức mỹ m i ề u hắn không cao thượng đến mức ấy đâu đinh ninh nhìn hắn nghiệm ai làm phiền ngươi nói cho hắn biết chọc phải một người như ta tương lai nhất định ta sẽ làm cho hắn phải hối hận trương nghi nghe vậy bèn quay người khuyên tiểu sư đệ ly lăng quân đương nhiên không đúng nhưng ngươi nhanh miệng nói cường như vậy không hay đâu đinh ninh đáp nhanh miệng trong đó có một chữ nhanh có những chuyện nói ra mới làm cho lòng mình dễ chịu được vậy mới là hay tiểu sư đệ cái lý kia hình như có chỗ không đúng trương nghi khổ sở nhưng ta lại không thuyết phục ngươi được cuộc đời của ta Cũng đâu có đạo lý gì đáng nói đinh ninh n g n g đầu nhìn mặt trời vì đã vào cuối thu nên không hề trứng mắt lầm b ầm vẻ mặt vô cùng thỏa mãn tế kiếm thí luyện là một bước quan trọng trong việc trình diện người trường lăng sau này một bước này rốt cục đã hoàn thành có nghĩa rất nhiều dấu vết trên bức tường nhà hắn ở ngô đồng lạc đã có thể xóa đi nhanh hơn một chút trên đài xem lễ cũng đã bình tĩnh trở lại bức tường đằng sau lưng đinh ninh phát ra những tiếng suy suy những sợi t h u đằng vội vã rút đi những sợi dây leo nhanh chóng héo rũ l á dụng bay múa tường đằng biến mất trước mặt đinh ninh và trương nghi nam cung thải t h ủ xuất hiện một con đường bằng p h ẳ n g cuối thông đạo có một cái đài cao trên đài có ba cái trụ bằng đằng khô bên trên đặt ba khối thanh trì ngọc p h á c h đi thôi nam cung thải t h ủ trương nghi đinh ninh bắt đầu cất bước đi về phía đài cao mãi đến lúc này người ở trên đài xem lễ mới thoát ra khỏi cảm giác khiếp sợ mới nhớ ra thiếu niên nửa ngày thông huyền một tháng luyện khí đã trở thành người chiến thắng cuối cùng ánh mặt trời vàng rực chiếu vào lưng hắn cùng với mặt đất phủ đầy những chiếc lá vàng khung cảnh hiện ra vô cùng huy hoàng nhưng chẳng biết tại sao nhìn thanh kiếm gây bên e o hắn nhìn dáng người quá mức bình tĩnh của hắn hốc mắt tạ nhu lại hơi ướt ư ớ c không hiểu sao cô lại cảm thấy mỗi một bước đi của hắn đều sao mà gian nan tại trường thắng không có nhiều cảm xúc như vậy thấy anh rể của mình không ngờ lại không chịu thua kém chiến thắng rực rỡ ngoài ý mớn mặt hắn cứ tươi d ó i dói hắn xoay người không mình hành lễ với cố tích xuân không che giấu sự gắc ý hơn tất cả phải cảm ơn ngươi ta hy vọng ở trong mân sơn kiếm hội ngươi lại tiếp tục nói câu hắn không làm được nhiều nhiều vào lý đạo ky nét mặt không thay đổi nhưng trong lòng cũng hết sức thỏa mãn Chương 87, biến không thể thành có thể. trong gió lạnh bánh xe nghiền lên những chiếc lá vàng khô giòn làm cho chúng vỡ vụn bay tán loạn theo cơn gió bị bánh xe cuốn lên một chiếc xe ngựa có màn tre làm bằng vải bông dày đang chạy nhanh tới một trạm dịch quanh trạm dịch có không ít kiếm sư của binh mã thi tuy vẫn chỉ mặc y phục hàng ngày nhưng họ đều đứng thẳng nghiêm nghị nhìn chiếc xe ngựa đang chạy tới nhữ mày bọn họ đều biết người trong chiếc xe ngựa là ai một người có thể sống sót trong cái đêm giết chóc tàn khốc đó mà bây giờ lại tới đây cả đám đều trở nên cảnh giác sinh lòng bất an xe ngựa đến cửa trạm dịch thì dừng lại vương thái hư mặc một bộ cẩm bào màu đen từ trong xe đi ra kéo kéo cổ áo như đang sợ lạnh gật đầu chào đám kiếm sư sau đó bước vào trong trạm dịch dù cô đang chắp tay nhìn mai và ngoài n g cửa sổ mái tóc hoa dâm tóc được trải mượn dù chỉ mặc một bộ trang phục rất bình thường nhưng ai nhìn thấy dáng người khắc nghiệt của ông ta cũng nhận ra ngay đây là một viên tướng đầy kinh nghiệm chiến trận đã quá quen với việc binh đao n g ư ờ i không nên tới đây đến khi vương thái hư đến sau lưng viên tướng của binh mã ti mới chậm chạp xoay người lại uy nghiêm lạnh lùng nhìn vương thái hư có thể sống sót trong đêm đó vận khí của ngươi quả thực là tốt đã vậy lẽ ra phải cố mà hưởng thụ quãng đời còn lại vương thái hư lắc đầu dù tướng quân ngươi nói sai rồi ta có thể sống sót qua đêm đó không phải nhờ vào vận khí mà là vì có rất nhiều người đã chết thay ta du cô lạnh mặt hẳn đi vương thái hư ho nhẹ một tiếng lấy trong tay h áo ra hồ sơ vụ án đưa tới trước mặt du cô dù cô dĩ nhiên biết bên trong vụ án là cái gì nên không tiếp trầm giọng hỏi ngươi nhất định phải làm như vậy vương thái hư cười nhẹ trong mắt các quý nhân chúng ta chỉ là đám tôm tép n l ạ i nhép tiện tay cũng giết được là những món đồ chỉ cần một trận mưa cũng bị hỏng nhưng mỗi huynh đệ đã mất mạng của ta đều có nhà đều có người già có trẻ nhỏ nếu ta không làm gì trong lòng sẽ không yên sống cũng không còn ý nghĩa du cô nhìn hắn nhận lấy hồ sơ mở ra xem càng xem sắc mặt càng lạnh lẽo hồ sơ vụ án như thế này đủ để cho rất nhiều quan viên phải bị hạ ngục trong trường lăng này có bao nhiêu quan viên chưa từng nhúng tay vào những vụ làm ăn không thể lộ ra ngoài ánh sáng chưa từng thu tiền đen vương thái hư bình tĩnh nhìn du cô vốn nước giếng không phạm nước sông ta sẽ không quản chuyện của người khác nhưng các ngươi có người đã vượt qua giới hạn đủ rồi du cô gấp hồ sơ ném vào chậu than, nói điều kiện của ngươi. Vương vào chậu của Thái Hư điều binh ì n thản, h đ ạ s i ý mã à binh m ti ở trường lăng bây giờ có thể quản y ế t định, chỉ có g i i với khố mỏ q u á g thường, không mà thèm thôi. trả khinh cô cười Dù lý ờ trường i Binh ti lăng quản mã l rất nhiều nhà kho giải khố hàng năm sinh ra rất nhiều ngân lượng c ò n m ỏ khoáng là để mua sắm chế tạo áo giáp đao kiếm những m ỏ đó sinh ra lợi nhuận vô hộp và kinh người đây căn bản chính là công phu sư tử ngoạm nhưng ngoạm đến miệng rồi mà còn bị n ư ớ da vương thái hư không nói thêm gì chỉ ho khan hai tiếng cáo tử rời đi hắn đi được hơn mười bước du cô mới lạnh lùng nói với theo dù ngươi không tiếp mệnh dù ngươi còn nữa rất nhiều người có thể chết vì ngươi nhưng ngươi có ngờ với thân phận của ngươi ngươi yêu cầu chuyện như vậy có khả năng làm được sao vương thái hư quay sang lại khuôn mặt tái nhợt đêm đó tránh được ám sát của cao thủ các ngươi còn nữa một thiếu niên các ngươi có lẽ còn hiểu rõ hơn ta kẻ bị hắn giết là một đối thủ như thế nào các ngươi cũng nên biết hắn chỉ mới tu hành thời gian rất ngắn hắn cười yếu ớt trên đường ta tới đây ta nhận được một tin ở trong tế kiếm thí luyện của thanh đằng kiếm viện hắn đã trở thành kẻ chiến thắng sau và nếu một tháng trước tên thiếu niên đó sẽ thoát khỏi trận ám sát kia ai dám nghĩ rằng là thật nếu một chuyện như vậy cũng có thể thì ta làm những điều này cũng có cái gì mà không có khả năng vương thái hư xoay người kiên quyết bước đi một kiếm sư ba mươi mấy tuổi từ cửa hông đi ra túi người chào du cô hỏi tướng quân có cần giết hắn hay không không cần du cô lắc đầu đàm phán loại chuyện này chính là một bên ra giá cao một bên trả giá thấp xuống thái độ của vương thái hư cho thấy hắn biết giới hạn ở chỗ nào hắn không đòi phải có người đ ề n mạng chỉ đòi thêm lợi ích để hắn và thủ hạ hắn sau này ở trường lăng có căn cơ sâu hơn sống an toàn hơn hơn nữa binh mã ti chúng ta đã có đủ chuyện rồi nếu thêm chuyện nữa sẽ có nhiều người khó mà ngồi yên trên ghế được du cô trầm ngâm một lúc quay sang nói với kiếm sư ngươi đi dò t r a tin tức tên thiếu niên bạch dương động kia cho ta nếu quả thật đúng theo lời của vương thái hư thì hắn đích thật là một nhân tài lý đạo k ỳ đoan mục luyện tiết vong hư địch thanh m i những nhân vật trọng yếu của cả bạch dương động và thanh đằng kiếm viện đều ở trên đường núi chờ ba người chiến thắng trương nghi đi trước nhất túi người hành lễ đinh ninh và nam cung thải thục cũng dừng lại túi người chào mọi người đáp lễ đinh ninh ngửa đầu với lý đạo k ỳ lý đạo k ỳ sư thúc cảm ơn kiếm của ngươi lý đạo k ỳ nhữ mày hắn cảm thấy đinh ninh cảm ơn như vậy là chuyện không cần thiết nhưng chỉ nói ngươi làm rất khá không làm lãng phí thanh kiếm này quan trọng nhất là không làm lãng phí tâm ý của các ngươi đinh ninh mỉm cười quay sang tiết vong hư đang vớt dâu cảm ơn tiết động chủ đã xử lý đặc biệt cho những sự tình đặc biệt cho ta cơ hội được dùng linh mạch tu hành đây là ngươi nên được ban thưởng không cần cám ơn ta muốn cám ơn thì phải nói cám ơn địch viện trưởng hắn ban cho các ngươi thanh chi ngọc p h á c h tương lai sẽ vô cùng có ích tiết vong hư hài lòng nhìn thoáng qua nam cung thải thục với đinh ninh đinh ninh nhìn ra được hàm ý trong mắt ông hắn mỉm cười không người với địch thanh mi đa tạ địch viện trưởng địch thanh mi không được đương nhiên nhưng vẫn chân thành đ á p lễ có đệ tử như các ngươi ta rất hài lòng những người chư sinh xem lễ chưa tán đi mà kéo nhau đi tới anh rể tạ trường thắng sông tới trước tiên kính nể nói biểu hiện của ngươi thật là khiến người ta hạ giận ta không thể không thừa nhận t ỷ t ỷ ta thực là tinh mắt hơn ta đừng có gọi ta là anh rể đinh ninh xấu hổ đừng có hồ đồ tạ nhu quát cô đi tới trước mặt đinh ninh rất nghiêm túc túi đầu thi lễ ngươi có tham gia dân sơn kiếm hội sang năm không đinh ninh chưa hiểu ý cô nên ngần ngừ có lẽ là có nếu vậy ta cũng sẽ hết sức tham gia dân sơn kiếm hội tạ nhu nói tạ trường thắng ngơ ngẩn tỉ không phải ngươi muốn cùng tham gia thi dân sơn kiếm hội chiếm một suất cùng vào dân sơn kiếm tông học tập với hắn đó chứ tạ nhu không đáp nhưng mặt đ ỏ bừng từ từ sẽ tới lâu này g sinh tình chiêu này quả thực rất tốt tạ trường thắng nuốt núi bội phục nói đừng có chờ đợi gì ở ta nhưng đinh ninh đã nhìn xuống mặt hoa tàn kiếm mặt lệnh tanh cự tuyệt người từ ngoài ngàn hàng dặm hắn quay người bỏ đi để lại một câu nguyên nhân là gì nam cung thải thục biết là nguyên nhân gì từ hạc sơn và tạ trường thắng ngạc nhiên nhìn nam cung thải thục tạ trường thắng rất kinh ngạc nam cung thải thục không lẽ ngươi với hắn chỉ ở chung trong kinh quyển động cùng nghiên tu một đêm mà đã nảy sinh chân tình tư định c h u n g thân sao đừng có ăn nói bậy bạn a m cung thải t h ụ sụ mặt nhìn theo đinh ninh rời đi b i ế theo ắ n nói như vậy có nghĩa đã cho phép mình nói nguyên nhân cho mọi người n có mọi cho phép cho h vậy g đã nên cô g i ả thuyết nhạc phật thiên nhân thiên thần cũng không phải là bậc trí cao mà chẳng qua tuổi thọ nhiều hơn con người mà thôi đến khi sắp chết thiên thần sẽ có năm dấu hiệu ngũ suy quần áo dơ bẩn tóc bạc gãy rụng nách đổ mồ hôi thân thể hôi hám đứng ngồi không yên tại trường thắng ngây người hắn quả thực bội phục đinh ninh s á t đất nên giờ phút này muốn đùa một câu cũng không nói nên lời dù thân thể hắn có vấn đề đi nữa ta cũng sẽ không thay đổi quyết định của ta tạ nhu cắn chặt m ô i ta sẽ hết sức giúp hắn ta biết loại này ngũ khí quá vượng sẽ làm thân thể chóng bị giả căn bản không có cách nào cứu chữa nhưng dân sơn kiếm tông không phải tông môn bình thường ở đó nhất định sẽ có người có cách tâm khí can khí tì khí phế khí thợ khí nam cung thải thuộc gật đầu nếu thật sự có cách vậy phải hết sức giúp hắn chiến thắng trong dân sơn kiếm hội chuyện này rất khó từ hạc sơn sầu lo lắc đầu dân sơn kiếm hội tổ chức giữa hẹn năm sau từ giờ trở đi chỉ còn hơn nửa năm dù linh linh có tốc độ tu h à n h nhanh biểu hiện yêu nghiệt nhưng trong dân sơn kiếm hội những năm qua cũng c o đầy quái vật hắn không có lòng tin cho lắm hắn đang giành giật mạng sống chúng ta phải hết sức cố gắng nam cung thải t h ủ nghiêm túc nói được vì dân sơn kiếm hội chúng ta hãy cùng cố gắng tạ trường thắng từ hạc sơn Tạ Nhu c ù n n g đưa tay ra, tay vô vào h a u Vì để giúp g n ư ờ i i khác g à n h chiến h n t ắ g mà lại t r trọng trông ị n lẫn nhau như vậy, trông có vẻ thực là buồn、cười. Nhưng sự việc này quan hệ đến tính h khích thực hệ có cười. việc lệ là vậy, vẻ sự m ạ lại n còn g là m u hầu ố n biến n việc một h ư không thể b i ế n t h à n h câu ó thể. Hào khí này, lại trở thành trang trọng Hào khí này, cùng. Trưng lại vô c 88,、câu、chuyện quá khứ ngươi đối với bọn họ quá mức lạnh lùng lý đạo ki xuất hiện trước mặt đinh n i n h nhìn thoáng qua đám tạ trưởng thắng và tạ nhu ở phía xa quay sang nói với đinh n i n h đang lạnh canh ngươi đừng có hiểu lầm Ý của trước a là, dù n lúc nguyên vũ hoàng đế đăng cơ đại tần hoàng triều có một tu hành tri điệu rất nổi danh gọi là bà sơn kiếm tràng trong những câu chuyện kể ba sơn kiếm tràng còn mạnh hơn cả dân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn trong quá trình giúp đại tần vương triều tiêu d i ệ t tam triều và giúp đỡ nguyên vũ hoàng đế đăng cơ rất nhiều tu hành giả mang vai trò quyết định đều xuất từ ba sơn kiếm tràng nhưng trước khi nguyên vũ hoàng đế đăng cơ đã xảy ra một cuộc đại biến rất nhiều tu hành giả vốn trung thành với đại tần vương triều trong vòng một đêm đều biến thành phản địch trong đó có một số người thân phận rất cao nguyên vũ hoàng đế không thể không thừa nhận họ có tầm ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của cả đại tần vương triều ba sơn kiếm t r à n g yên tâm lan chính là một người trong số đó chỉ cần bà nói một câu nguyên vũ hoàng đế muốn nghe bày tỏ thái độ bà sẽ được sống vô cùng cao quý ba sơn kiếm t r à n g cũng sẽ tiếp tục tồn tại cao hơn cả dân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn hôm nay nhưng bà đã lựa chọn bày tỏ thái độ bất khuất càng nghe sắc mặt lý đạo k ỳ càng mất tự nhiên ông rút cuộc không nhị n được lên tiếng c ò n í t thì biết cái gì những chuyện ấy có khi còn xảy ra trước khi ngươi sinh ra đời ngươi đã biết nhiều chuyện như vậy hẳn phải biết có những chuyện không được quyền nhắc lại hơn nữa những chuyện này có liên quan gì tới thái độ đối xử của ngươi với họ tính của tạ nhu rất giống chủ nhân của mạc hoa kiếm ta không ghét thậm chí rất thưởng thức cô ấy nhưng tình hình của ta ngươi biết còn rõ hơn cả họ đinh ninh ngẩng đầu lên ngươi biết ta đã đắc tội với một đại nhân vật của quân đội ngay cả ly lăng quân cũng nhớ thương ta thêm tình trạng thân thể của ta sẽ quyết định tương lai của ta ở trường lăng đó là còn chưa kể không biết sẽ còn đụng chạm tới lợi ích của bao nhiêu người nữa ta sẽ không tiếp mạng liệu mình đi làm một số việc là vì ta đã có tính toán sẵn nhưng ta không thể kéo bọn họ đi cùng n g ư ơ i sợ tạ n u sẽ có vận mệnh giống với chủ nhân của mạt hoa kiếm lý đạo ki c h â m trọc n g ư ơ i nghĩ xa quá đinh ninh lắc đầu không biết lo xa sao biết lo gần lý đạo ki không khuyên nữa xoay người sang chỗ khác nhưng đi được mấy bước hắn dừng lại quay sang nhìn đinh ninh ngươi kể câu chuyện về chủ nhân của mạt hoa kiếm nhưng ngươi có biết chủ nhân mạt hoa kiếm nghĩ như thế nào không sao ngươi biết bà ấy không sung sướng so với việc phải sống cả cuộc đời còn lại trong lưu phiền tha rằng chiến đấu đến chết trong lòng còn thấy vui hơn cả đời không hối hận có mấy người có thể làm được đinh ninh trầm mặc không đáp mấy năm nay ở trường lăng hắn đã gặp rất nhiều người chẳng hề lưu tâm đến cuộc sống cũng đã gặp được rất nhiều loại người khác nhau có người buôn bán nhỏ ngư tiểu canh độc kỹ nữ tú bà phú cổ hào khách nông nô tù binh cả di dân của ba nước ngụy hàn triệu nhưng hiện giờ đều đã hòa nhập vào sống chung với nhau trở thành con dân của đại tần vương triều có những người vẫn còn nhớ cố quốc có người khi nhớ khi quên cũng có người đã hoàn toàn quên tranh đấu giành giật địa vị với người trường lăng phát triển trong đại tần vương triều và bị một số người xa lánh từ những người đó hắn học được rất nhiều hắn kỳ thật thừa nhận lý đạo ky nói đúng nhưng hắn có thể khẳng định nếu lý đạo ky biết trong ngực hắn đang đập một trái tim phản đ ị n h ông sẽ không nói những lời như vừa rồi dù triệu kiếm lô triệu nhất tiên sinh vân thủy cung bạch sơn thủy vô cùng ưu tú rất đáng kính n g nhưng có ai lại đi khuyên bảo những kẻ phản lịch ấy làm bằng h ữ u đâu có một số việc thường phải trải qua rồi người đời sau mới dễ dàng bình phán dễ dàng nhìn thấy rõ ràng ngày xưa trong cuộc chiến giữa đại tần vương triệu và ba nước hàn triệu ngụy chiến cuộc luôn thay đổi chỉ trong nháy mắt một cuộc đại chiến là có thể làm tử thương mấy chục vạn kiếm sư tổn thất hơn một ngàn tu hành giả kết quả thắng bại không ai đoán trước được nhưng bây giờ hàn triệu ngụy đều đã hôi phi yên i ê n diệt đời sau trong rất nhiều sử sách khi viết về lý do thắng bại đều ghi rất giống nhau rằng hàn vương triều bị diệt chủ yếu là vì rời đô thất bại trước đây đại hàn vương triều đặt kinh đô ở dương địch nhưng bị một số mưu sĩ của đại tần vương triều thông qua nhiều cách thức khác nhau tác động tới suy nghĩ của hàn ai đế vẽ nên một viễn cảnh mỹ diệu làm hàn ai đế tin rằng nếu muốn làm cho đại hàn vương triều càng thêm mạnh thì nhất định phải rời đô về lạc c ấ p rời đô về lạc c ấ p ngay thời điểm đó quả thực mang lại nhiều điểm tốt vì bên trái lạc c ấ p có hào sơn trong hào sơn có ngọc gốc linh khí dày đặc là nơi tuyệt diệu để tu hành nếu rời các tông môn đến ngọc gốc có thể sản sinh ra những tu hành giả cường đại bên phải lắc gốc là đồng cỏ phì nhiêu ngàn g g i ả m là kho lúa sung túc của cả lũ thủ nhưng nhiều người không thích rời đô vì rời đô ảnh hưởng tới lợi ích của họ nên mâu thuẫn với hàn ai đế sau khi rời đô trở thành thế lực phản loạn chia cắt đất nước làm cho vương triều yếu đi cuối cùng bị diệt diệt ngụy là từ hai lý do một là kế lập linh kênh sau khi dùng một ít âm m ư thúc đẩy ngụy vương triều tụ tập những người giỏi tay nghề muốn lý à này hào m một ra rất Triều, địa của tụ tập thiên tiêu tài con Con được quốc lực cũng kinh linh kinh dựng, nhiều nguyên Nguyễn Vương khiến dần khí. Dần đi. l xây yếu dần do thứ hai là sự độc đại của vân thủy cung thời đó vân thủy cung có rất nhiều tu hành giả tu vi kinh người ngụy vương cũng càng ngày càng ỉ lại vân thủy cung nhiều thứ đều dành hết cho vân thủy cung cuối cùng làm cho vân thủy cung một nhà độc đại và rất nhiều tông môn tu luyện tàn lụi thậm chí tiêu vong diệt triệu là nhờ vận dụng kế phản gián kinh điện nhất khi cuộc chiến giữa đại tần vương triều và triệu vương triều đến lúc khẩn yếu nhất đại tần vương triều đã thành công làm cho triệu vương tin rằng triệu kiếm lô sẽ đã hợp tác với đại tần vương triều sẽ trở thành người thay thế vị trí của triệu vương thế nên triệu vương đã giết tông sư mạnh nhất của triệu quốc đại quân đại tần vương triều không còn kiên g sợ gì nữa thế như t r ẻ tre chưa tới ba tháng đã diệt triệu vương triều dù đã xuất ra rất nhiều kế sách nhưng đối với kẻ chiến thắng cuối cùng là đại tần vương triều trong suốt quá trình ba vương triều bị diệt vẫn rất có nhiều chỗ cần phải xem xét trong h khảo a m và đăng giá. t cuộc chiến đó không biết có bao nhiêu nhân vật vĩ đại đã cùng ra tay không biết có bao nhiêu âm mưu tính toán cùng được thi triển chỉ có người đời sau mới biết âm mưu nào đã gây nên tác dụng nhất là chuyện ngụy vân thủy cung một nhà độc đại làm cho nhiều đan tông suy sụp ảnh hưởng tới quốc lực là sự thật khiến các vương triều phải lấy đó làm gương nên tuy nguyên vũ hoàng đế có khả năng k h ô n g chế hơn hẳn các đời hoàng đế khác của đại tần vương triều ông ta với hoàng hậu và hai thừa tướng tạo thành một phe hoàn toàn áp chế và khống chế toàn và áp cả giới quá trình ngụy vương triều diệt vong giúp cho người đời sau thấy rõ tông môn chỉ cần giữ được trạng thái từ lúc khai sơn lập phái chỉ cần giữ lại được tinh túy của tông môn thì sẽ còn được một vài người có thiên phú bất phàm để lại trở nên cường thịnh một tông môn cường đại nhiều khi lại cung cấp số lượng tu hành giả hữu dụng cho vương triều lại thua xa tổng số những tông môn nhỏ nên mỗi vương triều sau khi ngụy vương triều diệt vong đều phải vận hết sức để duy trì sự tồn tại của tông môn những chuyện như bạch dương động sắp nhập vào thanh đằng kiếm viện là rất ít những tông môn vì để tận lực bảo trì tình trạng vốn có nên đoạn tuyệt với nhân thế bên ngoài tu hành giả bên trong sân môn chỉ cần ngờ vấn đề tăng cảnh giới m à thôi đối với thanh đằng kiếm viện ba ngày đóng cửa làm tế kiếm thí luyện chính là ngăn cách với thế gian ba ngày nên những chuyện đại sự xảy ra ở trường lăng đinh ninh hoàn toàn không biết chương tám mươi chín trước khi tuyết rơi viên quan lễ ti hơi cúi đầu bước vội trên một con đường đá hai bên là hai hàng bách cao to phía trước có một viên ngự sử lớn tuổi đang đứng chờ càng đến gần ngự sử viên quan lễ ti càng tuân mồ hôi lý đại nhân lúc túi xuống c h à o lưng áo viên quan lễ ti đã ướt đẫm không cần như thế lý ngự sử nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn chức trách của ta là truyền đạt ý chỉ của hoàng thượng để bạt hoặc giáng trước quan viên nếu gần đây ngươi không làm được công tích gì để được lên trước thì ngươi hẳn rõ là mình sẽ bị giáng trước đã biết vậy rồi đâu cần phải nữa khẩn trương như thế viên quan lễ ti run rẩy mọi phong t h ư ờ n g quân công trước đây của ngươi đều bị phạt xóa bỏ ngươi phải tới biên quan nhập ngũ năm năm nếu còn muốn ngươi và người nhà của ngươi ở trường lang sống yên ổn thì trong năm năm nay ngươi nên tích lũy chút ít quân công đi lý ngự sử lạnh lùng viên quan lễ ti ngẩng đầu lên sắc mặt rất khó xem lý đại nhân ta biết bị giáng chức là vì ngày đó ta không cản được bạch sân thủy nhưng lúc đó còn nữa rất nhiều quan viên khác cũng như ta tại sao ta lại bị phạt nặng như thế ngươi tưởng chỉ có một mình ngươi bị trọn phạt họ lý ngự sử lắc đầu trước ngươi ta đã định ngày hẹn năm người hôm đó bạch sơn thủy chạy ra khỏi thành trên tuyến đường hắn đi có tổng cộng mười bảy tu hình giả trong đó tám người ra tay đã chết trong tay bạch sơn thủy nếu chín người các ngươi cũng ra tay thì lúc chiến xa của hổ làng quân tới đã kịp thời gian bày xa trượn ngăn được bạch sơn thủy trong chín người các ngươi có bảy người là quan chức đương triều cả bảy người đều phải bị giáng chức viên quan lễ ti im bặt lý ngự sử nói tiếp các ngươi tham sống sợ chết không dám xông lên các ngươi có biết các ngươi đã làm vườn triều rất mất mặt hay không bị bạch sơn thủy một đường giết ra đại tần vương triều ta nhiều quân mạnh như vậy nhiều tu hành giả như vậy lại còn ngay tại thủ đô trường lăng vậy mà lại bị người ta đánh giết như ở chỗ không người thân là người tần rõ ràng có khả năng ngăn cản hắn giết hắn vậy mà lại cứ để hắn vung kiếm quần ca bước đi như vào chỗ không người như thế so với việc bị hắn giết còn mất mặt hơn nhiều bệ hạ bảo ta nói chuyện với các ngươi ở anh viên này là muốn cho các ngươi nhớ rằng thể diện của đại tần vương triều chúng ta và các ngươi luôn gắn chặt với nhau anh viên dưới chân các ngươi chính là do vô số người tần đã hy sinh mới giành được ngươi có từng ngờ vì ngươi sợ chết nên mới khiến bao nhiêu quân sĩ hổ lang phải mất mạng tương lai những địch quốc kia công kích chúng ta chúng ta sẽ phải hy sinh bao nhiêu tướng sĩ và tu hành giả nữa có bao nhiêu dân chúng bình thường bị thai hỏa nữa bệ hạ hy vọng các ngươi sẽ thay đổi cách nghĩ những kẻ ham ăn biếm làm chỉ biết có gia đình mình mà không để ý tới người khác đều không xứng ở lại trường lăng đối với ta bị sỉ nhục giáng trước không bằng nằm yên nghỉ mãi mãi ở anh viên trong thần đô giám mặc thanh cung túi đầu đứng trước mặt một người trẻ tuổi cao g ầ y mặc áo b à o màu đỏ thẫm râu ria lộn xộn người kêu mặt mày hề hoải chẳng hề có chút khí tức cường đại nào nhưng lại chính là người đứng đầu thần đô giám trần giám thủ đây tuyệt đối không phải việc ngoài ý muốn mặc thanh cung lạnh giọng trường lăng vệ là vì món đồ bị trộm ở hoàng lăng mới bị dẫn tới c ử u giang quận hội quán kẻ khai manh mối là kẻ dỗi việc không vợ không con cũng không còn cha mẹ và cũng đã chết bất đắc kỳ tử một cách ly kỳ làm việc truy t r a của chúng ta lâm vào bế tắc mười ngón tay đan vào nhau của trần giám thủ hơi nhúc ních như đang có nhiều điều suy nghĩ hắn n g n g đầu dáng vẻ chán trường và cái áo bào đỏ rực đang mặc tạo nên một sự tương phản mạnh liệt tỏa ra sức hấp dẫn lạ kỳ không cần cứ phải t r a theo hướng đó kẻ có năng lực làm ra được một chuyện như vậy dù thần đô g i á m có đem hết toàn lực cũng chưa chắc cha ra được hai con n g ư ờ i đen lẫy cũng bị áo bảo nhuộm thành m à u ửng đỏ h á n bình thành nói với mạc thanh cung đổi hướng khác đi thăm dò những kẻ có khả năng biết tin tức về bạch sơn thủy và cô sơn kiếm tảng điều tra thêm tâm phúc của chúng xem mấy ngày qua chúng đã làm cái gì chuyện như vậy nhất định phải giao cho những kẻ bọn chúng tín nhiệm nhất đi làm mạc thanh cung sáng mắt thuộc hạ minh bạch trần giám thủ nhữ mày gây ít áp lực cho binh mã ti đi bọn chúng chắc chắn có liên quan tới chuyện này chúng ta cần mượn dùng chút sức lực của chúng làm việc mới thuận lợi hơn mặc thanh cung vốn cũng đã có ý nghĩ này nhưng nghe thấy trần giám thủ nói vậy trong lòng hắn nóng lên cơ thể đang căng cứng cũng thả lỏng hẳn ra hắn không nói thêm gì nữa cáo tử quay người rời khỏi lúc đi ra khỏi phòng hắn hơi dừng lại vừa rồi trên trời còn nắng giáo sáng sủa nhưng bây giờ lại mây đen vần vũ gió lạnh thổi qua dù trời chưa thật sự vào đông mà đã có bùi tuyết bay bay bên ngoài thành trường lăng trên mặt sông vị hà một chiếc thuyền nhỏ đang ngả nghiêng theo lớp sóng xô từ từ di chuyển một chiếc thuyền đánh cá từ đằng xa lái tới lúc đến gần thuyền buồm một người mặc đầu ngư dân nhảy lên đầu thuyền buồm ngư dân đó chính là người mấy ngày trước đã cải trang thành sa phu ở c ử u giang quận hội quán một trong những đệ tử chân truyền của vân thủy cung p h i ề n trác hắn nhìn thành trường lăng xa xa n é t miệng trào phúng với cái buồng nhỏ treo màn vải đen trước cửa ngươi chính là người mấy ngày trước đưa tin cho ta chủ tử của ngươi là một quý nhân của trường lăng đúng không màn vải đen bị một cây gậy trúc đẩy sang bên viên sư ra áo đen ngồi xếp bằng trong khoang thuyền đưa tay tạo tư thế mời vào người báo tin cho các ngươi rời đi là lương tướng quân đang đợi được phong hầu lương đại tướng quân phiến trắc không hề có ý định ngồi xuống chỉ đùa cận hỏi cái này là đấu tranh nội bộ phải không cá khốn trong vạc muốn nhảy từ trong vạc ra ngoài nếu không có trợ lực nếu không được vào trong biển rộng sông dài tự do ngao du thì sẽ bị rơi xuống mặt đất mà chết cạn sư ra lơ đ ế n mỉm cười đối với các ngươi trường lăng chính là vạn các người đi vào cũng gặp nguy hiểm nên lương tướng quân biết rằng các n g ư ờ i cũng cần phải có một vài bằng hữu phiền trác cười lạnh chúng ta không có khả năng trở thành bằng hữu với người tần sư gia lạnh nhạt không có khả năng trở thành bằng hữu ít nhất cũng có thể lợi dụng lẫn nhau hơn nữa các ngươi bây giờ đang thiếu nợ chúng ta nhân tình nếu ta không tặng ngươi lá thư đó sao ngươi biết đang bị thần đô dám theo dõi nếu bị thu lưới đừng nói là ngươi ngay cả bạch sơn thủy cũng không có khả năng chạy ra khỏi trường lăng tuy không biết các ngươi biết được bao nhiêu về cô sơn kiếm tảng nhưng ngươi đã dừng lại trong trường lăng quá lâu ai cũng có thể đi đến kết luận trong trường lăng có lẽ có món đồ liên quan tới cô sơn kiếm tảng có lẽ là chìa khóa bí mật hoặc là thêm những manh mối khác nhưng các ngươi đã vội vàng rời khỏi trường lăng cho thấy các ngươi chưa lấy được món đồ mình muốn lấy các ngươi sẽ còn phải vào trường lăng nên ngươi mới đồng ý với đề nghị ghi trong thư của ta tới đây gặp ta ngươi nói không sai phiền trác cười nhạt ta không thể không thừa nhận thần đô giám và một ít quyền quý các ngươi có năng lực phát hiện ra được tung tích của chúng ta còn đoán ra được mục đích của chúng ta nữa ta tới đây đích thực là muốn xem có thể lợi dụng lẫn nhau hay không nhưng mà lương đại tướng quân thì thôi đi để giúp nguyên võ hoàng đế đăng cơ lương đại tướng quân chính là đạp lên xương máu huynh đệ và bằng hữu mới đi tới được vị trí này chúng ta sao tin được một người như vậy không có hữu nghị vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn sư gia vẫn bình thản nhưng đôi mắt càng thêm kiến định với thân phận của lương tướng quân hợp tác với các n g ư ờ i là đã mang tính mạng của mình ra mạo hiểm trên đời này không có gì quan trọng bằng tính mạng bản thân nên các ngươi có thể yên tâm phiền trác cười c h à o phúng tiếng cười hắn rất vang dội dọc theo mặt sông truyền ra như có rất nhiều cá đang quay đôi u trên mặt sông trên đời này có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng chỉ đối với những người như ngươi với lương đại tướng quân của ngươi mạng sống là thứ quan trọng nhất mà thôi dù sao chúng ta cũng không thể là bằng h ữ u chỉ cần giúp nhau chương ó giá trị lợi dụng lợi trị lẫn n a u là đ ợ c c rồi sư ra chín ư i p i chắc cười các không nữa, người mươi ngọc quật và mã phòng trước cửa bạch dương động hơn mười vị sư trưởng ở lại giữ bạch dương động mặt mũi tràn đầy không khí vui mừng nhìn đội ngũ bạch dương động đang đi về phía mình cách đó không xa khi tin tức tế kiếm thí luyện truyền đến trong ba người chiến thắng sau cùng bạch dương động chiếm được hai người trong đó có một người lại còn là thiên tài đinh linh vừa mới nhập môn đã thể hiện vô cùng ưu tú khiến cho người của bạch dương động không chỉ vui mừng mà còn sinh ra một tia hy vọng đinh linh xuống xe ngựa không thể thiếu một phen trả hỏi nhận lời chúc mừng tô tần âu một sư trưởng không nhìn thấy tô tần bèn hỏi nhỏ lý đạo k ỳ lý đạo k ỳ đáp sau khi tế kiếm thí luyện chấm dứt hắn đã bỏ đi không từ giã nếu vẫn chưa về đây vậy nghĩa là hắn sẽ không về nữa người sư trưởng thở dài quá mức xuất sắc nhưng lại quá dọa người ngay cả một người ôn h ò a như trương nghi mà cũng còn không tha thực là chỉ tiếc hắn là người có thiên phu tốt hôm nay ngươi định nghỉ ngơi ở bạch dương động hay muốn quay về ngô đồng lạc thiết vong hư quay người hỏi đinh n i n h mấy ngày rồi chưa về dì nhỏ ta chắc lo lắng lắm ta muốn về nhà nghỉ ngơi đinh ninh có vẻ suy nghĩ ta cũng đang muốn bàn với ngươi ta lớn lên từ đường phố đã quen loại địa phương đó bạch dương động thanh tịnh quá lại làm ta cảm thấy không quen sau này ta muốn được ở bên ngoài tu hành tu hành truy cầu thoải mái tự tại trạng thái nào giúp thoải mái nhất chính là có lợi nhất cho tu hành tiết vong hư không từ chối yêu cầu hắn nhưng lúc quay sang đi trong mắt hiện ra sự tán dương và phức tạp ngươi đi theo ta đinh ninh đi theo tiết vong hư thanh chi ngọc phách không phải là vật thường ngươi định dùng nó như thế nào thiết vong hư hỏi đinh ninh trả lời tối nay trở về sẽ luyện hóa ngay khỏi phải suy nghĩ thiết vong hư im lặng một lúc lên tiếng nói ý tưởng này cũng tốt tuy thanh chi ngọc phách có tác dụng tốt nhất là lúc phá cảnh từ đệ tam cảnh lên đệ tứ cảnh và từ đệ lục cảnh trở đi có thể giúp cho tu hành giả tiếp nhận bản mệnh vật dễ hơn nhưng chuyện tương lai không ai biết trước được cứ lo cho trước mắt trước là hay nhất đinh ninh kỳ quái nhìn ông đậu chủ hôm nay người hình như có vẻ nặng nề không được tờ ie sau usi như ngày thường thiết vong hư cười thật sao có chút tâm sự ngươi cũng nhìn ra được hai người một t r ư ớ c một s a u vừa nói vừa đi tuy họ đi không nhanh nhưng vẫn kéo ra một khoảng cách với tất cả những người còn lại vì những người còn lại đều đã d ừ n g bước khiếp sợ nhìn theo họ thiết vong hư dẫn đinh ninh đi về phía một con đường nhỏ ở chỗ cao nhất từ khi đỗ thanh giác rời khỏi bạch dương động chỉ có một mình lý đạo k ỳ có tư cách đi vào con đường nhỏ đó vì nó được coi là nơi khởi nguyên của bạch dương động có ý nghĩa rất lớn đến trước kinh quyền động đường núi chấm dứt nhưng tiết vong hư vẫn tiếp tục đi về phía trước bước vào hư không đinh ninh không chút do dự bước theo thân ảnh hắn hơi rơi xuống một luồng thiên địa nguyên khí từ phía trước tràn tới vững vàng đỡ hắn lên trong thiên địa như xuất hiện những bậc thang vô hình giúp hắn và tiết vong hư bước đi giữa mây trắng con đường nhỏ trong đạo quan rất đơn sơ ánh sáng hơi ảm đạm tiết vong hư không giải thích lời nào cứ đi thẳng tới cho đến khi đến một đạo có nhỏ ông cơ cơ bạch ngọc tiểu kiếm bên hông trường kiếm của động chủ bạch dương động cũng chính là chìa khóa để mở cấm địa một luồng nguyên khí màu trắng tinh thuần quét vào vách núi đá phía trước vách núi nhìn như liền mạch lại đột ngột phun ra một cuộn xoắn khí sau đó từ từ mở sang hai bên bốn vách tường trong động đều trắng non như làm bằng bạch ngọc trên vách chi chít chữ viết và hình vẽ r õ nhiên là ghi chép kiếm kinh kiếm kinh trong kinh quyển động tuy cũng hay nhưng không bằng mấy bộ kiếm kinh này giá hỏa kiếm kinh phòng thủ có thửa nhưng sát ý chưa đủ Thiết vong Hư nhìn Đinh Ninh, khả năng lĩnh h ngươi Vong năng nộ k của ông không trả lời ngay mà nhìn đinh ninh một lúc lâu mới đáp ta chỉ học được có một bộ nhưng nếu ngươi cảm thấy đối với ngươi có ích đừng nói là hai bộ học hết cũng được t ô thần cúi đầu đứng bất động trước cánh cửa đóng chặt đằng sau cánh cửa lớn đó là trùng điệp những cái sân nhỏ cái nào cũng sâu hun hút và rất đẹp đẽ đây là phủ ly l a n g quân sau khi tê kiếm thí luyện chấm dứt hắn rời khỏi thanh đ ẳ n g kiếm viện đến đây cúi đầu chờ đợi nhìn cánh tay trái không còn cảm giác hắn nết khoe môi cười đau đớn hắn xuất thân n g h è o khổ nên dù tư chất xuất chúng khi vào được một vài tông môn lớn cũng bị rất nhiều uy hiếp và xa lánh cuối cùng đành phải ẩn mình trong bạch dương động trong bạch dương động, hắn trở thành hạc giữa b ầ y gà được thanh đ ẳ n g kiếm viện địch thanh m i mời chào nhưng bạch dương động lại là nơi tu hành được hoàng hậu chú ý sau này chỉ cần hắn làm được việc khiến hoàng hậu hài lòng hắn sẽ có tiền đồ sáng lạc hắn rất sợ quang thời gian bị uy hiếp và xa lánh hắn chỉ muốn trở thành một người q u y ề n quý có quyền uy hiếp và xa lánh người khác nhưng đột nhiên lại xuất hiện một thiếu niên xuất thân b ằ n hắn rượu một cuộc thí luyện rồi một kiếm hủy diệt tất cả mơ ước hắn đau đớn trong lòng và đau đau đớn trên cơ thể đã làm hắn hoàn toàn mất đi cảm giác trong thư phòng ly lăng quân ngẩng đầu nhìn lữ tư triệt tên thiếu niên quán rượu kia lại lần nữa làm ta cảm thấy ngoài ý mớn lữ tư triệt này nói là sai sót của ta không liên quan gì đến ngươi chẳng ai ngờ được hắn sẽ có biểu hiện như vậy ngay cả ta cũng vậy ly lăng quân nhìn lữ tư triệt tô tần kia vẫn còn cửa ra vào lữ tư triệt gật đầu vẫn còn đang chờ ly lăng quân chào phúng hắn nói gì với ngươi hắn dựa vào đâu mà cho mình có tư cách để đợi ta phải trả lời lữ tư triệt đáp hắn nói tay trái hắn tuy đã bị phế nhưng cảm giác về sự vận hành của ngũ khí của thiên địa nguyên khí lĩnh ngộ đối với kiếm kỹ vẫn vượt xa tu hành giả bình thường dù tay phải hắn không thể thi triển kiếm kỹ tinh diệu nhưng hắn đã bước chân vào chân nguyên cảnh nếu một ngày kia đột phá đệ ngũ cảnh dùng được phi kiếm thì dù có mất đi tay trái cũng chẳng ảnh hưởng gì nói hay nhỉ dùng phi kiếm đúng là không cần phải dùng tay nhưng phi kiếm là dùng để đánh xa đánh cận thân hay ám sát thì chẳng có chút khả năng phòng ngự nào thế nên những tu hành giả đệ ngũ cảnh của trường lăng có ai mà chẳng có tới hai thanh kiếm chẳng lẽ đã đến đệ ngũ cảnh còn cần phải để một tên tùy tùng ở bên cạnh trông coi hắn hay sao ly lăng quân lắc đầu có thể trong thời gian ngắn nghĩ ra được như thế cũng khớp với bản tính quyết tuyệt tàn nhẫn hắn so với mặc trần dù biết không thể làm được nhưng vẫn cố đánh cược một lần ta thích mặc trần hơn ta cho rằng bỏ ra thanh tuyết bổ kiếm đó là đáng giá lữ tư triệt cũng có suy nghĩ giống ly lăng quân vậy đuổi hắn đi nhé ly lăng quân trầm ngâm một lúc bây giờ đang là lúc cần người xem thử xem có thể đào tạo làm việc cho ta hay không hắn nói với lữ tư triệt cho hắn chăm ngựa rửa chuồng ngựa đi tô tần n g n g đầu cánh cửa lớn rút cuộc mở ra nhưng người xuất hiện lại là một nha hoàn hắn nghĩ ra ngay sắc mặt chăm n h ợ n người đi theo ta nha hoàn nhìn lướt qua hắn giọng điệu hệt như đang sai bảo nô bục vừa nói vừa xoay người bước đi tô tần hít sâu một hơi đi theo xuyên qua mấy gian thiên viện nha hoàn móc khăn tay khó chịu bịt mũi dừng lại xa xa bên ngoài một chuồng ngựa cô quay sang nhìn tô tần nhìn cánh tay trái băng gạc lốm đốm màu đỏ của máu và màu vàng của thuốc ánh mắt đầy chán ghét giống như trên người hắn cũng đang bốc mùi thối như trong cái chuồng ngựa kia cô bịt mũi chặt hơn nhanh chóng chủ thượng có lệnh ngươi ở đây lo việc rửa chuồng ngựa và chăm ngựa mặt tô tần càng thêm tái nhợt hắn nhìn vào trong chuồng ngựa đầy nước tiểu với phân nghĩ mình phải làm bạn với những vật kia mỗi ngày cảm giác nhục nhã tới mức nói không nên lời người rốt cuộc có muốn ở lại trong phủ hay không không muốn ở lại thì theo ta ra ngoài nha hoàn hung dữ nói một câu rồi xoay người bước ngay tô tần vẫn không nói gì nha hoàn c a o mặt định măng thêm nhưng tô tần đã hít sâu một hơi đi về phía chuồng ngựa hắn bắt đầu g á n h nước r ử a chuồng ngựa chương chín mươi mốt hàng phục không kiếm trong bầu trời đêm đã bắt đầu xuất hiện những bông tuyết trắng lốm đốm chiếc xe ngựa lặng lẽ đợi ở bên ngoài sơn môn bạch dương động đã bị tuyết nhuộm trắng màn cửa thùng xe đinh ninh từ bên trong bạch dương động đi ra hắn không mở dù cứ thế đến trước đầu xe thi lễ trào kinh ma tông vỗ phủi tuyết trên quần áo cho sạch sẽ rồi mới xốc màn cửa chui vào thùng xe ngươi nhìn yếu quá nhìn vương thái hư t r à n g áo lông cáo dày cuộn gần như lọt thỏm trong đống lông cáo đinh ninh không nhịn được lên tiếng đại khái qua hết mùa đông này đến giữa xuân thì sẽ ổn thôi vương thái hư mỉm cười nụ cười của một con hồ ly sao hôm nay lại muốn gặp ta chiếc xe đã bắt đầu chạy thùng xe hơi hơi lắc lư đinh ninh rút n g m êm dựa vào ta nghe nói mấy ngày nay trong thành trường lăng xảy ra chuyện lớn ý ngươi là bạch sơn thủy vương thái hư gật đầu đại khái trong trường lăng hiện giờ nháo nhào lên rồi nghe nói hai thừa tướng và hoàng hậu đều rất tức giận nhiều quan viên bị mất chức lưu vong vì bạch sơn thủy vừa đánh vừa ca nôn tử ca sướng lại quá mức láo xược nên phong ba mới dữ dội như vậy đinh ninh trầm âm bạch sơn thủy ra tay t r u n g quanh không có ai cản hắn được hay sao ngươi có biết chuyện là thế nào không vương thái hư đáp là trường lăng vệ truy tung đồ bị trộn của hoàng lăng kết quả lại dẫn tới chỗ phiền chắc và bạch sơn thủy lúc đó phiền chắc có mặt ở trong thương đội bị kiểm tra chắc vì không giấu được thân phận tu hành giả nên mới ra tay làm bạch sơn thủy lộ mặt tuy vì sao kiểm tra thương đội đó một cách trùng hợp như vậy sợ rằng chúng ta có muốn điều tra cũng không tìm ra được đinh ninh cau mày hẳn là trường lăng có người muốn dọa cho bạch sơn thủy bỏ chạy có điều ta nghe nói bạch sơn thủy từ cựu giang quận hội quán đánh thẳng một đường ra tới vị hà rồi chạy mất tu vi như vậy có lẽ còn chám lẽ mạnh hơn nhiều. triệu rất vương thái hư trở nên vô cùng nghiêm túc thực ra bây giờ cần phải làm gì ta đang rất muốn nghe ý kiến của ngươi dù những người khác không biết nhưng chuyện của mình thì mình biết ta có thể sống sót được dưới tay cẩm lâm đường chính là nhờ mưu kế của ngươi trước lúc tiết vong hư đưa ngươi về bạch dương động ta đã nói nếu muốn bắt chúng đền mạng cho những huynh đệ đã mất là chuyện không thể nào làm được ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đi chuyện ngu ngốc như vậy đinh ninh nhìn hắn nếu đổi lại là ta ta nhất định là thừa lúc hiện giờ quân đội đang bị áp chế mà đòi hỏi lợi ích nhất là lúc này vì chuyện của bạch sơn thủy hoàng hậu với hai thừa tướng đang tức giận người của quân đội nhất định phải cố gắng giàn xếp cho hậu thỏa không dám làm gì với ngươi hơn nữa họ cũng biết nếu bây giờ giết ngươi chuyện của họ cũng sẽ bị thủ hạ của ngươi tung ra ngoài ta thật sự rất bội phụ c ngươi càng ngày ta càng cảm thấy dù những quái vật trong truyền thuyết có thể có tốc độ tu hành mạnh hơn ngươi nhưng họ không thể có được khả năng luôn nhìn rõ mọi việc như ngươi vương thái hư cảm khái nhìn đinh ninh hiện nay ta đang làm cho binh mã ti rất đau đầu ta muốn lấy sinh ý từ giải kho và quạng mỏ của họ đòi hỏi nhiều là đúng đinh ninh mong nghĩ nhưng ngươi đã không lựa chọn rời khỏi trường lăng đã cho thấy ngươi vẫn còn muốn đấu với đám quyền quý một trận vì những huynh đệ đã chết của ngươi có can đảm k h ô n g chế cẩm lâm đường làm những chuyện kia lại còn điều động được nhiều tu hành giả như vậy đến giết người của ta hẳn không phải là đại tướng quân mà phải là vương hầu vương thái hư ho hiện giờ ta đương nhiên không động được tới người như vậy nhưng những huynh đệ kia còn hơn tay chân của ta dù ta có đồng ý chém đứt tay chân của mình để đổi lấy họ thì họ cũng không sống lại được ta chỉ hy vọng có một ngày ta bắt được bọn chúng phải trả giá nếu ngươi đã quyết định như vậy ta muốn cầu làm giúp một việc đinh ninh túi đầu xuống điều này hoàn toàn khác biệt với quan điểm ban đầu của đinh ninh vì lúc đầu đinh ninh không hề muốn có liên quan gì tới lưỡng tàng lâu chắc chuyện này rất quan trọng với đinh ninh nếu không hắn sẽ không trịnh trọng như vậy nên vương thái hư cảm thấy kỳ quái chuyện gì đinh ninh nói nhỏ sau này nếu ngươi với binh mã ti có đàm phán có thể đề cập tới sinh ý chỗ lao ngục hay không vương thái hư ngẩn ra sinh ý ở chỗ lao ngục đinh ninh gật đầu tốt nhất là có thể ra vào lao ngục và tiếp xúc với nguồn sinh ý của những người quản lao ngục vương thái hư gật đầu ta sẽ cố gắng hết sức đinh ninh cau mày ngươi không cảm thấy yêu cầu này của ta kỳ quái hay sao không hỏi ta vì sao sao ngươi có thể một tháng luyện khí có thể chiến thắng trong tế kiếm thí luyện tương lai ngươi nhất định là người làm nên đại sự vương thái hư cười nếu chúng ta đều là người làm đại sự thì làm cái gì cũng không có gì kỳ quái ngoài cửa quán rượu vô danh ở ngô đồng lạc kinh ma tông và vương thái hư tạm biệt nhau đẩy cánh cổng khép hở như thường lệ trường tôn thiện tuyết đã thắp một ngọn đèn nhỏ đang chờ hắn trên bàn có mấy món ăn vẫn còn đang bốc hơi nóng đinh ninh thấy trường tôn tiện tuyết đã đổi áo khoác mới tuy tiểu dáng vẫn là loại thông thường nhất ở phố nào cũng thấy nhưng được gắn thêm một ít đồ trang sức linh tinh mặc trên người cô trông rất sinh động hắn bình p h ẳ n g ngay người ta là nhờ ăn mặc đẹp mắt mà đẹp còn ngươi lại làm cho quần áo mặc trên người trở nên đẹp mắt trường tôn tiện tuyết chẳng buồn để ý tới lời khen hắn lạnh lùng hỏi sao ngươi lại ngồi xe của vương thái hư đinh ninh vừa ăn vừa trả lời vì ta có chuyện muốn nhờ hắn hỗ trợ trường tôn tiện tuyết không hỏi sâu thêm đây là điều cô và đinh ninh đã ước định với nhau nhiều năm nay ngươi thật sự thắng tế kiếm thí luyện ả nhìn đinh ninh ăn uống ngon lành lạnh nhạt hỏi đinh ninh nhừ một tiếng móc trong tay háo hộp gỗ vông đưa cho trường tôn thiện tuyết trường tôn thiện tuyết không cần nhìn cũng biết trong hộp gỗ là thanh chi ngọc phách cô không nhận cái hộp chỉ nói cảm ơn đinh ninh nhậm ừ ta với ngươi đâu cần cảm ơn trường tôn thiện tuyết nhàn nhạt đáp lần này không giống với trước kia ngươi cũng biết rồi với thanh chi ngọc phách này sau này ta sẽ không còn phải nhờ vào ngươi nữa nếu đổi lại là ta chưa chắc đã thanh chi ngọc phách này cho ngươi chuyện đó thì có liên quan gì đinh ninh ngẩng đầu lên liếm liếm khỏe môi bao nhiêu năm nay ta vốn đâu có định nhờ vả gì ngươi trương tôn thiển tuyết câu mày những năm nay trừ tu hành cô rất ít khi suy nghĩ đến điều gì khác nhưng cô cũng không phải người ngu nên cô cũng dư biết tuy cô rất mạnh nhưng những năm qua đinh ninh quả thực không hề nhờ cô làm cái gì cả ngay cả bảo vệ hắn cũng không tối nay ngươi ngủ một mình đi trường tôn thiển tuyết cầm hộp gỗ lên đi về phía hậu viện ta thiếu ngươi nhân tình đinh ninh cười c h ố chát trên đường đi những bông tuyết lạnh lẽo rơi lên khuôn mặt hoàn mỹ của trường tôn thiển tuyết cảm nhận được sự lạnh giá của chúng trường tôn thiển tuyết càng cảm thấy ân đoán ở trường lăng quá mức phức tạp cô lắc đầu gạt hết mọi suy nghĩ trong lòng biến mình trở lại thành tờ giấy trắng cô leo lên giường nam xuống thanh chi ngọc phách tỏa ra ánh sáng nu hỏa và một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt thấm cả vào gan ruột chân nguyên từ đầu ngón tay cô thấm ra nghiền nát thanh chi ngọc phách thành bột hít vào trong bụng khi cô cho thần nghiệm chìm vào khí hải chạm đến ngọc cung thanh kiếm rung lên chấn động tản mát ra khí tức hung bạo như muốn đâm thủng ngọc cung xông ra khỏi cơ thể nhưng những luồng nguyên khí màu xanh nhạt từ khắp nơi trong thân thể cô không ngừng tràn tới chìm vào trong khí hải rung nhập vào trong thanh hung kiếm thanh hung kiếm dần dần yên tĩnh trở lại chấp nhận khí tức của ngọc cung thần nghiệm cũng bắt đầu chậm rãi cùng thanh kiếm hòa làm một thể trong bóng tối Mi tâm chương ủ a cô t ấ p t h ngọn lửa chín h mươi hai bạch dương k h ả i rác chân chính đinh ninh cách dèm lẳng lặng cảm giác sự biến hóa của thanh kiếm bên trong cơ thể của trường tôn thiện tuyết lúc mi tâm của trường tôn thiện tuyết tỏa ánh sáng u lam nhàn nhạt, nhạt hắn đã biết thanh kiếm này sẽ không bao giờ gây nên nguy hiểm cho cô nữa nhưng điều này cũng có nghĩa cảnh giới giữa hắn và trường tôn thiện tuyết đã cách nhau xa hơn hắn nhắm mắt lại cũng bắt đầu tu hành tối nay hắn tu hành khác với ngày thường trong cơ thể hắn vang lên những âm thanh rất nhỏ những con tằm nhỏ xíu đã xuất hiện chúng cùng lúc há miệng nhà tơ phun ra những tia chân khí nhỏ xíu đây chính là vạn suối t h a n h biển tất cả không gian trong khí hải c h ậ m rãi bị những tia chân khí đó tràn ngập mà những tia chân khí vẫn không ngừng tuân ra không ngừng chạy vào trong khí hải làm khí hải phồng lên m u t nước những tia chân khí nhỏ bé vẫn không ngừng ép vào thấy khí hải muốn vỡ đinh ninh vội thúc giục mở thiên khiếu ra một luồng chân khí rung manh tràn đi khắp nơi trong cơ thể hắn dòng chân khí nhanh chóng chạy tuần hoàn khắp người hắn đồng thời bên trong khí hải nguồn chân khí với và biển chân khí cũ đang hòa nhập vào với nhau khiến chúng càng thêm đậm đặc trong mỗi ngóc ngách mỗi xương cốt hắn đều kêu lên lấy cách những k i a chân khí nhỏ x í u không ngừng đột phá vết ngăn chui vào bồi dưỡng tủy sống bên trong xương cốt cựu tử tam thần công hắn và trạm tam thi vơ ngã bản m ệ n h nguyên thần kinh hoàn toàn hòa hợp với nhau những con tầm nhỏ sau khi nuốt lại chân khí của mình trở vào thì nhanh chóng biến mất khí hải trở lại bình tĩnh nhưng tu vi đã tăng lên luyện khí thượng phẩm hóa thủy trong tất cả các loại công pháp tu hành của các tông phái ở trường lăng cảnh giới tu vi càng cao chân khí và chân nguyên càng có tác dụng bồi dưỡng cho thân thể giúp tăng thọ nguyên cho tu h à n h giả sau khi khí h ả i trở lại bình thường trong ngũ tạng lại giống như giấy lên lú hỏa khiến ngũ tạng hắn vô cùng k h ô nóng ngũ tạng chi khí càng vượng thì lúc tu hành chân khí chuyển hóa càng nhanh tốc độ tu hành cũng sẽ càng nhanh điều này chứng tỏ cựu tử tam thần công giúp người tu hành tới cảnh giới càng cao thì tốc độ tu hành sẽ càng nhanh đây là một chuyện rất khó chấp nhận vì tất cả công pháp trong thiên hạ đều là cảnh giới càng cao thì tốc độ tu hành và phá cảnh càng chậm thật ra tu vi tiến cảnh đinh ninh không thể tính là nhanh có những thiên tài ở tuổi này hắn sớm bước chân vào chân nguyên cảnh rồi ví dụ như linh hư kiếm môn an báo thạch và dân sơn kiếm tông tịnh lưu ly hai quái vật chỉ mất có một tháng đã từ đệ nhất cảnh đột phá đến đệ nhị cảnh luyện khí nhưng sau đó từ đệ nhị cảnh luyện khí đến đệ tam cảnh chân nguyên cảnh họ phải mất tới tám tháng tốc độ này đối với tu hành giả bình thường là cực kỳ khủng bố vì bình thường tu hành giả mất ít nhất phải mấy năm mới có thể làm được còn nếu bị gặp vấn đề giống như nam cung thải t h ụ không cảm nhận được cả thiên địa nguyên khí thì cả đời chỉ dừng lại ở đệ nhị cảnh mà thôi nhưng tám tháng so với một tháng chính là đã gấp tám lần sau đó từ chân nguyên cảnh đến dung nguyên cảnh đối với tu hành giả bình thường ít nhất cũng phải thêm tám lần nữa nghĩa là mất sáu đến tám năm giai đoạn kế tiếp lại thêm tám lần chính là ít nhất sáu tám bốn mươi tám năm nên đa số những tu hành giả tu vi đạt được cả đời chỉ tới đệ ngũ cảnh thần n i ệ m cảnh m à thôi tu hành giả lục cảnh đã thưa thớt thất cảnh tông sư đương nhiên lại càng hiếm hoi tuy điểm đặc biệt này của cựu tử tàm thần công đã giúp cho đinh ninh được rút ngắn cực nhiều thời gian ở từng cảnh giới nhưng ngũ khí càng tràn đầy cơ thể không cân đối được lại càng làm mất tuổi thọ nhanh chính là dùng thiêu đốt tuổi thọ để đổi lấy tốc độ tu hành nên trường tôn thiển tuyết đã từng kết luận cựu tử tầm chính là công pháp tự sát trong đạo quán của bạch dương động t hôm i ngồi nhìn ra bầu trời Ngươi gọi ế tuyết t ta, Vong và Đạo nhìn đang chắn Hư chắc h Lý đầy Kỳ k ra bay. bầu n cùng nhau n g g phải để ắ tuyết. Lý l Đạo Kỳ ê nay tiếng s u lâu muốn một một lúc lâu im mề thì tính lúc lặng, lề là của nói nói đi, lề mề là bản tính của chương gì ta đã viết thư cho bắc địa quận hạ lan quận t r ư ở n g ngày mai ngươi lập tức xuất phát lúc ngươi tới nơi đưa thư của ta cho hắn xem Thiết mặt tuyết Thủy, rất tức Hư nhìn những Chuyện Bạch hạ nói, Vong vẫn vào vòng vòng. đông đang Sơn bay bệ nhưng dù sao cũng là người h à n hơn nữa lại đang ở bạch dương động không chừng sẽ bị liên lụy lý đạo ki nhúng mày chỉ cần bạch dương động có ngươi còn ở đây dù chuyện bạch sơn thủy có dậy sóng tới cỡ nào ta cũng không cần phải rời khỏi trường lăng đã ở chung lâu như vậy nếu đã đến lúc phải chia tay ngươi cứ việc nói thẳng đừng có lấy cớ với ta thiết vong hư bị vật trần cười ngượng nghịu ta đâu có ý gì bạch dương động quá nhỏ ta ở đây nhiều năm như vậy chưa từng thấy ai có thiên phú như linh, linh. ta cũng chưa từng gặp hai tên tiểu quái vật trong truyền thuyết của linh hư kiếm môn và dân sơn kiếm tông ta không biết họ so với đinh ninh thì thế nào nhưng khi đinh ninh chiến thắng tô tần là ta biết chỉ cần cho hắn đủ thời gian thành tiệu tương lai hắn nhất định sẽ vượt qua ta ta đã quá già rồi dù có liều mạng dù có tiêu hao tất cả thời gian còn lại đừng nói là đại cảnh giới cả tiểu cảnh cũng không chắc đã vượt qua kịp còn không bằng giúp hắn đi trước một quãng đường lý đạo ki trầm mặc nếu hắn là tiết vong hư hắn cũng sẽ làm như vậy nhưng hắn biết lần này rời đi sau này sẽ không bao giờ gặp lại lao nhân này nữa nhân sinh gặp nhau luôn luôn sẽ phải có lúc chia tay ta với sư huynh ta cũng như thế ta cả đời ẩn nhẫn chỉ làm càn h i ể n lộ cảnh giới một lần ở ngoài thành trường lăng cả đời ta luôn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó may mắn sư huynh đã mang đến cho ta đinh ninh làm một lần lao s ư ợ c cảm thấy thực là có ý nghĩa thiết vong hư m ỉ m cười thò tay rút thanh tiểu kiếm bạch ngọc bên hông lý đạo k i a quay người lại người h ã y xem một kiếm này nhưng tiết vong hư lắc đầu ý bảo hắn đừng lên tiếng mà hãy tiếp tục nhìn về phía trước sau đó tiết vong hư vung kiếm một luồng kiếm khí màu trắng từ trên thân kiếm dâng lên kịch liệt vọt tới mũi kiếm những bông tuyết ở phía trước bị một luồng khí cực mạnh hất văng đi để lộ ra một vùng không gian t r ố n g không bên trong không gian ấy xuất hiện dương rác màu trắng uốn lượn một chiêu bạch dương q u ả i rác vô cùng đơn giản chiêu thức bình thường nhất của bạch dương kiếm kinh người phải nhớ kỹ tiết vong hư rất hài lòng nhìn luồng kiếm khí trịnh trọng nói với lý đạo kỳ bạch dương khỏi rác thứ quan trọng nhất không phải là rác nhọn mà là ẩn nhẫn và hỗ trợ không biết ngươi có nhớ hay không ngày đầu tiên ngươi vào bạch dương động ta đã dẫn ngươi đi xem một cuộc tranh đấu trong núi bạch dương lý đạo k ỳ nhắm mắt hắn cố gắng nhớ lại hắn nhìn thấy hai con bạch dương sừng c o n đấu với nhau chúng đứng trụ vững dùng chỗ rộng và dày nhất của chiếc sừng c o n để ngăn cản sự va chạm của đối phương chúng không hề phản kích đối phương va chạm rất mạnh cuối cùng làm ý sừng của nó nhưng nó vẫn chỉ cố gắng chống đỡ né qua rồi húc vào đầu đối thủ lý đạo ki hít một hơi thật sâu mở mắt rốt cuộc đã hiểu rõ hàm nghĩa thực sự của bạch dương q u o ả giác tiết vong hư nhìn hắn biết hắn đã linh mộ mỉm cười hài lòng đưa tiểu kiếm bạch ngọc cho lý đạo ki lý đạo ki nhận kiếm quỳ xuống trước mặt tiết vong hư làm ba cái đại lễ sau đó đứng dậy rời khỏi hắn không nói một lời nào bước đi càng lúc càng xa cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt tiết vong hư chương chín mươi ba thời thế tạo anh hùng trường lăng tuyết đã rơi quan trung cũng vừa có tuyết sáng sớm quan trung kỳ sơn giữa một cánh đồng rộng lớn có một thiếu niên đang lượt kiếm kiếm hắn giống kiếm của tô tần cùng có màu tím nhưng mặt ngoài có một tầng phù văn màu vàng âm một tiếng sau khi hắn chém ra một kiếm không gian lạnh leo đông xuất hiện một tia lôi quang màu vàng tia lôi quang chém xuống đất đất vàng toái ra bụi cỏ bốc cháy ngùn ngụt gã thiếu niên xoay người khuôn mặt anh tuấn vô cùng kiên nghị và khắc nghiệt kim thúc hắn thu hồi kiếm nói với một người đàn ông hơi mập giống như thương nhân đang ngồi trên xe bỏ ở rìa đường dọc lạnh canh ta muốn đi trường lăng kim thúc thở dài vì tạ nhu ta không trách tạ nhu tuy cô ấy biết ta với cô ấy vừa gặp đ ã thương nhưng chúng ta dù sao cũng không hề có hôn ước thiếu niên nhìn về phía trường lăng vốn chỉ là nghĩ lôi tiêu kiếm kinh trong nhà mạnh hơn nhiều so với mấy thứ kiếm kinh trong những tu hành c h i địa của trường lăng không cần phải tới trường lăng tu hành c h i địa để học tập nhưng bây giờ xem ra n g h ĩ thế đã sai trường lăng không chỉ có bí đ i ể n tu hành còn nữa rất nhiều thứ đặc sắc ta muốn tới khiêu chiến tên đinh n i n h kia tin rằng chỉ cần đánh bại đinh n i n h tạ nhu nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý người đàn ông trung niên mỉm cười nếu vậy thì lên đường ngay nếu không quan trùng tuyết rơi nhiều đường càng khó đi trên giáo đường của binh mã ti đã bị đóng một lớp tuyết dày một ngón tay du cô một mình đi về phía võ đài bốn phía cắm đầy cờ xí hổ làng quân ngay giữa võ đài có một lao nhân cao lớn mặc thiết y khí thế trên người du cô dĩ nhiên rất mạnh nhưng so với lao nhân kia thì chẳng là gì lão nhân chỉ đứng đó nhưng cả người hừng hực toát ra khí thế khí thôn sơn hà tay cầm v ạ n quân thư không tướng quân du cô đi đến sau lưng ông ta không người t ố i chào vụ đàm phán với tên giang hồ kiêu hùng của trường lăng phải nhanh chóng chấm dứt lão nhân không hề quay sang lại giọng nói sang sảng như trung đồng điểm mấu chốt là vấn đề nhà kho và mỏ c ạ ặ n đồng tử du cô rụt lại không thể tin được tướng quân chỉ là một kẻ phố phường mà thôi cái gì mà gọi là kiêu hùng đáp ứng điều kiện như vậy không phải quá nhiều hay sao thời thế tạo kiêu hùng vừa vặn gặp phải thời thế hắn chính là kẻ kiêu hùng lão nhân trầm trọng thần đô g i á m đang dựa thế thanh tra binh mã ti hoàng hậu có ý muốn điều phương hướng trở về thống lĩnh trường lang vệ nếu không mau chóng chấm dứt chuyện này sẽ càng xuất hiện nhiều g è m pha ngươi cũng tưởng tượng được hậu quả sắc mặt du cô trở nên khó coi hắn và người của binh mã ti đều trung thành với đại tần vương triều trung thành với nguyên võ hoàng đế bệ hạ nhưng nguyên võ hoàng đế bệ hạ đương nhiên không thể chỉ nể t r ọ n một người lúc nguyên võ hoàng đế đăng cơ đã trở nên quá mức nể trọng hoàng hậu và thị tộc của bà ta hơn mười năm nay hai tướng và tất cả các ti đã rất cố gắng thay đổi vấn đề đó thần võ hoàng đế bệ hạ nếu không quá nể nang một thế lực nhất định thì cả đại tần vương triều sẽ trở nên cường đại hơn tiến lên vững vàng mạnh mẽ hơn chuyện này không chỉ liên quan tới tiền đồ của người trong binh mạ ti ta biết phải làm gì dù cô hít sâu một hơi ta sẽ làm cho chuyện này mau trong chấm dứt lúc hắn vừa quay người lão nhân nặng nề lên tiếng người giang hồ luôn làm việc nhanh chóng họ có rất nhiều thủ đoạn mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được thân đô dám sợ trách nhiệm nên tạo áp lực với chúng ta lúc ngươi và kẻ giang hồ kiêu hùng đó đàm hãy bảo hắn giúp hỗ trợ điều tra thêm là ai lợi dụng trường lam vệ sáng sớm đinh ninh rời giường như thường lệ giúp trường tôn thiện tuyết nấu cháo sau đó bưng tô đi mua mì đến tiệm bán mì đầy hơi nóng còn chưa nghĩ ra hôm nay muốn ăn thêm món gì đinh ninh đã ngây người vì người dâu bạc trắng đang bưng chén mì cười với hắn kia chính là tiết vong hư sao ngươi lại tới đây đinh ninh nhìn lao đầu đang đắc ý vô cùng kinh ngạc muốn dẫn ngươi tới một nơi tiết vong hư nhấp một hớp nước mì cười t ù n g tịm hèn gì người nơi này đều thích đến nhà này ăn mì món mì ở đây quả nhiên không tệ cả ớt cũng cay đến xé l ư ớ i nhưng tới ăn mì thì cứ kêu mì ngươi mang tô tới để làm gì đinh ninh ngần ngừ ngươi thật sự muốn ta nói nguyên nhân tiết vong hư kỳ quái nhìn hắn rồi nhìn cái tô s ứ trên tay hắn chẳng lẽ dùng cái tô này thì ăn thơm hơn đinh ninh đồng tình nhìn ông không phải họ nấu rất ngon nhưng vấn đề là ở chỗ rửa chén người rửa chén ở dơ lắm lại còn nữa thói quen đang rửa đưa tay móc lỗ m u ố i tiết vong hư khựng lại nhìn nửa bát mì còn lại sắc mặt vô cùng đặc sắc nếu ngươi còn muốn ăn ta cho ngươi mượn tô của ta đinh ninh nói tiết vong hư lắc đầu thôi có nhiều thứ chỉ nhất thời thấy hứng qua rồi thì không còn hương vị đó nữa đinh ninh đi vào trong tiệm mì đặt tô xuống cạnh nồi nghĩ hay là hôm nay ăn mì thịt với cải trắng chua c a y nhìn nhìn thịt với ớt đang được đảo xào trong chảo hỏi tiết vong hư ngươi định dẫn ta đi đâu tiết vong hư nói đi ba quận trúc sơn đi xa đến vậy làm gì ở đó có hội chùa rất náo nhiệt chúng ta đi bây giờ là vừa kịp rất là thú vị thịt heo và ớt đã hơi chín bỏ thêm vào cải trắng đã được làm sẵn xào đi xào lại mấy cái rồi được đổ lên trên tôm ì đinh ninh c a o mày giọng điệu giống hệ t lý đạo kỳ h ô m qua trách móc tiết vong hư đừng có lấy lý do vụng v ề như vậy có được hay không dù có náo nhiệt cũng không có khả năng đi xa tới như vậy dưới trời tuyết rơi để đi xem hội chùa ăn mì ăn mì thiết vong hư chỉ chỉ tô mì của đinh ninh kêu lên nhắc hắn sau đó mới nói ta muốn đi lấy một món đồ đinh ninh bưng tô mì ngồi xuống đối diện ông cái gì thiết vong hư nhìn hắn đồ để trị bệnh cho ngươi đinh ninh bắt đầu ăn mì mãi đến khi ăn xong chỉ còn lại nước hắn mới ngẩng đầu lên phương tú mạc đã nói với ta không có cái gì chữa bệnh cho ta được trừ phi ta vào được dân sơn kiếm tông tu hành tìm được thiên thần bí quyết đây mới là nguyên nhân thật sự của ngươi khi bảo vương thái hư g i ú p ngươi vào bạch dương động vì bạch dương động chúng ta và thanh đ ẳ n g kiếm viện g ặ p lại vừa vặn sẽ có đủ tư cách tham gia dân sơn kiếm hội tiết vong hư nhìn vào mắt đinh n i n h phương tú mạc nói không sai nhưng chuyện gì cũng không có tuyệt đối hơn nữa muốn tham gia dân sơn kiếm hội sang năm ngươi vẫn còn quá yếu theo tình hình những năm qua đệ tử do những tông môn đề cử tới tham gia dân sơn kiếm hội đều ít nhất là chân nguyên cảnh trúng phẩm thậm chí có khi còn nữa cả quái vật dung nguyên cảnh ngươi so với mấy người trương nghi thì thông minh hơn nhiều ngươi cũng hiểu tham gia dân sơn kiếm hội không chỉ có đệ tử của tu hành chi địa bình thường mà còn nữa đệ tử của quý tộc môn thiệt bọn chúng còn đáng sợ hơn đệ tử của các tu hành chi địa trong bọn họ không ít người không phải không có năng lực thông qua khảo hạch dân sơn kiếm tông mà chỉ là muốn tập trung tu hành tại gia vì gia tộc của họ cung cấp cho họ rất nhiều tài nguyên giúp họ tu hành nhanh hơn đối với những quý tộc môn thiệt đó dân sơn kiếm tông không phải là con đường phát triển duy nhất mà chỉ là một phụ trợ có hiệu quả mà thôi những điều ngươi nói lúc vào bạch dương động ta đã biết rồi đinh ninh nhìn tiết vong hư n h ư mày nhưng ta cũng biết ba quận trúc sơn huyện không phải là một địa phương bình thường tiết vong hư nhìn hắn không phải chỉ là có nhiều người chỉnh hơn bình thường hay sao đinh ninh cũng không yếu thế nhìn lại ngươi đương nhiên hiểu ta không phải nói ý đó tiết vong hư có vẻ thẹn quá hóa giận ta tốt xấu gì cũng là bạch dương động Động chủ là sư trưởng của ngươi ta bảo ngươi đi theo ta ngươi có đi không ngươi hiểu l ầ ý của ta đinh ninh trước mắt chỗ đó đương nhiên ta rất muốn đi chỉ là ta lo cho an nguy sau này của ngươi thôi tiết vong hư khinh thường nhìn đinh ninh vốn cũng già sắp chết rồi ngươi không thể để cho lão già ta trước khi chết phong quang được hay sao đinh ninh hít sâu một hơi hắn ngẩng đầu lên nhìn tuyết phủ trên mái nhà đối diện trầm mặc một lúc sau đó nhẹ giọng nói nhất thời vui vẻ đâu được gọi là phong quang nhưng nếu đệ tử bạch dương động có thể chiến thắng trong dân sơn kiếm hội chắc chắn sẽ tát vào mặt rất nhiều người đối với ngươi cái đó có tính là phong quang không cái đó đương nhiên là phong quang thật sự tiết vong hư cười vui vẻ nếu thật sự có một ngày như vậy dù có chết giả ta cũng là cười mà chết đinh ninh quay sang nhìn ông lắc đầu ý của ta là dù ngươi có muốn chết giả cũng không được chết nhanh như vậy mà phải sống lâu hơn tiết vong hư giật mình cười hớn hở như trẻ con vỗ vai đinh ninh thành dao chương 94, ta không theo quy củ nào cả tuyết rơi khiến trường lăng trở nên lạnh tấu xương dù trên trời không hề có tuyết bay nhưng mái nhà và mặt đường nào cũng bị tuyết động dày theo thời gian tạo thành lớp băng cứng ác bên trong thần đô g i á m khá ít người đi lại vì đi trên lớp băng cứng và chân rất khó khăn trên lớp băng có một dãy những dấu chân ấn lom xuống nhưng người để lại những dấu chân ấy thì không biết đã đến nơi nào khiến cho thần đô g i á m càng thêm âm trầm ngẫu nhiên có vài âm thanh như đang kêu mà bị bịt miệng ngắc ngứ mà thảm thiết từ đâu đó văng lên quanh quẩn trên đường rồi nhanh chóng biến mất trần g i á m thủ vẫn bộ dáng chán trường ngôn phở khẽ phất tà áo choàng đỏ rực chấm dãi bước trên lớp băng rắn người gầy gò như một cây lựu héo chẳng ai tin được lại là một vị đại nhân của đại tần vương triều lão b ộ t đánh xe vừa ra lại câm điếc đã chờ sát ngoài cửa thần đô giám hắn không nói bất kỳ lời nào lão b ộ t cũng không múa máy tay chân g ì sau khi hắn trèo vào trong thùng xe chiếc xe lập tức lăn bánh chạy loanh quanh khắp trường lăng như không hề có mục đích trần giám thủ cúi đầu như đang ngủ nhưng một lúc sau hắn ngẩng đầu lên kéo màn xe chiếc xe ngựa đã dừng lại bên hông một bờ tường cao lúc hắn vén rèm xe những luồng tiên đ vô vô tầng tầng chiếc chiếc sau n g n khí đó ã vô hắn bay lên lướt qua tường cao nhảy vào trong nội viện trong nội viện là một hoa viên đã tàn lùi dưới trời tuyết rơi trần giám thủ đi xuyên qua hoa viên đi vào hành lang gấp khúc đến lúc này những vầng sáng thủy tinh bên ngoài người hắn mới từ từ biến mất thân ảnh hắn như quỷ mị từ trong không khí từ từ lộ ra hắn đi dọc theo hành lang gấp khúc thẳng về phía trước đi tới hậu viện tới một thư phòng hắn không hề che giấu tiếng bước chân của mình trong thư phòng có một người trung niên dâu dài dáng vẹn như thư sinh đang ngồi y mặc một chiếc áo bảo bằng vải bông màu xám đang hí húi mài mực chắc y định viết thư nhưng vì trời lạnh quá mực chưa mài ra được người trung niên dâu dài đã nghe thấy tiếng bước chân nhưng y không hề ngừng tay vì đối với y trong trường lăng có rất ít người có thể gây nên được uy hiếp cho y nhưng những người ấy cần gì phải dùng cách thức này để xuất hiện trước mặt mình nên lúc trần giám thủ dưng bước y cười nhạt bên ngoài lạnh lắm tới cũng tới rồi không cần chờ ở bên ngoài trần giám thủ không hề nhúc ních nhưng cửa thư phòng bị khí tức trên người hắn đẩy mở ra người trung niên nheo mắt mở miệng định nói nhưng nhìn thấy chiếc áo choàng đỏ thấm của trần giám thủ cảm nhận được khí tức kỳ dị pha trộn giữa chán trường và lo lắng của hắng n é t mặt y c n g cứng. n g ư ơ i ngươi là thần đô giám cả lưới y cũng trở nên cứng ác đúng vậy trần giám thủ chỉ trả lời đúng hai chữ mặt n g ư ơ i trung niên không còn chút máu ta biết ngươi là một người trung gian đặc biệt trần giám thủ lạnh lùng nhìn y chậm chạp nhà từng chữ những tu hành giả quân đội muốn sống sung túc muốn có ngân lượng để tu hành nhưng bây giờ không có chiến sự bọn họ không tích lũy được quân công nên không được phong thưởng cũng không chiếm được điều lệnh nhưng bọn họ lại có chiến lược tốt trong đó có những người sẵn sàng đi giết người để kiếm tiền trong khi giới quyền quý trường lăng lại có người muốn nhờ người khác giết người giúp mình nhưng không muốn có quan hệ gì với kẻ giết người thuê đó nhìn nhân vật giám thủ đầy truyền thuyết này của thần đô giám người trung niên đổ mồ hôi lạnh chảy đầy xuống mặt nhưng y vẫn c ố cứng giọng dù ngươi nói gì cũng không quan hệ gì tới ta vì ngươi không có chứng cớ ngươi nói không sai ta không có chứng cớ trần giám thủ rủ mí mắt xuống người trung niên như cảm nhận được điều gì mở to mắt trong tay h à o y một đốm sáng rực rỡ như mặt trời rực lên tỏa ra k h í tức vô cùng khủng bố như muốn đánh nổ cả thư phòng nhưng y bất ngờ bất tỉnh tầm nhìn trở nên mơ hồ cả thân thể và suy nghĩ đều vô cùng chậm chạp từ tay háo trần d á m thủ bay ra một tia kiếm quang đỏ thấm nhẹ nhàng rạch nhẹ lên tâm mạch của người trung niên người trung niên tỉnh táo lại ngay nhưng một cảm giác mát lạnh đã từ tâm mạch của y lan l ra nhìn tia kiếm quang đỏ thấm đã chui lại vào trong tay háo sức mạnh trong người y cũng giống như thủy chiều nhanh chóng biến mất đốm sáng rực rỡ khủng bố trong tay áo không thể nào bay được ra ngoài tại sao người trung niên không tài nào hiểu được thần đô giám giám thủ đã dùng cách nào mà làm thần niệm của mình bị ảnh hưởng như vậy y càng không hiểu vì sao rõ ràng trong tình huống không hề có chứng cớ mà đối phương cũng dám ra tay giết mình không có tại sao cả trần giám thủ lạnh lùng chỉ là vì ngươi không biết ta vì ta chưa bao giờ làm theo quy củ người trung niên ôm ngực ngã ngồi xuống ghế y đau đớn nói ngươi thân là người đứng đầu thần đô giám chuyên giám sát quan lại của đại tần một người như vậy sao lại không làm việc như luật lệ như vậy chẳng phải là càng thêm trọng tội sao dù ngươi không làm theo luật lệ sao ngươi lại phải giết ta sao lại không muốn lấy thông tin từ ta những người ở vị trí như chúng ta có thể không cần phải ở trong trường lăng chúng ta chỉ cần trung thành với với đại tần vương t r i ề u và bệ hạ thì sẽ không mắc phải tội gì cả trần giám thủ nhìn y giọng lạnh lùng tin tức từ ngươi đối với những quý nhân kia chưa chắc là tuyệt đối chính xác thứ ta cần chính là khiến cho thế cục được. khiến thế thêm dối loạn người mà loạn, sẽ phạm phải nên loạn người loạn, Người trung nhiên dên đau đớn, vậy tại sao là lầm mà dối sai trở ta bắt sẽ đau để vì ậ y tại ta? Tại sao phải chính là ta? phải sao sao là là chính v thân phận của ngươi trần giám thủ mặt không biểu tình nhìn hắn vì ngươi không phải người của quân đội dù có giết ngươi cũng sẽ không bị người của quân đội chú ý trừ phi người có quan hệ với ngươi là giai cấp quyền quý có liên quan tới quân đội thì mới nhờ sức mạnh của quân đội để điều tra có lẽ hắn sẽ tìm ra được là ai làm chuyện này nhưng chỉ cần hắn điều tra Ta biết sẽ có cơ hội biết được hội h ắ người là ai. n trung niên thở hắt ra một hơi cuối cùng ngã gục xuống b à n sách từ người trần giám thủ lại tuân ra nguyên khí làm hắn biến mất trong không khí hắn lướt qua tường cao lướt đi trên đường người đi đường đi qua đi lại nhưng không ai nhìn thấy hắn hắn đi qua mấy con phố chui vào trong xe ngựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra ngày nào hắn cũng ngồi trong chiếc xe ngựa này tuần tra qua những con phố của trường lăng ngẫu nhiên ban ra một hai cái mệnh lệnh ngoài ra chẳng hề làm gì khác sau khi hắn rời đi Từ n g ự chương chín mươi lăm người già hóa trẻ dại ba quận huyện trúc sơn là một địa phương rất đặc biệt nó còn nữa một biệt danh gọi là trịnh nhân thành ngày xưa thời đại tần vương t r i ề u và hàn triệu ngụy tam triều giao chiến nước đầu tiên bị tiêu diệt là một tiểu quốc trịnh quốc bản thân trịnh quốc chỉ to bằng một quận của đại tần vương triều bây giờ quốc lực bạc nhược yếu kém nhưng lại ở ngay vị trí chiến lược dù lúc đó trịnh quốc quốc quân có đồng ý mở rộng cửa mặc cho quân đội đại tần vương triều đi qua thì cuối cùng cũng vẫn sẽ bị quân của đại tần vương triều chiếm giữ trai tráng trịnh quốc bị ép làm khổ dịch đi xây dựng tu kiến tới tiêu đồng ruộng đập chứa nước mương máng lúc đại tần vương triều thiết lập ba quận người của trịnh quốc bị một đạo ý chỉ xua tới ba quận đó phá núi khai đất bị mất nước bị lao dịch lại thêm xà trùng độc ở bà sơn khiến người trịnh quốc đều trở nên g i à n mua càn cỗi họ định cư luôn ở ba quận nên cư dân của ba quận trúc sơn huyện hiện nay phần lớn đều là người đời sau của trịnh quốc qua một thế hệ những người trịnh đời sau đã tiếp nhận vận mệnh trở thành người tần nhưng vẫn giữ lại rất nhiều thói quen truyền thống của trịnh quốc Trong t đó, có ậ phong tục t ờ kính quỷ thần, quỷ t r năm có r ấ thiên n ề u quỷ lễ hội h tế tự t hoặc chùa. chùa hội chùa mà Tiết Vong Hư nói tới, là Hội mà trọc ngày đó chỉ là một đệ tử bình thường của b a sơn kiếm tràng sau này phát triển ở ba quận kiếm được một chức quan nho nhỏ người phụ nữ tôn quý nhất của đại tần vương triều hoàng hậu nương nương có xuất thân là người trịnh quốc gia tộc hoàng hậu trịnh tụ vốn quý tộc của trường lăng t r ị n h tụ được sinh ra ở trường lăng học tập và tu hành cũng ở trường lăng nhưng người trịnh chính là người trịnh dù bà ta có leo lên địa vị hoàng hậu thì cũng đã phải trải dưới chân không biết bao nhiêu là máu t a n h thời gian đ ấ m máu ngay trước lúc nguyên vũ hoàng đế đăng cơ bà ta xử sự như mình là một người tần chân chính không hề nương tay với người trịnh đến lúc thế cục trường lăng đã ổn định bà ta trở thành hoàng hậu cao cao tại thượng người ta mới phát hiện trong lãnh khóc vô tình bà ta vẫn có những lúc rất nhẹ nhàng với người cố quốc lúc người trịnh bị ép di chuyển tới ba quận phá núi tích đất phong gia rất khoan hậu với họ sau khi ba sơn kiếm tràng bị d i ệ n phong gia nhảy lên trở thành gia đình quý tộc của trúc sơn huyện không chỉ có quyền quản hạt những mỏ quặng xung quanh mà còn rất được người trịnh ở trúc sơn huyện tôn kính ngươi nói ở ba quận trúc sơn huyện có thứ chữa được bệnh cho ta rút cuộc là cái gì đinh ninh hỏi tiết vong hư là một viên đ ị n h nhan châu vì có đầy đủ thời gian nên tiết vong hư rất t h o n g thả trả lời định nhan châu này đương nhiên không phải thứ thuốc làm từ mật hoa với hương liệu gì đó bán đầy ở trường lăng mà là đan dược theo công thức cổ có công hiệu bảo nhan thật sự lúc bệ hạ chính thức đăng cơ chiến tranh chấm dứt người không hề cấm người ngoại lai rời vào trường lăng định cư nên bây giờ trường lăng mới trở thành hùng thành đệ nhất thiên hạ ba sơn tuy đã trở thành một quận nhưng vẫn là vùng đất hung sơn ác thủy đối với người trường lăng nhưng ngươi nên biết từ rất sớm trước kia ở ba sơn có rất nhiều tông môn tu hành ở ba sơn thời đó có rất nhiều linh mạch to hơn mạnh hơn linh mạch của bạch dương động rất nhiều nên sản sinh ra rất nhiều tông môn cho đến hôm nay tuy linh mạch đều đã kiệt quệ nhưng trong ba sơn vẫn còn rất nhiều di tích của các tông môn năm thứ hai sau khi bệ hạ đăng cơ sư huynh của ta tới ba sơn du lịch vừa vặn thấy một di tích tông môn của bị người ta tìm ra có rất nhiều tu hành giả tới đó tầm bảo sư huynh của ta cũng tìm được một viên định nhan châu dược khí của định nhan châu có tác dụng thấm vào ngũ tạng duy trì dung nhan nhưng sau khi sư huynh của ta tìm được định nhan châu đã bị một tu hành giả cướp mất tên tu hành giả kia chính là người của phong gia ở ba quận trúc sân huyện phong thiên trọc sư huynh của ta và hắn đánh nhau sư huynh không địch lại bị hắn cướp mất định nhan châu đinh ninh gật gù ánh mắt hắn rơi vào thanh mạt hoa tàn kiếm không khỏi nhớ tới những lời ngày ấy trường tôn thiện tuyết đã nói khi phản đối hắn đi vào bạch dương động trường lăng quả thực là nơi hội tụ ân đoán khắp nơi giống như hiện tại thanh tàn kiếm này vốn chẳng liên quan gì tới bạch dương động hay tiết vong hư nhưng trong lúc vô tình thanh kiếm này đã lại gom những mối ân đoán dây dưa về chủ ngờ một chỗ lúc đó tu vi của ta không cao hơn sư huynh cao bao nhiêu sư huynh của ta không đánh được thì ta cũng chưa chắc đối phó được tiết vong hư rất bình thản hơn nữa viên định n h à n châu kia có thể luyện hóa ta với sư huynh đương nhiên cho rằng đối phương sau khi đoạt được định n h à n châu đã luyện hóa nó hơn nữa phong gia và thị tộc của hoàng hậu có chút quan hệ với nhau cho nên cắn r ă n g chịu đựng không nghĩ đến chuyện này nữa nhưng sau này lại phát hiện ra hắn không luyện hóa định nhan châu đinh ninh đoán ra vấn đề t i ế t vong hư trào phúng lắc đầu mãi tới mấy năm trước mới nghe nói phong thiên trọc thích sắc đẹp nên đã tặng định nhàn châu cho tiểu thiếp dùng đinh ninh nhũ mày vậy hắn cũng là người tình cảm hay thay đổi những kẻ yêu thích sắc đẹp coi trọng dung mạo như vậy khi nhìn mãi một khuôn mặt dù gương mặt đó xinh đẹp mỹ lệ cũng sẽ không được bao lâu là x i n h ghét t i ế t vong hư cười đương nhiên hắn sẽ ghét nên hắn đưa định nhàn châu cho ba người tiểu thiếp khác nhau để ít nhất đến trước khi hắn thấy ghét thì nhan sắc của người tiểu thiếp hắn ưa thích không thay đổi đinh ninh cười nhạt ý tưởng rất hay chỉ tiếc là không dùng cho việc tu hành kỳ thật tu hành lâu rồi sẽ thấy nó chẳng có ý nghĩa gì tiết vong hư nhìn đinh ninh rất nghiêm túc lúc cảm thấy không có khả năng tiến thêm được nữa lại không muốn kiến công lập nghiệp ra trận chém giết thì sẽ cảm thấy tu hành không còn ý nghĩa nữa còn không bằng rượu ngon thiếp đẹp vượt qua quãng đời còn lại đinh ninh im lặng hắn biết tiết vong hư nói là sự thật nhưng phong thiên chọc thiếu hắn một khoản nợ nên dù phong thiên chọc cảm thấy tu hành không còn ý nghĩa thì cũng không xứng được ăn ngon mặc đẹp thiếp đối ẹ p thành đàn. đ với ngươi tu hành đương nhiên là có ý nghĩa tiết vong hư mỉm cười đối với ta đã giữ im lặng cả đời cuối cùng phong quang so với một trăm thiếp đẹp còn thấy sung sướng hơn nhiều nên ngươi không cần cảm thấy thiếu nợ ta cái gì t h u ố chi ngươi còn muốn chiến thắng ở dân sơn kiếm hội dù ngươi có nói ta chấp n h i ệ m dù bạch dương động không coi ở đây nếu có một đệ tử bạch dương động nằm trong số tam g i á p của dân sơn kiếm hội đó chính là điều làm ta vui vẻ nhất hơn bất cứ điều gì dù đó chỉ là tưởng tượng trong thoáng chốc nhưng chỉ cần ngờ sắc mặt của đám quý nhân kia vào lúc đó là ta thấy sung sướng lắm rồi đinh ninh nhìn gương mặt phấn khởi của tiết vong hư cũng không nhịn được tưởng tượng đến cảnh tượng ấy hắn cũng cảm thấy cao hứng phì cười ta không nghĩ ngươi chấp nghiệm vì bạch dương động đối với rất nhiều người chỉ là tên gọi nhưng đối với ngươi lại là cả cuộc đời chỉ là ta nghe nói dân sơn kiếm hội này khác hẳn với tế kiếm thí luyện lộn xộn của thanh đằng kiếm viện tam g i á p cũng có phân trước sau nên dù có đi vào tam g i á p cũng chưa chắc là an toàn muốn chắc chắn phải giành được vị trí đứng đầu bảng Thiết vong hư ngẩn ra thiếu chút nữa lại giật đứt dâu mình ngươi muốn giành vị trí đệ nhất ta nói nhiều như thế mà ngươi vẫn không tin ta tiết vong hư lắc đầu tức quá hóa cười nếu ngươi thực có thể đứng thứ nhất ta sẽ già hóa thành con nít lột sạch quần áo chạy quanh một vòng trước danh kiếm răng của dân sơn kiếm tông ta sẽ lấy được đệ nhất đinh ninh rất chắc chắn nói câu ấy vẻ mặt cổ quái nhìn tiết vong hư chẳng lẽ hồi các ngươi còn trẻ thích lột sạch quần áo chạy lung tung lắm sao sao các ngươi lại có sở thích kỷ cục thế Hết hư vong chương chín mươi sáu kế hoạch không bằng biến hóa thời gian dần trôi qua mùa đông càng ngày càng đậm vào ba quận phong cảnh ven đường hoàn toàn khác biệt với trường lăng nhìn ra ngoài thấy tầng tầng ruộng bậc thang trên những sườn núi khắp nơi đều là thị trấn nhỏ không hề có một thành lớn nào dãy ba sơn liên miên hiểm trở như những người cự nhân đội trời đạp đất kề vai đứng cạnh nhau nghìn năm trước tu hành giả trong thiên hạ còn rất ít ỏi những người có thể ngộ đạo hoặc đạt được một ít tu hành c h i đạo đều trở thành địa tiên kiếm tiên trong mắt người thường những người này nhờ linh mạch để tu hành lại được tưởng rằng là ăn gió lành nuốt mây màu đến nay ba sơn kiếm tràng vì nguyên vũ hoàng đế đăng cơ mà biến mất so với nơi thủ đô tu hành giả dạy đặc như trường lăng số lượng tu hành giả ở ba quận là cực nhỏ người nơi đây vẫn nghĩ tu hành giả đều là người tiên ăn gió nuốt mây nên tiết vong hư chỉ cần thoáng triển lộ chút thủ đoạn là có thể dễ dàng đổi được xe ngựa tốt nhất tốc độ đi đường nhanh chóng một ngày đinh ninh s ố c màn xe đã bị vụn băng bao phủ lên thấy dọc theo những dốc núi trùng điệp liên tiếp nhau là trại chừng hơn một ngàn cái lầu gỗ hắn biết đây là liên thành trại trước kia lúc ba sơn chưa được lập thành quận thì nơi đây đã là một trong những căn cứ thổ dân lớn nhất của ba sơn đi qua nơi này qua thêm một h ạ p g ố c là tới một thung lũng đó chính là huyện trúc sơn lúc đinh ninh đi theo tiết vong hư đến trúc sơn huyện trong trạm dịch của binh mã ti vương thái hư và du cô đang đàm phán với nhau du cô luôn nhìn vào cây mai vàng trong sân nét mặt uy nghiêm lạnh lùng trong lòng vô cùng bình tĩnh vì hắn biết theo tình hình hiện nay binh mã ti phải đàm phán vụ này thật nhanh tốt nhất là trong hôm nay t r ờ i lạnh lắm rồi nếu chuyện áo giáp đổi người khác tới tiếp nhận coi chừng chậm trễ vương thái hư cũng nhìn vào cây mai tướng quân lần trước nói có lý tàng lâu chúng ta có lẽ không nên lấy sinh ý từ áo giáp nhưng sinh ý từ giải kho thì nhất định phải lấy ngoài ra ta nghe nói trường l ă n g có rất nhiều lao ngục đã lâu năm không được tu sửa phạm nhân trời lạnh cũng cần mặc quần áo đau đớn cần được hỗ trợ những chuyện này tướng quân có thể làm chủ để cho lưỡng tẳng lâu chúng ta nhận làm có được chăng du cô quay phát lại mắt hắn sắc bén như đao người đang nói nghiêm túc điều này đã hoàn toàn vượt qua dự kiến của hắn tu sửa phong ốc lao ngục chăm lo cơm canh quần áo đệm chăn cho tù nhân xử lý những chuyện vãng lai tuy có mang lại nhiều lợi nhuận nhưng sao so được với lợi nhuận kinh người từ thu nhập cung cấp áo giáp cho quân đội vương thái hư mỉm cười ta dù sao cũng chỉ là thị tỉnh tiểu dân sao so được với quân lệnh như núi của tướng quân nhưng ta vẫn biết nói chuyện là phải nhất ngôn cựu đ ỉ n h dù cô hiểu nhầm mục đích của hắn nên c h à o phúng nói có thể ra vào lao ngục sau này lưỡng tằng lâu các ngươi có bị bắt vào cũng sẽ được chăm sóc đàng hoàng dù có bị h oan khuất thế nào ở trong đó cũng an tâm thoải mái còn những kẻ giang hồ khác của trường lăng bây giờ có muốn đấu với ngươi chắc cũng phải suy nghĩ lỡ người của bọn chúng bị bắt vào ngục có sống nổi hay không vương thái hư ngươi lấy lui làm tiến vừa giảm b ấ t sự đắc tội với binh mã ti vừa sau này có lợi thế giành địa bàn với những lao đại trong giang hồ tính toán thật là giỏi vương thái hư mỉm cười không mình hành lễ với du cô ti đa tạ du tướng quân thành toàn du cô lạnh mặt hắn còn chưa đồng ý nhưng vương thái hư lại biết hắn sẽ đồng ý mà thực sự hắn cũng sẽ đồng ý dù sao để cho tông pháp ti được chút ít lợi ích đối với binh mã ti chỉ là chuyện nhỏ yêu cầu của vương thái hư không hề đụng chạm tới điểm mấu chốt của binh mã ti thậm chí có thể nói là đã nhân nhượng cho binh mã ti rất nhiều thể diện nhưng hắn luôn cực kỳ kiên kỵ và không thích những loại người quá mức thông minh có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác nên trong mắt hắn ngập tràn sát ý lần này tuy ta chấp nhận yêu cầu của ngươi nhưng ngươi là người thông minh ngươi phải hiểu qua khoảng thời gian này tình hình sẽ có thay đổi cho nên qua mùa đông này xong ngươi phải thu liễm một chút vương thái hư không người kính cần nói ta sẽ ghi nhớ lời tướng quân dạy bảo dù cô t r ầ mặc cuộc đàm phán đã kết thúc vương thái hư tuy lời lẽ và thái độ đều khiêm tốn nhưng hắn biết sau khi rời khỏi dịch trạng vương thái hư và lưỡng tẳng lâu sẽ nhanh chóng làm cho hơn mười bang phái giang hồ đang sống nhờ vào những sinh ý kia phải tàn lụi hoặc phải s ắ p nhập vào lưỡng tẳng lâu lưỡng tẳng lâu sẽ biến thành một con quái vật khổng lồ thực sự trở thành kẻ thống trị dưới mặt đất trừ ngư thị từ liên thành trại đến thị trấn trúc sơn chỉ cần đi hơn nửa ngày đường nên tiết vong hư và đình ninh không nghỉ ngơi ở liên thành trại mà chỉ ăn qua loa rồi tiếp tục đi sắp tới huyện thành trúc sơn rồi ngươi có kế hoạch gì không đinh ninh hỏi tiết vong hư hắn là người luôn làm theo kế hoạch ví dụ như giết tống thần thư ví dụ như lúc nào xuất hiện trước mặt đám người tại trường thắng tới tu vi nào thì nghĩ cách đi vào tham gia mân sơn kiếm hội hắn đều lên kế hoạch cụ thể và cả kế hoạch dự phòng đi vào mân sơn kiếm viện phối hợp với cựu tử tàm sẽ giúp hắn không bị ra sớm mà tốc độ tu hành vẫn nhanh chóng sau khi lấy được tục thiên thần quyết hắn sẽ theo tu vi đi tìm từng người một được viết tên trong danh sách trên tường để xử lý nhưng tống thần thư đã đưa ra những bí mật làm rối loạn kế hoạch của hắn phong gia của trúc sơn huyện vốn nằm ngay trên hàng đầu của danh sách đó phong thiên trạc ở trúc sơn huyện chẳng khác gì lão đại một là vì bản thân hắn là một tu hành giả rất mạnh nên người ở đây đều xem hắn là bậc thần tiên phù hộ nơi này tiết vong hư trả lời hắn cũng rất hưởng thụ sự tôn kính đó nên hàng năm vào dịp hội chùa hắn đều xuất hiện đốt nhang quyên góp chút ít tài vật hay nói mấy lời nếu đến lúc đó ta ngay trước mặt mọi người khiêu chiến hắn hắn sẽ không tìm ra được lý do để từ chối đinh ninh suy tư trong vương triều này ở đâu người ta cũng tôn kính dũng giả và cừng giả đối với việc công khai ước chiến song phương lại càng kính nghệ nhưng nếu ngươi khiêu chiến hắn ngay ở huyện trúc sơn coi chừng sẽ bị người ta căm hận thiết vong hư cờ ư i miệng chỉ cần đánh thắng sẽ không còn là hận mà là sợ đinh ninh bình tĩnh nói dù ngươi chắc chắn hắn chưa đi vào đệ thất cảnh nhưng thủ đoạn của bà sơn kiếm c h ẳ n g có rất nhiều chỗ độc đáo đương nhiên ta sẽ phải cẩn thận thiết vong hư nhấp một hớp nước cấm nhưng còn ngươi ngươi nói ngươi muốn ở trong dân sơn kiếm hội áp đảo những tên trẻ tuổi tài năng ngươi có kế hoạch gì cả đường đi ta chẳng hề thấy ngươi lựa kiếm chẳng lẽ hai quyển kiếm kinh ngươi lựa chọn ngươi đều đã l ĩ n h nộ g hết rồi đinh ninh thoáng do dự sau đó gật đầu thiết vong hư bị ngẹ nước ho sạch xua đinh ninh nhìn ông đưa tay lên múa may mấy cái dù trông có vẻ rất tùy tiện nhưng trong không khí lại xuất hiện một hương vị hàm xúc rất đặc biệt thiết vong hư không ho nữa mà lại bức đứt mấy sợi dâu nước ở trong túi nước văng ra ướt cả và tháo trước những kiếm kinh này đối với người khác rất khó nhưng đối với ta rất đơn giản đinh ninh bình thản nên kế hoạch của ta chính là đi vào chân nguyên cảnh trước khi tham gia mân sơn kiếm hội còn muốn an tâm hơn thì đi vào chân nguyên cảnh trung phẩm ta chưa từng thấy a i quái vật như ngươi một lúc lâu sau tiết vong hư mới nhẹ thở ra một hơi ngay bây giờ ta thực rất muốn trông thấy hai tên tiểu quái vật của mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn xem chúng so với ngươi khác biệt bao nhiêu trước kia ta đã tưởng rằng giã hỏa kiếm kinh còn chưa đủ khó nhưng nắm một lúc cả hai môn kiếm kinh như thế này xem ra ta hiểu người chưa đủ tiết vong hư nhăn nhăn mày như đang nghiên cứu thảo luận nhưng nếu chỉ có hai môn này có đủ không trong m â n sơn kiếm hội có những người tu những bộ kiếm kinh còn mạnh hơn chúng đinh ninh lắc đầu không có kiếm kinh mạnh hơn chỉ có người mạnh hơn mà thôi chương 97, thái độ của phong gia t i ế t vong hư vừa cười vừa gắt lên mắng thực là khí phách nhỉ rồi ông hơi c ả m khái Ta từng mắt, ta tuổi tuy Tiết trở túc kia của ra kia. nhớ người cũng nói như Đinh ninh muốn nghe đánh giá của ngươi về người đó. Xem ra tuổi ngươi tuy nhỏ, nhưng cũng đã được nghe nói về người kia. vong hư trở nên nghiêm túc hẳn lên, chấp hư giá được lúc đã đó. đã vậy. về về Xem bệ hạ đăng đến đánh đó đã cũng người người như nào. giá cơ, có hỏi thế ta Ta trả là ờ người i giá giá biết ai ta ta tư tư không không không đánh cách đánh cách hạ cũng được, đủ đó, có vì Bệ ấy. l người anh minh và cường đại người có thể đưa đại tần vương triều trở nên cường thịnh làm cho các tông môn tu hành ở trường làng trở nên mạnh hơn và được sống ổn định cho đến hôm nay mọi chuyện đã trở thành chuyện cũ nên ta vẫn sẽ không đưa ra một đánh giá nào về những chuyện đã qua ta không muốn tình cảm và cách nghĩ của ta ảnh hưởng đến ngươi dù sao con đường của ngươi còn rất dài nếu mang theo tình cảm đặc biệt gì đó trên đường thì sẽ bước đi rất khó ở ngoài thùng xe tiếng người dần dần nhiều lên đinh ninh d è m xe vấn lên nhìn ra ngoài thấy người đi trên đường khá đông đúc có cả những người buôn bán rõ ràng là muốn mượn hội chùa đến để tìm người vừa ý họ đều mặc quần áo mới đa số là những tín đồ thành kính mang vác đủ thứ đồ để đưa lên cúng cho t h ầ n phận ta nhớ có đọc được trong sách người ta chia đại cảnh giới tu hành thành bốn cấp bắt đầu là thấy núi thấy nước sau đó thấy thiên địa thấy mình cuối cùng là thấy chúng sinh đinh ninh nhìn những người đi qua nghĩa là tu đến cảnh giới cao là có thể nhìn thấy người khác nhưng tại sao lại phải là người khác ngươi cảm thấy thuyết pháp này có lý hay không tiết vong hư giật mình cau mặt nghĩ một lúc lâu mới trang trọng hỏi ngươi đọc được cái đó ở sách nào đinh ninh lắc đầu quên rồi hình như là một quyển tập tranh cũ có vẻ rất có lý tiết vong hư vẫn cao mày trầm ngâm một lúc nhưng rồi thở dài chỉ tiếc dù có nghe thấy câu này sớm mấy năm dù ta không vào đệ thất cảnh cũng không có khả năng cảm nhận được còn bây giờ ta không còn đủ thời gian để suy nghĩ và xác minh xem chân ý trong đó có phải không bàn mà hợp với ta hay không dọc theo con đạo xuyên qua một cái h ạ t gốc xe ngựa chạy qua những bờ ruộng những con suối dần dần đồng ruộng thưa hẳn đi nhà cửa nhiều dần lên giấy thông hành một tiếng quát vang khi xe ngựa vừa đi vào khu vực huyện trúc sơn người t r ư ờ n g lăng những quân sĩ kiểm tra khi nhìn thấy giấy thông hành của đinh linh và tiết vong hư thì đều giật mình đọc ký lại đến khi nhìn thấy năm sinh và thân phận của tiết vong hư ở bạch dương động thì đều kinh hãi người quân sĩ đứng đầu không dám hỏi gì thêm vội nhanh chóng cho đi nhưng mới đi vào huyện trúc sơn vừa mới tìm được phòng khách sạn bình trà nóng còn chưa uống xong một viên quản sự mặc cẩm b à o xanh đã xuất hiện người quản sự trung niên khuôn mặt gầy g ò cung kính không người chào tiết vong hư và đinh n i n h tiểu nhân phong phủ đường là quản sự phong gia không biết tiết động chủ đại gia quan g lâm nên không có từ xa tiếp đón chỉ là kiểm tra giấy thông hành theo thông lệ ở ngoài thành người của phong gia đã biết nhanh như vậy phản ứng nhanh như vậy đủ thấy phong gia ở trúc sơn huyện rất có thế lực tiết vong hư lơ đ ế n cười ta với phong gia các ngươi chẳng có thân tình gì không cần đa lễ tiết động chủ thân phận t ô n quý phong gia thân là địa chủ đương nhiên phải tận tình địa chủ mới phải phong phủ đường không hề đổi sắc vô cùng khiêm tốn nói khách sạn này quá mức tầm thường nếu tiết động chủ không chê tiểu nhân mời ngài tới một biệt viện thanh tĩnh tiết vong hư cười cái này càng không cần khách sạn này đã thoải mái hơn nhiều so với cái nhà nhỏ của ta phong phủ đường vẫn khiêm cung không biết tiết động chủ đến trúc sơn huyện cần làm chuyện gì nếu cần tiết vong hư uống n g ụ m nước trà cắt ngang không cần phiền thoái như vậy ta chỉ là dẫn đệ tử đi du lịch vào di tích tu hành ở trong ba sơn trên đường đi ngang qua trúc sơn mà thôi c h ư a mai là ta đi rồi phong phù đường càng thêm k i ê m tốn ngày mai đúng lúc ở đây có hội chùa cúng ông táo vô cùng náo nhiệt cộng thêm mấy ngày trước phong ra được hoàng hậu điện hạ yêu mến ban cho một bộ tranh chữ tiết động chủ b á t học chắc hẳn cũng biết hoàng hậu điện hạ không chỉ có tài v ẽ tranh song tuyệt mà còn là đại tu hành giả tinh thông phù đạo người dùng cây bút để tu hành mô phỏng sự ảo diệu trong vận hành của thiên địa nguyên khí tranh của người muôn hình vạn trạng ngày thường tuyệt đối không thể nào thấy ngày mai tế thần bộ tranh chữ kia sẽ được thỉnh tới hỏa đức điện để thờ không biết tiết động chủ có hứng thú xem không tiết vong hư nhữ mày nhìn phong phù đường khả năng ăn nói của phong quản sự thực là tốt quản sự của những gia đình quý nhân ở trường lăng ta đã thấy không ít nhưng không có mấy ai đạt tới trình độ như phong quản sự mặt phong phù đường hơi cứng lại nhưng giọng nói vẫn rất lễ phép tiết động chủ quá khen người yên tâm tiết vong hư bình thản nói ta sao không biết hoàng hậu điện hạ yêu mến phong ra nhưng mà ta phải đi vội sợ là không tham gia được nét mặt phong p h ù đường thả lỏng hẳn ra t h ế t vong hư vẻ mệt mỏi phất phất tay ta cần thanh tĩnh một chút tiểu h nhân minh bạch phong p h ủ đường không nói gì thêm không người thối lui thật là dối trá đinh ninh k h ẽ nói thiết vong hư trứng mắt ngươi nói ta hay tên quản sự đinh ninh ha ha cười đâu có khác gì nhau thiết vong hư cao mày vẻ lo lắng phong ra làm vẻ ta đây như thế có lẽ đã nghe nói ta đã đến đệ thất cảnh ngươi nói phong thiên trạc có phải vì vậy mà k i ê n kỵ suốt đêm nay luyện hóa luôn định nhan châu không ta nghĩ chắc có lẽ không đinh ninh bình tĩnh đáp nếu thế hắn không cần phải sai quản sự đến dùng tên tuổi hoàng hậu để do a ngươi nếu hắn nghĩ chỉ cần mang hoàng hậu ra là h ú ngươi được thì không phải hắn kiên kỵ chỉ là uy hiếp mà thôi tiết vong hư không còn lo lắng nữa cười nhạt ngươi nói không sai tên quản sự này khiêm cung cái gì rõ ràng là uy hiếp mà thôi phong phù đường bước vào cỗ xe ngựa có gắn dấu hiệu của phong ra chạy tới một đình viện yên tĩnh đình viện kia chiếm một diện tích rất lớn tường cho ngói đen rõ ràng đều là kiểu dáng kiến trúc trường lăng hoàn toàn khác biệt với kiểu kiến trúc tường đất bình thường của trúc sân huyện xe ngựa dừng lại trước cửa định viện phong phủ đường xuống xe g i á n g vẻ quản sự khiêm tốn hoàn toàn biến mất thay vào đó là một người cao ngất cả người toát ra hơi thở lạnh lùng sắp bén gương mặt khoan hậu cũng trở nên lạnh leo như băng hai người hầu mở cửa lớn ra đằng sau cửa lớn là một con đường bằng đá đang có một thiếu niên mặc áo gấm t u i cỡ đinh ninh đứng chờ sẵn thiếu niên này khuôn mặt anh tuấn tay chắp sau lưng dáng vẻ cay độc cầm chầm như lúc nào cũng muốn vồ chết người ta thế nào hắn cao ngạo lạnh lùng hỏi phong p h ù đường phong p h ù đường hơi không mình hành lễ tiết vong hư luôn miệng nói chỉ là đi ngang qua khiến ta nhìn không ra hư thật vẫn phải đề phòng nếu hắn thực chỉ là đi ngang qua thì phong gia đương nhiên sẽ dùng lễ đối đãi nể mặt tu vi của hắn có lẽ còn nữa thể cấp cho hắn chút ít t h u ậ t tiện nhưng nếu hắn muốn tới tìm ra da gây phiền thoái ta sẽ bắt hắn phải trả giá đắt tiết vong hư không phải còn dẫn theo một kẻ tên là đinh n i n h sao ngươi thấy hắn thế nào phong p h ù đường trầm ngâm chưa kịp điều tra thân phận của hắn chỉ biết hắn là tu hành giả chưa đến chân nguyên cảnh nhưng nhìn dáng vẻ của tiết vong hư thì có vẻ rất đặt hy vọng vào hắn rất có thể là đệ tử quan môn của ông ta thiếu niên cười hít mắt nếu vậy tốt nhất ngày mai tiết vong hư đừng có dở trò nếu không ta sẽ phế tên đệ tử đắc ý đó của hắn mặt mũi hắn anh tuấn và ngây thơ nhưng lời lẽ lại rất cay độc và tàn nhẫn hắn tên là phong thanh hàm là cháu trai duy nhất của phong thiên trạc phong thiên trạc có ba con trai nhưng cả ba người đều sinh ra toàn con gái chỉ có một mình phong thanh linh là sinh ra được một đứa con trai tư chất của phong thanh hàm là rất tốt nửa năm trước hắn đã bước chân vào chân nguyên cảnh tu vi chân nguyên cảnh hạ phẩm với tuổi của hắn dù có ở trường lăng cũng là rất nổi bật chương chín mươi tám muốn d i ệ t t ộ c không ngày hôm sau là ngày hội chùa sáng sớm đã vang lên tiếng người giao hàng bán tạc q u ả khoa thói quen ăn sáng của người trịnh rất khác với người tần người tần thích ăn mì phở còn người trịnh lại thích ăn gạo nếp tặc quả khoa được làm bằng gạo nếp nổi kỹ sau đó dùng vật nặng nén chặt một đêm rồi ve thành những viên bánh trôi to cỡ trứng bồ câu trên qua dầu sau đó được dưới lên trên mặt một lớp nước đường đỏ đối với người tần món điểm tâm này quá ngọt không chừng còn nữa người vì ăn quá dính răng mà bực mình đập bể luôn chén đinh ninh lại chẳng hề gì sách chén ra mua luôn hai phần lúc trả tiền người bán tặc quả khoa lại không chịu nhận ấ đúng nói ngài là khách của phong gia láo g i a món ăn này chẳng đáng giá bao nhiêu sao không biết xấu hổ lấy tiền của ngài đinh ninh c a o mày sao ngươi biết ta là khách của phong gia hôm qua ở trong nội thành đã có tin đồn trong khách sạn này có hai vị khách của phong gia đều đến từ trường lăng giọng nói của ngài rõ ràng là khẩu âm trường lăng tên cũng giống tên người trong tin đồn đương nhiên đúng là ngài rồi người bán hàng chất phác giải thích xem ra hôm nay nhất định phải làm cho người ta hài lòng đinh ninh vừa nhai vừa nói với tiết vong hư bây giờ người trịnh nào ở đây cũng nghĩ chúng ta là khách của phong gia nếu khách lại tới tìm phong gia gây phiền thoái thì hình ảnh chúng ta trong mắt họ nhất định là hết sức khó ưa tiết vong hư cười có đôi khi cứ để cho họ thấy ngươi khó ưa nhưng không làm gì được ngươi cảm giác cũng rất là hay mà ngươi cũng đâu cần để ý tới cái nhìn của họ hòa tức vượng người trịnh cúng ông táo không chỉ muốn cầu cho cái bếp an toàn mỗi món ăn đều làm no bụng mà còn muốn cầu cho cuộc sống ngày càng phát đạt hòa tức vượng lửa mang lại t h ị n vượng nên lúc tế thần được tiến hành vào lúc giữa trưa lúc trời nắng nhất nhưng hội chùa còn bao gồm cả mua bán giao dịch hàng hóa nên từ sáng sớm trúc sơn huyện đã đông đúc náo nhiệt xe ngựa nối liền không rước người đi qua đi lại tấp ngập lúc còn nửa canh giờ nữa là đến lúc làm lễ hai đầu trúc sơn huyện cùng vang lên tiếng pháo và tiếng nhạc một đám người đeo mặt nạ lớn năm màu mặc áo quần l o ạ loẹn vừa hát vừa múa đi về phía trước đây là truyền thống múa rước thần của người trịnh nghe nói phương thức này có thể câu thông với quỷ thần cầu xin k h á n g an đằng sau họ là hàng ngũ những người đội cống phẩm theo quy củ sau đội hiến cống Từ miếu ông Táo sẽ có một đội thỉnh thần toàn miếu đội ông sẽ có lúc à đàn ngoài đội đồ đi được đưa tới hòa đức điện, sau đó tất cả đại ông, cung phụng trong quân vòng, công quan lại quyền một tộc, miếu riêu khi riêu tới lại cả của Sau sau quý phố. phẩm hòa thị từ Táo tất t ra sẽ s ơ này huyện thay phiên nhau dân hương. dân n sẽ Lúc này, trước hòa đức điện hương án đã chuẩn bị xong dọc hai bên đặt mấy chục cái ghế bằng gỗ lim trên khoảnh đất chống cách hương án không xa phong thanh hàm với trang phục lộng lây đã đứng chờ sẵn phong phù đường bước nhanh về phía hắn t i ế t vong hư và đinh linh hình như không hề có ý rời khỏi khách sạn nói hôm nay đi mà tới giờ còn chưa rời khách sạn xem ra quả thực muốn dở trò phong thanh hàm nết mép khinh thường thực là muốn tự dứt vạ vào mình cùng lúc ấy mấy cỗ xe ngựa đứng chờ s ẵ n trong một trang viên xinh đẹp và tĩnh mịch trong tiểu lâu thanh lệ hai thị nữ đang hầu một người đàn ông hơn năm mươi tuổi rửa mặt một thị nữ đưa chiếc khăn ấm đã được thấm hương liệu tới nhẹ nhàng lau mặt cho người đàn ông người thị nữ còn lại thì cầm chiếc lược t r ầ m hương dịu dàng trải tóc cho y người đàn ông vô cùng kiên nhẫn để hơi nóng và hương thơm trên chiếc khăn thấm vào d a mặt đến khi chiếc khăn hết t ấm người thị nữ đổi một chiếc khăn nước sạch lau mặt lại cho y k h ẽ chỉnh lại mái tóc cho y y mới lên tiếng hỏi người đang chờ ở cửa ra vào tiết vong hư nói đi mà vẫn chưa đi người kia đáp rất nhanh và rõ ràng không hề có ý muốn ra ngoài thật là muốn đợi ta sao tiết vong hư không để ý tới sinh mạng nhưng phong thiên trạc ta nhà to nghiệp lớn ta cần gì phải tự hạ thấp thân phận đứng chung chỗ với hắn lúc ta tới đó thì hắn không được phép xuất hiện nữa người đàn ông nhìn bề ngoài chỉ chừng hơn năm mươi này chính là người được yêu mến nhất chúc sân huyện phong thiên trạc y giao phó thêm một câu để đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý mớn bảo bát phu nhân đi theo đi nhưng không xếp cho c h â u ngồi để đứng chờ chung với các ngươi là được đội nhảy đón thần đã sắp tới miếu ông táo theo s á t ta thấy thời gian đã tới lúc tiết vong hư phủi vỏ đậu phộng trên người nói với đinh ninh đang n h ả m chán nhìn ba đĩa đậu phộng đã s á c h trơn đứng dậy đa số người đi đường đã đi theo đội nhảy múa nên đường xá xung quanh khách sạn khá là vắng vẻ nhưng đinh ninh và tiết vong hư mới đi ra hơn mười bước đã có mười mấy người từ những con phố xung quanh bước ra trên những mái nhà b ố n phía cũng có ánh sáng phản quang của kim loại một người làn da ngăm đen cơ bắp rắn chắc đi tới nhưng còn chưa kịp mở miệng tiết vong hư mới nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn hắn đã cảm thấy như có hai t h a n h cự truy đập thẳng vào trong đầu mình hai chân hắn mềm lún suýt nữa ngã phịch xuống đất phong ra các ngươi không có mấy người có thành khí trừ phi phong thiên trạc tự tới đây nếu không không ai cản đường ta được t i ế t vong hư lanh đâm nói Phốc một t i ế người n g da ngăm đen kia hộp ra một bùng máu hắn cắn đầu lưỡi cố gắng làm cho mình tỉnh táo chúng ta quả thực không cản được ngươi nhưng chúng ta không sợ chết người kia không chút sợ hãi khỏe miệng chảy dòng máu tươi rút ra một thanh đ o ạ n kiếm nhắm ngay cổ họ n g mình cười lạnh sau này người ta sẽ biết rằng tiết động chủ ngươi vì thù riêng của mình mà ở đây đại khai sát giới ta biết tiết động chủ tu v i cao tuyệt nhưng ngươi không thể ngăn kịp tất cả chúng ta tự sát ta cũng muốn nhắc nhở tiết động chủ chúng ta đều là người trịnh dù tiết động chủ không sợ hoàng hậu điện hạ tức giận nhưng nếu chuyện vỡ to ra ta nghĩ bạch dương động nhất định sẽ phải trả giá đắt nhìn ánh mắt tàn nhẫn của người kia và những người chung quanh tiết vong hư cao mày ông đã biết phong thiên trạc sẽ không để cho ông gặp ý, nhưng không ngờ đối phương lại dùng phương thức như vậy các ngươi là người phong gia các ngươi làm như vậy là đại nghịch bất đạo muốn làm phản đúng không ngay lúc ông còn đang do dự đinh ninh đã bình tĩnh lên tiếng những người chung quanh đều ngơ ngẩn không hiểu đinh ninh nói vậy này là có ý gì vốn chúng ta không có hứng thú với hội chùa nhưng hôm qua chúng ta nghe quản sự các ngươi nói hội chùa lần này và trước đây có khác biệt chính là bức tranh của hoàng hậu điện hạ vẽ ra sẽ được đưa tới h ò a đức điện để thờ chúng ta đang định tới đó để chiêm ngưỡng bức tranh của hoàng hậu điện hạ đinh ninh nói rất chậm rãi và rõ ràng dù các ngươi không thừa nhận nhưng nếu các ngươi chết người ta sẽ dễ dàng điều tra ra được mối liên hệ giữa các ngươi với phong gia chúng ta muốn đi chiêm ngưỡng tranh của hoàng hậu điện hạ thế mà các ngươi lại liều chết không cho chúng ta đi xem người trịnh các ngươi liều chết ngăn trở người tần chúng ta chiêm ngưỡng tranh của hoàng hậu phong ra có phải là muốn làm phản người trịnh các ngươi đều là không muốn sống muốn tất cả đều bị d i ệ t tộc có phải không nói xong đinh ninh giật giật tay háo tiết vong hư rồi tiếp tục đi về phía trước t i ế t vong hư nhìn hắn đầy tán thưởng không nói lời nào cũng bước đi những người trịnh đều đổ mồ hôi lạnh ướt cả quần áo trong hèn gì vương thái hư lại chịu phụ ngươi t i ế t vong hư quay sang nhìn đinh ninh mỉm cười không chỉ có khả năng luôn nhìn rõ chân tướng mà miệng lưỡi cũng sắp bén mấy chuyện dùng đại nghĩa dọa người như thế này ngươi làm quả thực là giỏi đinh ninh c ư ờ i khinh bỉ đùa bơn quen nhu lấy chuyện sống chết ra dọa người mấy chuyện này sao người thôn dã b ị được với người trường lăng thiết vong hư c ư ờ i ha ha không biết phong gia còn thủ đoạn gì không gặp chiêu phá chiêu thôi đinh ninh nhìn ông ta nghe nói người giỏi nhất là ngươi không cho đối phương cơ hội để lên tiếng thiết vong hư nghĩ nghĩ có lý một luồng thiên địa nguyên khí nhu hỏa từ trong người ông tràn ra bước chân của ông vẫn như cũ nhưng tốc độ của hai người lại nhanh đến khủng bố người đi đường chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một làn gió thổi qua trong nháy mắt hai thân ảnh nhàn nhạt đã tít xa rượu vợi chương c h i m miệng mà xem tranh trước hòa đức điện đám quý nhân huyện trúc sơn đã lần lượt trình diện trong khi chở dân hương và nạp cống phẩm lên án đài hai bên thì đều lần lượt tan vị nhưng hai cái ghế ở hai đầu hàng thì vẫn trống không giống như những năm trước hai ghế này là để dành cho phong gia l á o gia và con gái y trong suy nghĩ của người huyện trúc sơn phong gia có thịnh vượng thì huyện trúc sơn mới có thể tiếp tục bình an thịnh vượng phong thanh hàm tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất nổi danh ở huyện trúc sơn một đám quý nhân chạy tới chào hắn còn hắn chỉ đứng yên một chỗ để chờ đường xá chen c h ú c đ ầ y người đám người như thủy triều n ư ờ g n ư ợ g sau khi tách ra cho đội nhảy múa đi qua thì khép lại người ở ngoài xa nếu muốn chen đến trước h ò a đức điện thì phải mất rất nhiều thời gian phong thanh hàm nheo mắt trên gương mặt non nớt hiện lên s ắ c ý hắn nhìn thấy trên mái hiên xa xa có một đám mây màu trắng đang lướt đến với tốc độ kinh người trong đám đông chen chúc trước hỏa đức điện cũng có người nhìn thấy dị tượng ấy những tiếng kinh hô không ngừng vang lên trong đám mây ấy mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người hình ảnh này với kiếm tiên đằng vân giá vũ trong truyền thuyết không có gì khác nhau phong phù đường hít sâu một hơi thân là quản sự đắc lực nhất phong ra hắn đương nhiên cẩn thận hơn phong thanh hàm nhiều nên hắn không có vẻ chờ mong như phong thanh hàm mà lại cảm thấy bất an thiết vong hư hạ xuống ngay giữa sân trước điện trong đám quý nhân ngồi hai bên đương nhiên cũng có không ít người là tu hành giả họ đều cảm nhận được bên trong đám mây tràn đầy khí tức thiên địa nguyên khí khí tức ấy so với tu vi của họ chính là trên lệnh trời và đất nên ai cũng sợ run không ai dám lên tiếng nói một chữ nào sự im lặng ấy lan dần ra ngoài cả đám đông phía trước hỏa đức điện đang từ nhốn nháo ồn ào trở nên vô cùng yên tĩnh phong thanh hàm đương nhiên biết lao giả râu tóc bạc trắng trước mặt có cảnh giới gì nhưng hắn không sợ chút nào khoe miệng lại nết lên một nụ cười âm lánh vui vẻ ánh mắt hắn rơi vào đinh ninh đứng sau l ư n g tiết vong hư đinh n i n h vẫn vô cùng bình tĩnh trước sau như một hắn cảm nhận được ánh mắt không chút hảo ý của phong thanh hàm tuy hắn không biết thân phận của phong thanh hàm nhưng hắn cũng đã mơ hồ đ o á n được hắn không hề quay lại nhìn phong thanh hàm mà chỉ hơi lắc đầu phong p h ù đường tiến lên kính cẩn hành lễ với tiết vong hư sao hôm nay tiết động chủ lại đổi ý xem lễ vậy tiết vong hư quay sang nhìn đinh n i n h rồi nhìn phong p h ù đường cười nhạt hôm qua hắn bảo ta dối trá nên hôm nay ta với ngươi đừng dối trá với nhau nữa phong phủ đường s ữ mặt hôm nay có lễ cung phụng tranh vẽ của hoàng hậu điện hạ tình hình như vậy hình như không phù hợp cho lắm tiết vong hư bình thản đương nhiên là phải sau khi thưởng ngoạn họa phẩm của hoàng hậu điện hạ trợ h ứng cho người huyện trúc sân chứ phong phủ đường hít một hơi thật sâu không nói thêm gì nữa ra dấu mời đã như vậy mời tiết động chủ nhập t ọ n t i ế t vong hư nhà n h ạ t ngồi nhiều quá rồi cứ đứng là được phong phủ đường không nói gì nữa cung kính lui ra nếu không dối trá nữa thì không cần phải tiếp tục để ý tới tiết vong hư và đinh linh Đáng độ đối Đường, đã đoán ra tiết vong hư và đình thái nhân huyện Sơn nhân nhìn vong Phong cũng vong ninh quý quý thấy hư Phụ thì hồ hư h Trúc tiết tiết ra của mơ với xử và k ông phải táo ớ tới i để đều ủng hộ, mà là tới tìm kẻ thủ, nên trong hộ, thù, họ đều thấp h mà tìm mắt là t kẻ o n g ý c h à phúng. Phong họ, chưa Trong giờ mắt bao ra sau ợ phiên phức, h để xem i kẻ từ xứ khác này sẽ lanh kết từ thế Táo xứ lanh như cục này nào. Ông sẽ s a khi được khiêng đi d i ễ u một vòng thì được đặt xuống đội nhảy m ố i nhảy tương mừng các loại cống phẩm được đặt lên bàn sau khi cống phẩm được để lên hết từ đám người bên ngoài rộ lên tiếng hoan hô khắp bốn phía một cái liễn rất đẹp xuất hiện nhìn rất đẹp đẽ quý giá nhưng không có người ngồi ở giữa liễn chỉ có một tấm ngọc phía trước là một bức tranh đằng sau xe liễn là một đám người đi bộ đều là người phong già phong thiên trạc đi trước nhất mặc toàn màu trắng không nhiễm một hạt bụi dân chúng hai bên cực kỳ tôn kính phong thiên trạc không ít người quỳ xuống q u lệ đại lệ với y nét mặt đinh ninh vẫn bình thường nhưng trong lòng thì cuộn sóng tiết vong hư không nhị được lắc đầu xem ra hắn đối với người chỉnh nơi này rất là không tệ đinh ninh lạnh lùng nếu thực sự đối với người không tệ thì lúc ba sơn kiếm chàng bị đại quân công phá hắn nên cùng chết trận một chỗ với các sư huynh đệ của mình tiết vong hư lo lắng nhìn hắn chuyện xưa biết quá nhiều không phải là chuyện tốt đinh ninh lạnh lẽo dù là chuyện xưa hay là chuyện n à y thì đạo lý vẫn không thay đổi đây chính là lý do ta thích trương nghi sư huynh chứ không thích tô tần sư huynh tiết vong hư ngẩn ra khen ngợi có lý lắm dù trương nghi lòng dạ đàn bà làm việc lệ mề nhưng hắn thật sự yêu mến đồng môn dùng khó nói được đó là đúng sai như khí tiết luôn là cơ bản hàng đầu phong thiên trạc đi đến trước hương á n y không hề nhìn tiết vong hư được người chung quanh tôn kính như vậy y cũng chẳng tỏ ra chút kiêu căng nào dáng vẻ trước sau đều rất khiêm cung giống như ở trong liễn không phải chỉ là một bức tranh của hoàng hậu mà là chính hoàng hậu đang ngồi y thắp hương sau đó bắt đầu nói chuyện khác với những năm trước năm nay trọng điểm nói chuyện của y là bức họa của hoàng hậu y tán dương hoàng hậu khoan hậu như thế nào yêu mến huyện trúc sơn như thế nào trong miếu hội ông táo hôm nay hoàng hậu còn cố ý tự tay vẽ một bức tranh ngụ ý c á t tưởng m u ố n cầu phúc cho tất cả dân chúng huyện trúc sơn m ở miệng là hoàng hậu điện hạ đóng miệng cũng hoàng hậu điện hạ danh xương ấy không ngừng vang lên bên hai khiến gương mặt luôn bình tĩnh của đình ninh từ từ hiện lên một tầng lạnh ý hắn châm biếm trong lòng nhưng không nói ra miệng để tiết vong hư khỏi lo lắng thêm nếu bà ta là người rộng lượng như vậy thật sự yêu quý người trịnh như vậy tại sao năm đó trịnh quốc lại bị diệt tại sao vô số người trịnh lại phải đi khổ dịch tu kiến canh mương chết không biết bao nhiêu trên đường sao lúc ấy không thấy bà ta bước ra nói giúp cho một lời những lúc đó bà ta còn tàn khốc hơn cả người tần chỉ để người ta không liên hệ bà ta với người trịnh vào một chỗ nếu đây là vì ngày xưa lãnh khốc mà bây giờ cảm thấy sám hối và muốn đền bù tổn thất thì khi bà ta nhớ tới những chuyện khác mà bà ta cũng tàn nhẫn như vậy bà ta có thấy sám hối không miếu hội nhanh chóng đến giai đoạn cao trào trong tiếng hô vang hoàng hậu nương nương thiên tuế như sấm phong thiên trạc trang trọng hành lệ với bức tranh cầm lấy nó đi tới trước tượng thần ông táo t ở i b ỏ sởi tơ vàng quật quanh tất cả âm thanh lập tức im bặt mọi người đều rất muốn nhìn bức tranh do hoàng hậu nương nương tự tay vẽ trông như thế nào đinh ninh cũng rất muốn biết nên hắn hít sâu một hơi ngẩng đầu lên phong thiên trạc từ từ mở cuộn tranh ra những tiếng hô không thể nào tin được vang lên nhiều người toàn thân run rẩy sợ đến bật khóc vì bức tranh trong tay phong thiên trạc hoàn toàn trống rỗng chẳng đến mức lạnh lẽo làm người ta nghĩ đến một vùng đất tuyết lạnh toát nghèo nàn hoàng hậu nương nương ban thường tranh nhưng trong tranh lại chẳng có vật gì chỉ có một mảnh tuyết trắng nghèo nàn thế nghĩa là thế nào chẳng lẽ huyện trúc sơn đã làm điều gì sai khiến hoàng hậu nương nương dùng bức họa này để biểu thị ý cảnh cáo hay sao nhưng ngay lúc ấy một số người vô thức mở tỏ mắt vì một luồng khí tức uy nghiêm đang từ trong bức họa tràn ra chỉ có tu hành giả mới có thể cảm giác được khi tức từ trong bức họa đang dẫn xuất nguyên khí thiên địa tạo thành những đường phủ tuyến tương đương kẻ màu đỏ dần hiện lên trên bức tranh trống rỗng trên nền tuyết lạnh giá nở ra một đốm đỏ dần bừng thành một cây hồng mai rực rỡ lúc cây hồng mai nguyên vẹn xuất hiện trên bức t r a n h thì trong không khí phía trước nó cũng xuất hiện vô số những sợi lửa đỏ từ từ gắn vào với nhau tạo thành những đoá hoa đỏ thám giữa không trung những đoá hoa rực rỡ làm không khí chung quanh hỏa đức điện trở nên vô cùng ấm áp nghèo nàn tiêu hết hồng mai nộ phóng cái này chính là khổ tận cam lai trong đám người có người hô lên như vậy mọi sự sợ hãi và kinh nghi đều hoàn toàn biến mất nhìn hỏa khí ngưng kết thành những đoá hoa ánh mắt người dân chuyển thành kính sợ và cảm ơn cảnh tượng này sự uy nghiêm này đối với họ chính là thần kỳ cảnh giới của hoàng hậu còn cao hơn ta cảm nhận được những phủ tuyến được hình thành từ trong không khí và thiên địa nguyên khí nhu hòa xung quanh thiết vong hương ngưng trọng nói chỉ còn cách đệ bắt cảnh một chút phá cảnh cuối cùng mà thôi mặt đinh ninh hơi trắng ra nhưng được những đoá hoa đỏ bay là tả nhuộm hồng cho đến lúc này phong thiên trạc mới nhìn tiết vong hư đều đã đến tuổi này còn chuyện gì không nghĩ ra được hay sao nhìn thấy bức tranh đó rồi vẫn còn muốn trả thù trăng y không hiểu được suy nghĩ của tiết vong hư k h ẽ lắc đầu t r ư ơ n g một trăm vốn không phải chuyện con n ít tiết vong hư thấy phong thiên trạc lắc đầu ông cười nhạt nghĩ thầm có một số việc há loại người an phận ở một góc như ngươi chỉ muốn hưởng thụ quãng đời còn lại sao hiểu nổi phong thiên trạc k h ẽ nhúng mày hắn cầm bức tranh đi tới chỗ khu vực cao nhất trong hòa đức điện hóa đức điện được xây chỉ để thờ bức tranh này của hoàng hậu điện hạ nên chỗ thờ cao nhất còn cao hơn cả những chỗ thờ của những miếu thờ thần nhưng không ai trong huyện trúc sơn dị nghị gì vì hoàng hậu cho phép họ thờ tượng thần ở đây mới có tượng thần cho phép họ giữ lại truyền thống sinh hoạt của người trịnh nên họ mới sống được thế này hoàng hậu đương nhiên phải cao hơn cả thần thánh chỗ thờ cao nhất kia không hề có thang lầu để đi lên nhưng phong thiên c h ạ c như bước trên những bậc thang vô hình vững vàng tiếp tục bước lên cao cảnh tượng như vậy đối với dân chúng bình thường huyện trúc sơn đương nhiên là vô cùng thần kỳ trong mắt họ hoàng hậu đương nhiên cao hơn các thần thánh còn phong gia láo gia thì cao không kém những thần thánh ấy đệ lục cảnh thượng phẩm không kém lao già địch thanh mi kia chỉ còn cách đệ thất cảnh một cánh cửa đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý định muốn thị uy với ta tiết vong hư cờ ư i nhạt ý hắn muốn nói giữa hắn và ta chỉ t r ê n lệnh một chút mà thôi nhưng hắn xuất thân từ ba sơn kiếm chẳng có ba sơn kiếm pháp và giành kiếm lợi hại chưa chắc đã bại trong tay ta nhưng hắn không biết ta với sư huynh khi chia bạch dương linh mạch làm ba nhánh nhỏ chính là vì cự tuyệt người chủ của bức tranh đó thời gian đã tới t í nữa ngươi theo sát ta ông khét cười tình hình t í nữa có lẽ sẽ có chút hỗn loạn ta không muốn ta với ngươi bị lạc lúc đó ngươi lại bị người ta chém cho mấy kiếm đinh ninh đang ngẩng đầu nhìn phong thiên trạng nghe vậy thì lắc đầu thời gian đúng là đã tới nhưng t í nữa người ra tay trước sẽ là ta chứ không phải ngươi thiết vong hư s ữ n g sở có ý gì đinh ninh lãnh đạo tuy ta cũng không muốn nhưng hình như đã bị người ta coi là thịt cá nằm trên thớt tiết vong hư kinh ngạc quét mắt một vòng cuối cùng cũng hiểu ý đinh ninh hẳn là chân nguyên cảnh hạ phẩm t r ê n lệch giống như ta với phong thiên trạc đối phương tu vi cao hơn ngươi vẫn tự tin sao đinh ninh gật đầu hắn yếu hơn tô tần đ á m quý nhân ngồi đó lào xào bàn luận nhìn tiết vong hư và đinh ninh nói chuyện với nhau thần sắc càng ngày càng phức tạp và cả chờ mong đặt xong bức tranh phong thiên trạc đồng bệnh hạ xuống đất đều nhận được cung huệ cân nhận của tiết vong hư lần này đã nhớ lời của、Đinh、đình ninh người giỏi nhất chính là người không cho đối phương thời gian phản ứng nên phong thiên trạc hai chân vừa tiếp xúc mặt đất ông lên tiếng ngay giọng nói của ông rất ôn hòa nhưng vô cùng rõ ràng mọi người xung quanh ai cũng nghe thấy rành mạch phong thiên c h ạ c nhũ mày nghĩ thầm lão già này sao lại không biết tốt xấu như thế ngay lúc này công nhiên làm khó dễ chưa nói đến chuyện ngươi chưa hẳn đã thắng được ta dù ngươi cuối cùng thắng được một chiêu n ử a thức ta coi như trả định nhan châu lại cho ngươi ngươi trở lại trường lăng rồi còn phúc để dùng nó không quả thực là tới khiêu chiến phong gia lão r a không phải phong gia nói bọn họ là khách của mình sao phong gia dùng lễ đối đãi dù có muốn khiêu chiến sao lại chọn ngay lúc này t r u n g quanh bàn tán xôn xao làm phong tiên trạc cao mày ai cũng nhìn ra y không vui nên lớn tiếng chửi mắng ngươi là thân phận gì là cái t h a gì ngươi có tư cách gì khiêu chiến phong gia láo ra ai đó gào to thân phận gì ạ tiết vong hư lơ đễm ý muốn đợi phong tiên trạc lên tiếng nhưng giọng đinh ninh đã bình tĩnh vang lên ông ấy là bạch dương động được ộ n Sơn Môn g Chủ, Bạch ở d ơ n Động g đ ư bậy hạ ban cho cấm địa ngày bình thường quan viên trường lăng dù đã đến ngoài cửa bạch dương động cũng phải được ông ấy đồng ý mới được vào trong sân môn chỉ có những tu hành c h i địa cung cấp cho đại tần rất nhiều tu hành giả mới có được vinh hạnh đặc biệt đó ông ấy là được chính bệ hạ nhận tức h sắc phong trường giáo người các ngươi nên hỏi là thân phận của kẻ k i ê kìa hắn còn chưa bằng một huyền thủ mà chẳng qua chỉ là gia chủ của một gia tộc thịnh vượng mà thôi các ngươi có phải không đặt bệ hạ vào mắt hay không hắn nói không hề to nhưng khi âm thanh hắn truyền ra chung quanh lập tức im lặng tuyệt đối những người vừa mới phát ra tiếng chửi bới thì vô cùng sợ hãi vô thức lùi lại hoàng hậu đã làm họ kính sợ như thế k h ô n g chi là nguyên vũ hoàng đế cao cao tại thượng nói tới b i ể n bắc và dùng đại nghĩa áp người những người dân thôn g i ã này không phải là đối thủ của ngươi tiết vong hư quay sang nhìn đinh ninh cười cười rồi nhìn phong thiên trạc khẩu khí vô cùng khiêu khích sao lưới của ngươi để đâu rồi không lẽ còn muốn chờ người trịnh đ u ổ i ta đi ngươi không sợ bọn họ bị lãnh tội đại nghịch bất đạo à ngươi thực không nên tới đây chỉ vì một viên định nhan châu lại bỏ đi tính mạng của mình tính tiểu nào cũng là buôn bán lỗ vốn phong thiên trạc giận dữ lạnh giọng tiết vong hư nhìn hắn rất nghiêm túc lắc đầu chuyện này không phải chỉ vì một viên định nhăn trâu mà còn vì một kiếm chém lên người sư huynh ta không có một kiếm đó sư huynh ta đã không phát hiện ra được ngươi chưa bước qua cánh cửa kia phong thiên trạc trao phúng thất cảnh dễ bước vào như vậy sao huống chi còn là một bại tướng dưới tay tiết vong hư nhàn nhạt nhìn y nói chuyện nửa câu cũng không hạp đúng là chỉ dùng kiếm nói được thôi hai vị đều tuổi đã cao nếu động kiếm sẽ bị tổn thương đều là không tốt hơn nữa tiết động chủ đã chuẩn bị mới tới còn ra ra ta đã lâu không dùng kiếm cái này nguyên bản đã không công bằng một giọng nói non nớt mà trầm lạnh vang lên động kiếm quyết đấu hay là để tuổi trẻ chúng ta làm thay cho tiết vong hư quay sang qua nhìn khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt lại âm l ã n h của phong thanh hàm thở dài đây là chuyện của người lớn con nít đừng có chen vào phong thanh hàm bị khinh thường lửa g i ậ n dâng lên hán ướt ngực lạnh lùng tiết động chủ hà tất hùng hổ do a người ta thấy tiết động chủ dẫn theo một đệ tử trẻ tuổi ta bây giờ muốn khiêu chiến hán ngươi thấy sao tiết vong h ư n g h ĩ đến lúc nãy trò chuyện với đinh n i n h không khỏi lại thở dài nghĩ thầm phong thiên trạc không đưa thằng cháu trai bảo bối tới trường lăng đi học chính là sai lầm lớn nhất nếu tới trường lăng thấy rất nhiều người trẻ hơn mình mà lợi hại hơn mình không biết bao nhiêu lần phong thanh hàm sao dám còn ngang ngược thế này nghĩ vậy ông khoái trí quay sang nhìn đinh n i n h càng nhìn càng thấy thuận mắt đinh n i n h ngầm đầu hắn chẳng hề có hứng thú với phong thanh hàm hắn muốn đuổi theo quá nhiều người lựa việc cần phải làm quá lớn đương nhiên không thể để ý tới suy nghĩ của một thiếu niên nhưng hắn ghét phiền thoái nên hắn hỏi thẳng nếu ta thắng ngươi các ngươi có trả định nhàn trâu cho bạch dương động chúng ta không mắt phong thanh hàm lấp lóe không kìm nổi mừng rỡ quay người không mình với phong thiên trạc mong ra ra cho phép phong thiên trạc vẫn còn đang cao mày vì ngữ khí và thần sắc quá mức bình tĩnh của đinh ninh làm y cảm thấy hắn có vẻ nguy hiểm nhưng y cũng nhìn ra được tên thiếu niên trường lăng gậy gò kia còn chưa đạt tới chân nguyên cảnh dù có cái gì đặc dị dù phong thanh hàm có thật sự thua thì cũng chỉ là thắng bại giữa con nít với nhau chẳng qua là tiểu hài tử ở giữa thắng bại cái này có vẻ là giải pháp hay nhất thậm chí trong đáy lòng ý còn nữa phần khen ngợi thằng cháu yêu so với ba con trai bình thường đứa cháu này quả thực là bất phàm tiết vong hư cứ để trưởng tôn của ta với đệ tử của ngươi đấu một trận nếu đệ tử của ngươi thắng ta lập tức đưa định nhan châu cho ngươi nhưng phải nói cho rõ định nhan châu này là bảo vật trong di tích cổ tông môn ngày xưa ta thắng được trong tay sư huynh n g ươi chứ không phải là là vật sở hữu riêng của bạch dương động các ngươi phong thiên trạc nói xong hơi ngoái sau l ư n g quát một tiếng lệ châu đưa hạt châu kia ra đây một cô gái diễm lệ bước nhanh tới gỡ hạt châu đeo trên cổ đưa cho phong thiên trạc viên châu màu trắng tinh to cỡ quả nhãn lấp lóe tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt rất có quy luật như đang hít thở nhìn hạt châu này phong thanh hàm cười c ư ờ i híp cả mắt hắn xoay người nhìn ninh, ninh vẫn luôn đứng sau l ư n g tiết vong hư cười nhạo đừng có trốn mãi sau lưng người khác thế t h ắ n g đ ư ợ c ta hạt châu này giao cho bạch dương động các ngươi đáng quý nhân hả hê nhìn tiết vong hư và đinh ninh đều cảm thấy lần này tiết vong hư và đinh ninh làm cho giữ làm chi bây giờ có muốn xuống đài cũng không được nhưng họ đều phải bất ngờ vì đinh ninh chẳng nói nhảm lời nào hắn chỉ bước tới mấy bước đi đến phía trước tiết vong hư sau đó rút kiếm mời các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm lẻ một kiếm phủ đạo thiết vong h ư không nhịn được lắc đầu quả nhiên mọi việc xảy ra đúng như đinh ninh đã dự liệu cuối cùng vẫn là ông đi theo sau l ư n g đinh ninh ông không thể giải thích được vì sao đinh ninh lại có khả năng quan sát tỉ mỉ và nhìn thấu nhân tâm như vậy vì khả năng ấy phải là người phải đối nhân xử thế rất nhiều mới có kinh nghiệm đó đinh ninh hoành kiếm năng n lực trong hai là đủ tiếng bàn tán xôn xao ai cũng chào phung thanh tàn kiếm trong tay hắn qua khỏe mắt hắn nhìn thấy nét mặt phong thiên trạc không hề thay đổi làm lãnh ý trong lòng hắn trở nên càng đậm quả nhiên là sống an nhàn sung sướng quá lâu ngay cả thanh kiếm này cũng không nhận ra phong thanh hàm cũng nhìn thanh tàn kiếm ngay cả phong thiên trạc còn không nhận ra mạt hoa kiếm lúc ba sơn kiếm chàng đại biến hắn còn chưa sinh ra đời nên đương nhiên không nhận ra được thanh kiếm này hắn nhìn thấy thanh kiếm trong tay đinh n i n h vừa bị gãy lại còn mang vô số vết dạn to nhỏ thì khoe miệng càng thêm dễu cợt suy một tiếng văng nhỏ hắn rút kiếm ra kiếm trong tay hắn giải chừng ba thước màu trắng tinh phủ tuyến màu đen kéo dài từ trôi đến tận núi kiếm giống như một tờ giấy trắng bị vẽ mực lên đinh ninh nhữ mày hắn nhận ra thanh kiếm này đây là ba sơn kiếm t r à n g đàn thanh kiếm ba sơn kiếm t r à n g ngày xưa chỉ người thanh khiết có phẩm tính cao nhất mới xứng có được thanh kiếm này vậy mà bây giờ nó lại nằm trong tay một người như phong thanh hàm thấy đinh ninh nhữ mày phong thanh hàm lại tưởng nhầm đinh ninh vì thanh kiếm trong tay hắn mà bị áp lực hắn vung kiếm mời giọng nói đầy trào phúng vừa vang lên thì cả người liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh lướt vẻo qua khoảng cách một triệu oanh một tiếng nổ mạnh hắn và kiếm trong tay đinh ninh đụng vào nhau hoa lửa tung toe khắp nơi giữa hai người xuất hiện hai vòng ánh sáng hình nửa vòng tròn giữa vòng ánh sáng có những đ ô n g hoa nhỏ như ánh sao đang không ngừng nở bừng lên chỉ trong một cái chớp mắt chưa hết một hơi hít thở thân ảnh phong thanh hàm đã dừng lại đan thanh kiếm vẫn còn hướng về phía trước trên thân kiếm xuất hiện một tầm kiếm quang như nước chạy không ngừng còn vầm sáng trước người đinh ninh vỡ vụn ống tay áo cầm kiếm đã bị kiếm khí cắt đứt loe、tue. Thán tục lát không chân đá đang ngừng liên bàn lên đường, lùi lại, chân dẫm vẻ a thanh n lên Phong thiên chứng g âm một vụt. thở chạc phào. Chỉ vỡ kiếm, kiếm thuật đua cận trong mắt đám quý nhân càng thêm đậm đây chính là c h ê n h lệch cực lớn giữa luyện khí cảnh và chân nguyên cảnh người dân đứng vây xem lại thấy khiếp sợ họ không ngờ trong cơ thể thon g ầ y của phong thanh hàm và đinh ninh lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng tới như vậy nhưng dù là thế nào đối phương cũng đã bị phong ra tiểu thiếu ra một kiếm đánh bay rõ ràng là đánh không lại tiếng h hoan hô vang lên bốn phía nhìn ninh ninh vẫn còn chưa đứng vững phong thanh hàm càng thêm trào phúng nhưng hắn không thừa thế truy kích hắn m e o nho mắt chân nguyên chậm rãi từ bàn tay chạy ra chạy lên thanh kiếm trắng tinh hắn chăm chú chém ra một kiếm bóng kiếm trắng chém vào trong không khí nhưng một đường kiếm khí màu đen trong không trung không hề nhúc đ í c h trong không khí trong trẻo đột nhiên có thêm một mảng màu xám xịt đám quý nhân ngừng thở đồng tử co lại vì đó là p h ụ tuyến huyện trúc sơn ai cũng biết phong thanh hàm là tu hành giả có tư chất rất tốt nhưng không ai biết hán chủ tu kiếm phù đạo lấy kiếm để vẽ bửa mỗi đạo kiếm khí đều là p h ụ tuyến cuối cùng kết thành tấm phù lục hoàn chỉnh là có thể dẫn tụ họp thêm nhiều thiên địa nguyên khí khiến lực phóng xuất ra h uy lực mạnh hơn đây là thủ đoạn phù kiếm song tu rất khó nắm giữ dù cũng là vẽ tranh nhưng muốn vẽ tranh trong không khí đương nhiên khó hơn vẽ tranh trên giấy rất nhiều lần h u n g chi không được vẽ sai vẽ lệ nếu không sẽ không dẫn được thiên địa nguyên khí bản thân tu vi của phong thanh hàm đã cao hơn thiếu niên trường lăng bây giờ lại còn thể hiện thủ đoạn kiếm đạo kinh người như vậy thiếu niên kia sao còn cơ hội chiến thắng phong thanh hàm lại chém thêm một kiếm thêm một đường phù tuyến xuất hiện hai đường phù tuyến không hề tương giao nhưng giữa chúng lại xuất hiện rất nhiều khói khí màu đen đinh ninh đến giờ mới dừng lại được ống tay áo bên phải đã rách nước trên mu bàn tay có vài vết máu nhưng trên mặt hắn vẫn không hề có ý sợ hãi mà vẫn bình tĩnh như không nhìn khói khí phù tuyến đang bắt đầu lan tràn ra ngoài hắn ngâm kiếm lên thanh kiếm xanh v ẽ tùy tiện vào không khí hệt như lúc hắn ở trong xe ngựa khoa tay m u ố i chân kiếm thế với tiết vong hư thế nhưng trong không khí trước mặt hắn lại xuất hiện mấy đường phủ tuyến màu trắng những người cho rằng đinh ninh tuyệt không thể thắng đều ngơ ra đồng tử phong thiên trạc co rút lại bởi vì đó cũng là kiếm phủ đạo phong thanh hàm cũng đã nhìn thấy những đường phủ tuyến màu trắng hắn không thể nào tin được hắn chủ tu loại kiếm p h á p này đương nhiên biết tu nó khó như thế nào ba tuổi hắn đã bắt đầu v ẽ bừa sau tuổi bắt đầu cầm kiếm cho đến nửa năm trước mới có tiểu thành nhưng người thiếu niên nhìn tương đương tuổi với mình này lại thi triển còn thuần thục hơn cả mình kiếm thế còn nhanh hơn cả mình tàn kiếm trong tay đinh ninh không ngừng tâu ngang vẽ dọc chỉ trong tích tắc trước người hắn đã có thêm hơn mười đạo p h ụ tuyến hợp với những đường p h ụ tuyến trước một p h ụ lục hình vông đã thành hình x u y một tiếng n ư ớ c cái p h ụ lục nứt vỡ vô số hàn khí với tốc độ cực nhanh tụ lại với nhau những bông hoa băng trắng tinh kết nối vào nhau tạo thành một cây hoa băng bay về phía phong thanh hàm phong thanh hàm tái mặt têu to một tiếng tê đan thanh kiếm trong tay múa liên hồi thêm mấy đường phù tuyến đen nữa xuất hình kiếm phủ trước mặt hắn cũng vừa vặn hình thành quanh một tiếng nổ to một luồng khói đen như dao l o n g sông về phía trước bên trong giống như có vô số những con rơi đen bay theo vừa bay vừa chu lên hi i i i i hi. cây băng vô cùng đẹp mắt bị chấn n át biến thành vô số vụn băng văng ra tung tóe cùng là kiếm phù đạo nhưng vì tu vi t r ê n lệch nên kết quả cũng t r ê n lệch rõ ràng nhưng người huyện trúc sơn không ai vui mừng cả vì đinh minh đã đổi kiếm thế rất nhanh một âm thanh kỳ quái vang lên phong thanh hàm vội vàng thối lui đan thanh kiếm không ngừng gặp đỡ vì những lưới băng sắc bén đã đâm xuyến qua con rồng bằng khói đen kia bán thẳng về phía hắn băng phiến và đan thanh kiếm không ngừng va chạm với nhau phát ra âm thanh rợn người dày đặc trên tóc và áo choàng của hắn dính đầy vụ băng đinh ninh bước tới phong thanh hàm nhìn thấy rất rõ đinh ninh xuyên qua con rồng đen phía trước còn nữa một đạo kiếm phủ hoàn toàn mới đinh ninh khẽ hất m ũ i kiếm kiếm phủ đập thẳng về phía phong thanh hàm phong thanh hàm lại quát to chân nguyên điên cùng tuôn ra rót vào thanh kiếm đầu kiếm tuôn ra một vùng khí đen như mực hoanh một tiếng nổ vang kiếm phủ bị chấn vỡ phong thanh hàm đang bị bức lùi cũng dừng lại nhưng hắn tuyệt vọng nhận ra đinh ninh cũng đã dừng lại Và trước người có đinh ninh, lại một tên quý nhân nhỏ giọng nói với người bên cạnh thiếu niên này vẫn luôn yên lặng nhìn ra có chút bất phàm nhưng thật không ngờ bất phàm đến như thế trong sách sử ghi chép rất hiếm thấy có người có thể ở trong độ tuổi này mà dùng kiếm phù đạo tốt đến như vậy người kia hít sâu một hơi trầm giọng nói tu vi hơn đối phương một cảnh giới mà bị đánh thành như vậy chỉ còn cách nhận thua tuy người huyện trúc sơn đều hy vọng phong thanh hàm chiến thắng nhưng đối thoại của hai người này cũng chính là tiếng lòng của những quý nhân tính mắt phong thanh hàm không cam lòng hắn không muốn nhận thua không ngờ ngươi có thực lực như vậy nhưng từ lúc mới bắt đầu ta đã không phải là muốn đánh bại ngươi mà là muốn phế bỏ ngươi hắn hung hăng nhìn đinh linh trong lòng phát ra âm thanh như vậy sự tàn nhẫn hiện ra cả trên gương mặt hắn hắn truyền chân nguyên vào trong đan thanh kiếm đồng thời tay trái hắn n ú c ních một tấm phụ lục màu tím vàng từ trong ống tay háo rơi xuống lòng bàn tay chương một trăm linh hai kiếm hỏa lửa đốt sáng người g i á m can đảm ớ i vừa vào luyện khí cảnh đã một mình ám sát tống thần thư đinh linh đương nhiên có kinh nghiệm chiến đấu không giống bình thường ngay lúc ánh mắt phong thanh hàm khắc thưởng Miếng phụ lục còn chưa xuất hiện trong tay hắn đinh ninh đã cảm giác được nguy hiểm hắn không chút ngần ngừ nhảy lùi lại tàn kiếm trong tay vẽ lên liên hồi tốc độ vẽ nhanh hơn chân khí t u ô n ra cũng nhanh hơn làm rách cả móng tay của hắn hai đạo kiếm phù hầu như cùng lúc hình thành ở hai bên người vênh một tiếng nổ vang hai đạo kiếm phù nổ b ù n g không có băng hàn nguyên khí ngưng tụ mà là nổ tung ra hai luồng nguyên khí màu xanh hùng hậu trước người hắn như có hai ngọn núi xanh dựng thẳng lên khép lại tất cả tu hành giả huyện trúc sơn xem cuộc chiến đều biến sắc dù là kiếm phù kinh nào cũng đương nhiên không thể chỉ có một loại kiếm chiêu đương nhiên không thể chỉ vẽ ra được một loại phù nhưng có thể vẽ kiếm phù càng nhiều chứng tỏ đã đi được trong kiếm phù nhất đạo càng xa hồi n ã y lúc phong thanh hàm thi triển kiếm phù đạo tiêu chuẩn so với đinh ninh trong tích tắc vẽ được hai đạo kiếm phù hóa thành núi xanh bây giờ quả thực là con nít mới học đi so với người trưởng thành đang chạy như điên phong thanh hàm biết mình đã đánh giá sai thực lực của thiếu niên này nhưng hắn không thèm để ý nữa hắn quát to một tiếng phù ý t ử trong tay trái b ắ n ra bao phủ phạm vi hơn một ư ơ i trượng chung quanh không khí trong cả khu vực đều như bị đông lại chấn động kỳ dị bức tượng thần ông táo đằng sau hắn cũng không ngừng r u n g dùng như đang sợ hai sức mạnh này tiết vong hư nho a mắt ánh mắt đầy l ã n h ý như có một lớp băng phủ trên m ặ t ông phù lục màu tím vàng từ trong tay phong thanh hàm bay ra phù tuyến màu vàng từ trong phù lục bay ra nhanh chóng khuyết tán trong không gian những đường phù tuyến nhỏ n ở to ra hợp thành những tia lôi quang màu vàng khí tím tràn ngập khắp vùng những tia lôi quang với khí tức kinh khủng phừng lên như con cự mãng đang mở to cái miệng đất đá ven đường đùng đùng rung động bị lôi quang lan ra làm cháy đen hai ngọn núi xanh không cản nổi sự cồn bạo ngay khi tia lôi quang đầu tiên đánh tới đã muốn sụp đinh ninh cô đơn đứng ngay trong vùng công kích sắc mặt hắn rất phức tạp có chút thương cảm có chút phẫn nộ nhưng không hề có sợ hãi kiếm hắn vững vàng mà nhanh chóng tan múa may lại vẽn lên một cái kiếm phủ ở giữa hai ngọn núi xanh xuất hiện một con sông lớn cháy xiết một tiếng nổ mạnh nặng nề những luồng phù ý mãnh liệt đụng vào nhau hai ngọn núi xanh sụp đổ con sông chảy ngược con rắn lôi q u a n g tiếp tục nhào tới trước một tia chớp hẹp dài trói mắt xuyên qua hơi nước và nước chảy tạo nên khí thế mãng xả đang hóa giao long phong thanh hàm khoai trí bay vút tới nguyên khí màu xanh bị nghiền nát côn g bạo chảy ngược lại tuôn ra hơi nước bị lôi hỏa làm nóng lên bán thẳng về phía đinh linh đinh linh bị hất ngược lại áo ngoài bị xé rách v ư ơ n nhưng cánh tay cầm kiếm của hắn vẫn cực kỳ ổ định trong nháy mắt hắn đã lại vẽ thành một đạo kiếm phủ những quý nhân huyện trúc sơn quý nhân đều biến sắc vì biểu hiện của đinh linh hiện giờ chính là dũng khí bất khuất không l ù i một luồng thiên địa nguyên khí màu xám rơi lên con sông lớn như một chiếc thuyền b u ồ n đang ngược dòng mà đi lôi quang trói mắt và phù ý cuồng bạo tiếp tục đánh tới muốn xé nát chiếc thuyền buồm đinh linh vẫn tuyệt đối bình tĩnh cảm nhận được hướng đi của lôi quang ánh mắt hắn trở nên sáng lời chân khí trong cơ thể hắn điên cuồng tuân vào mạt hoa tàn kiếm chui vào từng p h văn từng khe hở hắn không vẽ bừa nữa thân kiếm bỗng nhiên tản ra hóa thành vô số tia kiếm giống hệt như hồi đấu với tô tần trong nháy mắt này cả khu vực tràn ngập những đói hoa cảm nhận được khí thế có đi không về này của đinh ninh phong thiên chặt mơ hồ nhớ ra một thứ sắc mặt y trắng bệnh trong lòng vô cùng sợ hãi những mảnh hoa tàn kiếm lọt vào trong song lớn hoàn toàn không có cái gì hỗ trợ nhưng một kiếm này lại không gì ngăn cản được hay cảm nhận được kiếm ý tinh diệu trong chiêu kiếm tiết vong hư không nhịn được vô đủi lớn tiếng khén hay vậy mà đám quý nhân không kìm được bột miệng kinh hô có nhiều người thậm chí đứng phát dậy khi những tia kiếm tiếp xúc với lôi quang lôi quang truyền theo tia kiếm tràn vào c h u ô i kiếm rồi lại từ c h u ô i kiếm tuân ra tụ vào một chỗ nhưng xu thế của lôi quang đã hoàn toàn thay đổi chúng nghiêng nghiêng phóng lên trời một tiếng ầm vang đám lôi quang nổ tung trong không trung sóng nước bắn ngược trở về người đinh ninh đinh ninh lùi lại khoe miệng giấm máu đủ rồi hắn vẫn nộ quát to với phong thanh hàm phong thanh hàm nghe thấy nhưng không nghe ra được ý cảnh cáo của đinh ninh hắn chỉ nhìn thấy mạt hoa kiếm bị lôi quang bao phủ chỉ nhìn thấy đinh ninh bị thương và trong tay đã không còn kiếm nên hắn không hề dừng lại một kiếm đâm ra đan thanh kiếm lại tuân ra kiếm khí màu đen đinh ninh không còn lựa chọn mà nếu đã không có lựa chọn thì không cần phải lo tới hậu quả nữa hắn đưa tay phải ra dùng ngón tay làm kiếm móng tay của hắn đã bị chóc tung t u ệ máu tươi chân khí trong cơ thể hắn không hề giữ lại ào hạt tuân ra máu tươi theo chân khí phun ra như một cây đường huyết kiếm chân khí và máu tươi không có độ cứng lẽ ra không thể chống nổi đàn thanh kiếm sắc bén nhưng phong thiên trạc đã hoàn toàn bừng tỉnh từ chuyện cũ hắn háo miệng ra nhưng không kịp la lên vì trước người đinh n i n h đã lại xuất hiện những đường p h ụ tuyến những đường phù tuyến nhuộm máu hồng nét mặt tàn nhẫn của phong thanh hàm đông cứng lại cả cơ thể trở nên cứng ngắc hắn không kịp thối lui những đường phù tuyến nhuộm máu hồng bốc cháy nguyên khí bị đốt nóng co lại quanh chiếc thuyền đang đơn độc trên mặt sông đ ô n g xuất hiện một vòng tà dương vay một tiếng vòng tà dương và mũi kiếm của hắn chạm vào nhau tóe vỡ thành những sợi hỏa tuyến a những sợi hỏa tuyến đâm vào da thịt hắn đến lúc này phong tiểu thiếu ra mới thấy sợ thét lên đau đớn phốc phốc phốc phốc âm thanh bị khí lưu xuyên thấu vang lên từ cơ thể hắn những đường hỏa tuyến xuyên thấu thân thể hắn mang theo những tia máu đỏ xối vào mặt đường sau lưng hắn ra ra thân thể còn chưa rơi xuống đất phong thanh hàm đã cảm giác được cả thân thể của mình đã hoàn toàn bị xuyên thấu ngũ tạng tùy sông thậm chí khí hải ngọc cùng trong tích tắc này hắn mới trở về làm một đứa bé theo đúng tuổi của mình quay sang hét to cầu cứu phong thiên trạc rồi ngất xịu thanh hàm phong thiên trạc gào lên t h ê lương hắn như hổ điên lướt đi tiếp được phong thanh hàm đây là kiếm thuật gì dùng chân khí và máu tươi làm đường dẫn xuất ra một kiếm chúng chiêu này dù có thể cứu sống thì sau này cũng không tu hành được nữa phong gia tiểu thiếu gia đã bị mãi đến lúc này người huyện trúc sơn mới kịp phản ứng chuyện vừa xảy ra ai nấy đều run rẩy khuôn mặt lúc nào cũng ôn hòa từ ái như thần phật của phong thiên trạc đã hoàn toàn v ặ n mẹo đinh linh bình thản đi tới cầm m ặ t hoa tàn kiếm đã bị rơi xuống đất lên quanh người phong thiên trạc xuất hiện những luồng gió xoay tròn tóc của hắn như những con rắn phấp p h ố i tung bay mang theo sát ý vô tận tiết vong hư nhũ mày sải chân bước ra nhặt kiếm cho đ i n h linh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn phong thiên trạc đang nổi điên ngươi cũng dư hiểu là hắn tự tìm tự tìm ha ha ha phong thiên trạc ngửa mặt lên trời cười điên cuồng lấy kiếm của ta tới đây y hét lên chương một trăm lẻ ba kiếm trong đá ai cũng hiểu được tâm tình hiện giờ của phong thiên trạc nhưng một giọng nói vô cùng bình tĩnh từ sau l ư n g tiết vong hư vang lên định nhan châu đâu mọi ánh mắt lại đổ dồn vào đinh ninh ai cũng hiểu ý của hắn lúc nãy phong thiên trạc đã hứa hẹn chỉ cần hắn đánh bại phong thanh hàm định nhan châu chính là của bạch dương đậu nhưng với tình hình bây giờ lại vẫn mở miệng đòi định nhan châu thì rất là không đúng lúc định nhan châu phong thiên trạc giận quá thành cười nhìn phong thanh hàm không biết còn sống hay đã chết trong tay sâu thẳm nói cả tu vi và tính mạng của tôn nhi ta còn không bằng một viên định nhan châu hay sao đinh ninh bình tĩnh nhìn hắn định nhan châu cả đám quý nhân huyện trúc sơn đều nói không ra lời đinh ninh vẫn khăng khăng phun ra ba chữ kia hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn thì đó là chuyện đương nhiên không chỉ cho rằng phong thiên trạc phải trả định nhan châu là đương nhiên mà còn xác định tính mạng của phong thanh hàm không bằng định nhan châu phong thiên trạc phẫn nộ đến mức mắt toái lửa định nhan châu đinh n i n h không sợ hãi chút nào nhìn y bình tĩnh l ậ p lại giống hệt một đứa bé cứ cố chấp đòi kẹo nhưng phong thiên trạc chỉ cảm thấy miệt thị và lạnh lùng hắn giao phong thanh hàm cho người nhà mở tay trái ra định nhan châu từ trong lòng bàn tay y bay lên bay về phía đinh n i n h không mang theo bất kỳ sức mạnh nào nhưng nét mặt y thì vô cùng lãnh khóc dù cho các ngươi thì các ngươi có thể sử dụng được sao giọng nói của y đầy sắc ý lạnh băng đinh ninh cầm lấy định nhan châu sau đó hắn làm một việc khiến ai nấy đều bất ngờ hắn lấy túi nước bên hông rửa sạch định nhan châu rồi bỏ vào m i ệ n g n u ố t cả đám quý nhân huyện trúc sơn đều im bặt vì khiếp sợ đinh ninh không nói một chữ nào nhưng hành động của hắn lại chẳng khác gì tắt cho phong thiên chạc một bạt h a i hắn dùng hành động nói cho phong thiên chạc biết dù hắn và tiết vong hư có chết ở đây thì hắn cũng đã dùng xong định nhan châu điều làm cho người rung động chính là sau khi nuốt định nhan châu đinh ninh nhắm mắt lại ngồi lên một tảng đá sau l ư n g tiết vong hư hắn giống như không buồn bận tâm tới mọi việc xung quanh nữa mà chỉ lo luyện hóa định nhan châu nhìn đinh ninh ra v ẻ ta đây và nghe thấy tiếng la khóc sau lưng phong thiên trạc tuy biết lúc này phải tuyệt đối tỉnh táo nhưng hai tay vẫn không kèm được run lên hắn hít một hơi thật sâu đưa tay ra phong phù đường mặt trắng bệnh đang đứng sau l ư n g y ôm một thanh trường kiếm thấy phong thiên trạc chia tay về phía mình hắn không kìm được run rẩy thiết vong hư nhìn thấy hết nhưng chỉ bình thản chờ đợi phong thiên trạc không cầm nhận lấy thanh kiếm mà nắm thẳng vào chua kiếm rút kiếm ra điều này đã chứng tỏ thái độ của y từ trong vỏ kiếm bằng ô kim đen tuyển một thanh kiếm rực rỡ với bảy sắc cầu v ồ n g dần lộ ra thanh t r ư ờ n g kiếm như làm bằng ngọc lư ly tỏa ánh sáng bảy màu bóng loáng thiết vong hư thở ra thì thảo thì ra là thanh kiếm này ba sơn kiếm tràng là tu kiếm tri địa mạnh nhất của đại tần vương triều có rất nhiều kiếm kinh và danh kiếm cường đại với tư cách là người sống sót cuối cùng của ba sơn kiếm tràng người kia đã được nhận không ít kiếm kinh và danh kiếm ngày xưa lúc phong thiên trạc đánh bại đỗ thanh giác cướp định nhan châu y đã dùng bản mệnh kiếm của mình chứ không phải danh kiếm của ba sơn kiếm tràng nhưng bây giờ y lại chọn một trong những thanh danh kiếm của ba sơn kiếm tràng chỉ có một thanh là có bảy mẫu thanh kiếm này gọi là thất bảo lưu ly kiếm còn được gọi là phật quang c h ấ n m a kiếm thanh kiếm xuất hiện mang theo một luồng khí tức khổng lồ những người ở gần đều cảm thấy nguy hiểm đều không tự giác lui về sau tượng thần ông táo vương cũng được rời ra xa mảnh đất rộng rãi trước hỏa đức điện trở nên trống trơn trong phạm vi mười trượng chỉ còn lại phong thiên trạc thiết vong hư và đinh n i n h hào quang bảy màu càng lúc càng đậm b ó ngánh như phật quang thiên địa nguyên khí hội tụ trong những vòng phật quang vây quanh phong thiên trạc khiến y như lớn lên biến thành một bức tượng phật khổng、lồ. xung quanh là vầng sáng bảy màu sáng long ánh phong thiên trạc đ ố n g thấy h o à n g hốt y cảm thấy đây là chuyện vô cùng vớ vẩn đã nhiều tuổi vậy rồi nhiều năm như vậy rồi vậy mà bây giờ lại vì một bạch dương động nho nhỏ một thanh kiếm lẽ ra không còn nên tồn tại trên đời lại phải xuất hiện mà hắn lại phải vì để dùng thanh kiếm này mà dốc hết sức mình nhưng hốt h o à n g ấy chỉ hiện lên trong tích tắc sau đó bị tiêu diệt hóa thành sát ý hoàn toàn cổ tay hắn khẽ lật phật quang kinh người cách không đâm về phía tiết vong hư những vòng phật quang chuyển động trồng chất lên nhau khiến trong không gian như xuất hiện những đợt sóng quần c u ộ n ngập trời đất bằng t r ợ t nổi cồn u phong nhiều người dân ở gần đó không còn đứng vững được bị gió mạnh đầy lật nào g mái tóc dài trắng như tuyết tiết vong hư cũng bị cồn u phong thổi bay thẳng tắp về phía sau nhưng ông chỉ khẽ lắc đầu cảm khái thở dài đúng là vẫn còn khí phách dùng chọc lang kiếm kinh phối hợp thất bảo lưu ly kiếm uy thế có thửa nhưng lại thiếu đi sự mê say hòa quyện nếu đã có khí phách như thế sao không đổi sang dùng kiếm kinh của thiền tu không phá thì sao xây được sao lại không nỡ bỏ chọc lãng kiếm tạo nghệ của mình ông đưa tay ra từ trước tới nay ông chỉ dùng kiếm của tông chủ bạch dương đ ậ u nhưng hiện giờ kiếm ấy ông đã trao lại cho lý đạo kỳ mà lại không mang thanh kiếm nào khác bên người nên ông chỉ có thể dùng bản mệnh kiếm bản mệnh kiếm của tiết vong hư là kiếm dạng gì đinh ninh cũng rất tò mò nên dù đang toàn lực luyện hóa định nhan châu cũng mở mắt ra xem một luồng khí tức vô cùng bình tĩnh từ ngón tay của tiết vong hư tràn ra không có vầm sáng trói mắt chỉ mang một màu sắc rất bình thường như một tảng đá bình thường nhất trên đường b à n mệnh kiếm của tiết vong hư chỉ là một tảng đá bình thường được cắt gọn thành một thanh tiểu kiếm nhưng tất cả tu hành giả huyện trúc sơn đều cảm nhận được khí tức vô cùng nguy hiểm từng lớp từng lớp đá trên thân kiếm bị chóc ra từng mảng những mảnh đá nhỏ và mảnh lại chẳng khác gì những tảng đá lớn gào thét bay về phía trước chụp về phía sóng đục ngập trời lộ ra thân kiếm bên trong sáng rực rỡ đến chói mắt ánh sang trói quá khiến người ta không nhìn ra được nó là màu gì làm cho người ta cảm thấy thân kiếm này thuần túy là không có thực chất mà từ ánh sáng ngưng tụ m à thành nhưng ai cũng biết thanh kiếm này xác thực có tồn tại nên họ mới thấy sợ thanh kiếm này đã bị cất đi quá lâu đến mức bụi bặm bám vào nhiều quá cứng lại thành từng lớp như vỏ đá nhưng ngày hôm nay thanh bảo kiếm tuyệt thế rút cuộc đã lại xuất thế ánh sáng phật quang trước ánh sáng của nó cũng trở nên l à m đạm phong thiên trạc cũng cảm nhận được gáp lực khiến người ta hít thở không thông y gầm lên một tiếng kiếm trong tay trong nháy mắt đánh ra bảy mươi hai kích trong phật quang xuất hiện hơn bảy mươi hai cơn sóng lớn chấn vỡ tất cả thạch b ì bay tới nhưng thạch b ì bao phủ thanh bản mệnh kiếm của tiết vong hư cũng đã bị bóc ra hết rồi trong ánh sáng rực rỡ của thanh kiếm cả cơ thể ông cũng trở nên trói mắt như từ bạch ngọc khát thành không chút hoa mỹ ông đâm thẳng tới một kiếm vây một tiếng âm thanh như đến từ nơi nào đó rất xa trên đỉnh đầu ông xuất hiện một ngọn núi vô hình nó có lại chui vào trong bản mệnh kiếm hầu như tất cả chân nguyên và thiên địa nguyên khí tích góp trong người ông cũng chui hết vào bản m ệ n h kiếm chiều kiếm cường đại như vậy ông chỉ xuất được một lần nhưng ông muốn làm như vậy vì ông không muốn quá nhiều dây dưa lâu chỉ dùng một kiếm để phân ra thắng bại ông dồn tất cả kiếm ý và sức mạnh của bản thân vào trong một kiếm này tất cả phật quang đều bị diệt những đợt sóng c u ồ n c u ộ n bị đánh tan nhìn đường kiếm quang sáng trói đâm thẳng về phía mình phong thiên trạc không thể nào tin được y không thể ngờ tiết vong hư lại có thể đâm ra một kiếm uy lực như vậy y không cam lòng bị thất bại bởi một kiếm này trong mắt y cháy lên ngọn lửa y giống to một tiếng những vòng phật quang của thất bảo lưu ly li kiếm thay đổi biến thành những tia kiếm quang bảy màu ngàn vạn kiếm cùng đâm về phía tiết vong hư không nhìn ra được thanh nào mới là thất bảo lưu ly li kiếm thật nhưng tiết vong hư chỉ cười nhạn kiếm thế không hề thay đổi vẫn thẳng đường đi tới tất cả kiếm quang bảy màu đều biến mất phong thiên trạc kêu lên t h ả g thiết vội vàng lùi lại bụng hắn phun ra một vòi máu cả thân hình lắc lư bay ngược ra sau kéo theo một đường máu dài tới khi đụng vào bậc thang trước hỏa đức điện mới dừng lại c h ư ơ n một trăm lẻ bốn cảm giác chính là tốt đẹp không ngôn ngữ nào hình dung được một kiếm đơn giản này của tiết vong hư một kiếm r a mà ngàn vạn thất thải lưu ly kiếm diệt phong thiên trạc d ự a lưng vào bậc thang bụng lấy bụng đang tuân máu tươi thê lương kêu lên tại sao chưa ai hồi phục được tinh thần sau rung động vừa rồi nên không ai hiểu câu hỏi này của phong thiên trạc lúc là có ý gì nhưng tiết vong hư hiểu ông vừa khinh miệt vừa đồng tình nhìn phong thiên trạc thản nhiên đáp những người giống như ngươi dù có dùng kiếm pháp đồng quy vô t ậ n cũng không đủ khí thế và chân ý nghe tiết vong hư nói vậy những quý nhân huyện trúc sơn quý nhân mới bắt đầu hiểu được vừa xảy ra chuyện gì lúc bắt đầu tiết vong hư đã không muốn dây dưa mất nhiều thời gian với phong thiên trạc vì kiếm kinh của ba sơn kiếm chàng có rất nhiều chỗ biến hóa huyền diệu mà người n g o à i không thể nào biết được nên ông mới xuất ra một kiếm đó đấy là tất cả năng lượng bản m ệ n h kiếm có được sau nhiều năm tích xúc và ẩn nhẫn phong thiên trạc không thể ngăn được nên y mới dùng thất bảo lưu ly li kiếm đánh ra ngàn vạn kiếm dùng công đối công song tiết vong hư không hề thay đổi thế kiếm phong thiên trạc không dám cùng tiết vong hư đồng quy v u tận thậm chí có thể nói từ lúc mới bắt đầu xuất kiếm tiết vong hư đã cảm giác được trong kiếm ý của phong thiên trạc không hề có ý định đó phong thiên trạc không muốn chết nên ý phải bại phong thiên trạc ôm lấy bụng bụng máu tươi từ kẽ ngón tay không ngừng chạy ra cảm nhận được cơn đau đớn và kiếm ý kinh khủng kia nghĩ tới cuộc sống sung sướng yên ổn lâu nay bị một kiếm này đánh vỡ hắn cười lên điên cuồng ngươi thắng nhưng ngươi tưởng ngươi có thể bình an rời khỏi huyện trúc s ơ n sao một kiếm kia cũng đã tiêu hao hết tất cả chân nguyên của ngươi giết hắn cho ta giết bọn chúng đi không được để bọn họ đi trong tiếng cười điên cuồng của phong thiên trạc xung quanh ồn ào vang lên những tiếng la hét phẫn nộ đinh ninh ngẩng đầu nhìn lên trời dưới trời mây trắng bên trên mái hiên có rất nhiều quạ đen đang bay vòng vòng x o á t một tiếng một người trung niên mặc hoa phục rất đẹp rút kiếm v ọ t lên mặt mũi hắn và phong thiên trạc cực kỳ giống nhau hẳn là con cháu gì đó của phong thiên t r ạ n g thanh trường kiếm màu đỏ trong tay hắn bay ra những cụm lửa đỏ rừng rực như hỏa xà đang cố vũ thiết vong hư chỉ hơi k h ô người n g xuống nhặt một cây trổi bằng trúc bên rìa đường sau đó dùng trổi như kiếm đâm ra một nhát phía trước cây trổi trúc lửa cháy phừng phừng người kia vung kiếm muốn chặt đứt cây trổi nhưng không biết vì sao không cách nào chạm được đến nó cây trổi trúc đâm thẳng vào lồng ngực hắn phu một tiếng hỏa diễm bị dập tắt những mảnh trúc nhỏ do bị đốt đâm vào trong da thịt hắn làm v ã i ra rất nhiều máu tươi người mặc hoa phục không thể nào tin được kiếm trong tay hắn vẫn chế thẳng về phía trước nhưng còn cách tiết vong hư mấy xích hắn mở mịt túi đầu nhìn đoạn cây trổi đang ghim trên ngực sau đó ngã ngồi xuống đất lại có mấy người nữa giống to vọt lên thiết vong hư đứng nguyên tại chỗ chỉ đưa tay ra đ ầ m đ ầ m mấy cái trên ngực những người đó đều phun máu đ ề u thảm ngã xuống đất vẫn là cây trổi ban nãy nhưng khúc đầu đã bị đứt ngang ngay đầu bị gây nhốn máu tươi đỏ rực Nằm trong tay tiết v o n g h ư cứ n h chứ h ư một cây kiếm trúc to bản chứ không phải cây k bản n ô g phải cu â y trổi. t r n quanh lại trở nên yên tĩnh. Nhìn mấy người bị tiết vong g hư hời lại tiết trở mấy bị đâm chúng đang nằm trong v ũ n nhân g máu, đám quý đ a n định g gia tham tới t rồi n bệnh g g mặt, thiết r ở lại xuống g ế Trong r những cu đâm vừa ồ t i vong hư không hề dùng tới chân nguyên ông dùng cách như vậy để nói cho họ biết dù không sử dụng chân nguyên giữa tu hành giả đệ thất cảnh với tu hành giả bình thường và giữa các v õ giả khả năng lý giải về kiếm thuật lý giải và sức mạnh thuần túy có t r a n lệch rất lớn nếu muốn giết tu hành giả thất cảnh phải dùng rất nhiều binh lính hoặc thật nhiều tu hành giả ngũ cảnh lục cảnh tới chiến đấu chỉ dựa vào huyện trúc sơn bây giờ nếu muốn giữ lại tiết vong hư phải chết bao nhiêu người ta rồi sẽ chết ai mà chẳng chết tiết vong hư để dọc cây gậy trúc để máu chảy xuống đất lạnh nhạt nhìn phong thiên t r ạ n g nhưng ta có thể cam đoan trước khi chết ta sẽ giết người trước đau đớn và kinh sợ cả người phong thiên t r ạ n g run rẩy y biết tiết vong hư nói thật chỉ cầm mấy kiếm vừa rồi y đã nhận ra cảm lộ về kiếm đạo của mình không thể nào bị được với tiết vong hư nếu không nhờ có danh kiếm của bà sơn kiếm tràng y sẽ thất bại càng thê thảm hơn ngươi khi người quá đáng y không biết phải trả lời như thế nào nên v ẫ n nộ quát lên tiết vong hư cười nhạt từ lúc mới bắt đầu ông đã nói với phong thiên trạc nếu đã nói chuyện bằng lời với nhau không hợp thì dùng kiếm để nói nếu không phải chỉ xuất một chiêu đã đánh bại tuyệt chiêu của đối phương làm ông khoác khoái thì sau khi đánh xong ông đã chẳng thèm nói đến nửa câu nên nói nãy giờ vậy đã quá nhiều rồi ông không muốn nói thêm lời nào nữa quay người ý bảo đinh ninh rời đi với mình đinh ninh quay người đi theo ông vừa đi hắn vừa nói chúng ta khi người chỗ nào từ đầu chúng ta chỉ nói là muốn lấy lại định ngang châu mọi quy củ đều là do các ngươi quy định lúc các ngươi ăn nói bậy bạn chúng ta cũng không hề nói lại một câu trong cả đại tần vương triều mỗi ngày có bao nhiêu là cuộc quyết đấu công bằng nhưng giống như huyện trúc sơn các ngươi thua mà không nhận thua còn muốn giết luôn hai chúng ta thì chẳng có mấy nơi làm như vậy các ngươi không thấy xấu hổ hay sao còn phong ra các ngươi nữa nguyên bản chỉ cần một cuộc quyết đấu công chính là có thể giải quyết được xong việc thế là lại lấy tranh của hoàng hậu ra đe dọa chúng ta đến khi tỷ t h í thua lại còn kích động người của huyện trúc sơn đến giết một thất cảnh tu hình giả dù phong ra các ngươi không thừa nhận thì khi chuyện này truyền đi phong ra các ngươi nghĩ người trường lăng sẽ cảm thấy thế nào thấy các ngươi rất giỏi chắc phong thiên trạc nghe mà lạnh người mồ hôi lạnh ứa ra trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn theo đến khi đinh ninh và tiết vong hư biến mất y mới gào lên tuyệt vọng biển ngươi không ngừng tách ra nhường đường cho hai người đi qua cảm thấy thế nào đinh ninh khẽ hỏi tiết vong hư tiết vong hư cười như con nít rất tốt còn ngươi đinh ninh rất nghiêm túc trả lời ta cũng thấy rất tốt tiết vong hư tạc lưỡi không phải chuyện đó ý ta là hỏi ngươi nuốt định nhan châu rồi cảm thấy như thế nào cảm giác được dược lực tinh thần của định nhan châu ở trong cơ thể mình sắc mặt đinh ninh nghiêm túc hẳn lên trong truyền thuyết ngoài ưu đế không có ai biết sự huyền bí của cựu tử tàm ngay cả hắn dù tu luyện nó thì cũng theo sự tiến bộ của tu vi mới phát hiện được dần dần lúc mới nuốt định nhan châu hắn đã phát hiện ra một chuyện mà từ đó đến giờ mình không để ý chính là dược lực không phải cứ tác động tới chân khí chân nguyên thì mới giúp hắn tu hành nhanh hơn mà chỉ cần bồi dưỡng ngũ tạng thì cũng làm cho hắn tu hành nhanh hơn vì nhược điểm lớn nhất của cựu tử tàm chính là làm tiêu hao quá nhiều ngũ khí trong cơ thể cựu tử tăm làm ngũ khí tiêu hao rất nhanh khiến cho ngũ tạng suy kiệt nhanh chóng nên mới phải khống chế tốc độ tu hành nhưng nếu bồi dưỡng nội tạng giúp ngũ tạng mo hồi phục thì cũng có nghĩa giúp thôn vệ được thêm càng nhiều ngũ khí dùng cho tu hành dưỡng nhan châu không chỉ làm cho hắn cảm thấy như được rót vào sinh mạng mới mà còn mang tới cho hắn một ít đ ố n ngộ và nhắc nhở cảm giác rất tốt ít nhất tiết kiệm được mấy năm tiết vong hư không biết suy nghĩ thực sự trong lòng đinh n i n h nhưng cảm giác được đinh linh chân thành có ý cảm ơn nên thỏa mãn sờ dâu hài lòng cười vậy thì tốt nhìn tiết vong hư cười vui vẻ trong lòng đinh ninh cảm thấy rất ấm áp hắn nghĩ tới trường tôn t h i ệ n tuyết và ngư thị lao phu nhân ngoài hai người đó chưa bao giờ mình ở chung lâu với ai khác nghĩ tới ông lão dâu tóc trang xóa này không còn sống được bao lâu nữa trong lòng hắn mềm hẳn đi nhẹ giọng đề nghị nếu như vậy có muốn đi uống rượu không có cần tìm cho ngươi một cô nương bồi uống rượu không tiết vong hư mở to mắt nhìn hắn không thể nào tin được r ứ t đứt mấy c ọ n dâu ngươi nói đùa gì vậy c h ư ơ n một trăm linh năm ai có thể trường sinh người không thích nữ sắc trong xe ngựa đinh ninh hoài nghi nhìn tiết vong hư hay là trong người có vấn đề con í t thì biết cái gì thấy đinh ninh đầy hứng thú muốn cùng mình nghiên cứu thảo luận vấn đề này tiết vong hư thấy g i u đinh ninh cố chấp vậy tại sao chỉ là không có ý nghĩa thôi tiết vong hư thở dài uống rượu ca hát đương nhiên là chuyện vui vẻ trong đời nhưng nhìn thấy nhiều quá rồi lại cảm thấy không có ý nghĩa nữa đinh ninh chăm chú nhìn tiết vong hư đừng có nhìn ta kiểu ấy tiết vong hư chua chát ai chẳng có tuổi trẻ khinh cuồng nhất là khi bị kẹt trên con đường tu hành nhiều năm mà không đột phá được cũng không có tiến triển trong lòng buồn khổ tìm chỗ uống rượu hoa cũng là chuyện rất bình thường nhưng chủ yếu chỉ là gặp dịp thì chơi nên căn bản không có ý nghĩa con người là vật hữu tình cả đời cũng không chạy khỏi chữ tình đối với ta những cô gái trẻ thanh xuân rót rượu cho ta sau cùng không ai có khả năng được thực sự sung sướng nếu đã như vậy tốt hơn là không làm đinh ninh c a o mày ngươi ở trường lăng lâu như vậy chưa bao giờ gặp được ai muốn giữ trong lòng hay sao thiết vong hư trầm mặc một lúc sau ông mỉm cười đương nhiên là có quay về trường lăng ta sẽ tới tìm cô ấy xe ngựa lọc cọc chạy về hướng trường lăng một kiếm sau bao năm ẩn nhẫn cuối cùng cũng phát ra được làm cho người ta vô cùng sảng khoái vui vẻ nhưng có lẽ phải dùng gần như toàn lực nên hơn mười ngày liền tiết vong hư đa phần đều nhắm mắt dưỡng thần đến trạng vào tối chiếc xe ngựa đầy bụi bạm đã tới tường thành trường lăng đến lúc chiếc xe ngựa phong trần dừng lại đinh ninh không còn bình tĩnh được nữa hắn không tin được nhấc màn xe lên nhìn tòa nhà trước mặt giọng nói đầy khiếp sợ và bội phục người phụ nữ ngươi thích là loại này hay sao biệt thự hay lầu hoa cũng đều không thể làm hắn khiếp sợ như vậy vì hắn biết địa điểm trước mắt tòa nhà màu vàng ngói xám này là một trong những ngôi chùa hiếm hoi ở trường lăng và hương khói rất là cường thịnh chẳng lẽ sở thích của tiết vong hư lại là ni cô ngươi nghĩ gì thế nhìn ra được suy nghĩ của đinh ninh thiết vong hư quát một tiếng vỗ vào hắn một cái làm đinh ninh suýt chút nữa văng ra khỏi thùng xe theo ta xuống xe thiết vong hư trợn mắt nhìn đinh ninh bước xuống xe đi vào trong chùa trước đại điện có trồng mấy cây bạch quả lâu năm thân cây rất to phải mấy người mới ôm xuể cành lá rầm rạp hai bên có hai cái hồ phóng sinh thiết vong hư đến bên hồ phóng sinh bên trái đinh ninh đi theo thấy trong hồ có rất nhiều cá chép màu đỏ béo ục đang bơi qua bơi lại và rất nhiều rùa đang nằm trên đá t i ế t vong hư chỉ một ngón tay chân nguyên tinh thuần như kiếm giống đâm vào trong ao ở bên chạm tới đay ao nổ bùng một tiếng một thứ gì đó to như cối say lơ lửng nổi lên đến lúc này đinh ninh mới nhìn thấy đó là một con ba ba rất giả mai lưng sấm màu như bằng đá xanh bị chân nguyên của tiết vong hư chấn động đẩy lên t i ế t vong hư thỏ tay bắt nó bước nhanh ra ngoài đinh ninh nhìn v ệ t nước dưới chân không kịp phản ứng hắn đuổi theo tới cửa nhìn tiết vong hư đang leo lên xe ngựa ngơ ngác hỏi ngươi đang làm gì vậy tiết vong hư bỏ con ba ba vào trong xe đương nhiên là đem về hầm cách thủy ăn đinh ninh sửng sốt không nhịn được quay lại nhìn hồ phong sinh nếu ngươi không phải nói đùa cái này hình như không hay lắm thiết vong hư thản nhiên lên xe đinh ninh nghĩ mãi mà không hiểu xe ngựa dừng lại trước một quán rượu quán rượu không lớn nhưng nhìn qua sinh ý không tệ tiết vong hư yêu cầu quán rượu thật sự đem con ba ba ra hầm cách thủy thịt đầy cả cái nồi to bằng chậu rửa mặt mang tới cho tiết vong hư và đinh ninh thiết vong hư không một lời giải thích điềm nhiên vung đũa ăn thịt đinh ninh cũng không hỏi ăn thịt uống canh nhà bếp này thật biết cách nấu con ba ba này rất g i à nhưng sau khi nấu xong lại vẫn mềm chẳng hề bị dai chút nào hầm con ba ba già này rất mất thời gian tiết vong hư đã uống mấy hu hoa i ê u cùng đinh ninh ăn hết nồi thịt ba ba lúc hai người rời khỏi quán rượu trời đã vào đêm tiết vong hư không hề có ý đi ngủ nên chỉ bảo người đánh xe ngựa trở về nghỉ ngơi rồi chắp tay sau đít đi tàn bộ đinh ninh im lặng đi theo ông đi qua hơn m ộ ư ơ i con phố mấy bờ ruộng dọc ngang tiết vong hư dừng lại ở một mô đất phía trước mô đất có một cái ao nhỏ bên hông mô đất có một mộ phần đinh ninh đã bắt đầu hiểu ra gò má tiết vong hư ừng đỏ hơn bình thường nhưng nét mặt rất an bình đây chính là người ta yêu nhất hồi đó ta còn trẻ chưa kịp mở miệng cô ấy đã có người ngưỡng mộ trong lòng lúc đó ta với sư huynh chỉ lo tu hành bỏ lỡ rất nhiều thời gian nếu cho ta được chọn lại có lẽ ta cũng không nói gì vì cô ấy tuy chỉ gả cho một thương nhân bình thường nhưng cả đời sống rất hạnh phúc vui vẻ còn ta lại không có khả năng làm cho cô ấy sống vui vẻ tiết vong hư cười rộ lên quay sang nhìn đ ì n h đ ì n h con ba ba kia hồi còn trẻ lúc nhìn ngắm nó trong ao ta đã nghĩ không biết ăn thịt nó hương vị sẽ như thế nào nhưng vì nó là vật người ta phong sinh nên không dám bắt trộm ra ăn hồi đó còn trẻ trong đầu nghĩ ra rất nhiều ý tưởng lúc đó thấy rất vui vẻ nhưng bây giờ già quá rồi rất nhiều người và rất nhiều thứ sớm đã không còn nữa dù có nghĩ tới cũng không còn thấy tiếc nuối làm hết những việc trước kia muốn làm nhưng chẳng còn mấy chuyện còn nữa thể làm được chỉ còn con ba ba già là vẫn còn nhưng sang ngày mai cũng sẽ không còn nữa bây giờ nghĩ lại trường lăng bây giờ cũng chẳng khác gì cái ao phóng sinh đó còn ta chính là con ba ba già bị nhốt trong ao sống cũng không có bao nhiêu ý nghĩa tiết vong hư quay người nhìn mộ t phần nhưng cũng đã làm được một việc muốn làm con ba ba già đó ăn quả thực rất ngon lại nhìn thấy cô ấy ta cảm thấy rất vui vẻ nghe những lời hơi có vẻ loạn xạ của tiết vong hư đ i n h ninh khẽ lắc đầu c a o mày nếu thấy vui vẻ thì đừng có nói nghe nặng nề như vậy không phải nói còn muốn làm mấy việc cuối cùng cho xong sao để ta tống c h u n g cho ngươi chăm sóc người thân trước lúc lâm c h u n g con người ai cũng phải già ai có thể trường sinh tiết vong hư lạnh nhạt quay người đi giọng nói nghiêm túc hẳn người khác không biết thủ đoạn của hoàng hậu nhưng ta với sư huynh của ta hiểu rất rõ từ lúc ta với sư huynh cự tuyệt bà ta chia linh mạch của bạch dương động thành ba nhánh nhỏ đến lúc bị ép phải sắp nhập thời gian chưa tới nửa tháng chúng ta từ huyện trúc sơn trở lại trường lăng đã đi hết hơn mười ngày nên thời gian cũng đã đến lúc rồi đinh ninh cúi đầu ta không biết bà ta tàn nhẫn đến như vậy tiết vong hư không hiểu được ý thực sự muốn nói của đinh ninh nên nhìn hắn với vẻ thương tiếc ngươi phải hiểu ở chỗ càng cao thì càng lạnh cho nên những người ngồi càng cao thì càng tàn nhẫn đinh ninh im lặng nhìn cái bóng mờ mờ của tiết vong hư đổ trên người mình hắn chậm rãi nói hãy nhớ ngươi đã đồng ý với ta phải nhìn thấy ta làm cho ngươi phong quang ở dân sơn kiếm hội Tiết Vong hư ngừng Hư ư b ớ chương xoay đầu lại, t r ị n trọng nói, ta nói, gắng sẽ cố gắng làm đ ợ c Đinh Ninh hít h một sâu i ẩ n nhìn về phía xa. Ánh đầu phía về xa. một hắn trăm ràng ư lẻ i sáu tàn nhẫn ngươi thật sự không sao chứ đến ngao ngô đồng lạc đinh ninh nghi ngờ nhìn tiết vong hư đương nhiên không có vấn đề gì ngày thường tu hành trong bạch dương động hôm nào ngươi cũng về nhà bây giờ rời nhà đã lâu đến cửa rồi sao còn không mau trở về húng chi ta cũng muốn có chút thời gian riêng tư thiết vong hư ôn hòa nói đinh ninh suy nghĩ nhưng không bước đi ngay đừng có cái vẻ sang ngày mai là không còn nhìn thấy ta nữa như vậy thiết vong hư thấy đau đầu thực sự không có chuyện gì đâu đinh ninh gật đầu ngươi nhớ k ỹ chuyện đã hứa với ta là được chẳng lẽ ta sống đến chừng n à y tuổi còn l ừ a gạt một đứa con nít như ngươi hay sao thiết vong hư vừa bực mình vừa buồn cười phất tay ý bảo đinh ninh mau cút đinh ninh không nói gì nữa không mình xuống chảo thiết vong hư cũng không nhìn đinh ninh nữa quay người rời khỏi đêm nay trăng sáng trời trong thiết vong hư không hề có ý trở về bạch dương động mà đi thẳng về phía trung tâm trường lăng chỗ ấy chính là chỗ của hoàng cung tường thành hoàng cung màu vàng không hùng bi lắm thậm chí chẳng hề nhìn thấy lính canh trên lầu nhưng khi vừa bước lên cây cầu danh giới ở xa bên ngoài hoàng cung đã có một đạo nhân áo xanh lăng không mà tới hạ xuống ngay trước mặt t i ế t vong hư bạch dương động tiết vong hư câu kiến hoàng hậu điện h ạ thiết vong hư bình thản thi lễ khe nói giờ này cửa cung đã đóng cửa câu kiến hoàng hậu là một chuyện vô cùng không hợp q u ý củ nhưng đạo nhân áo xanh chỉ hơi trong mày vớt c ầ m nói tiết tiền bối trở ta đi thông báo trong lời nói của hắn mang theo âm điệu tôn kính vì tu hành giả vượt qua thất cảnh đều xứng đáng được tất cả tu hành giả tôn kính và cũng hoàn toàn có tư cách nói loại yêu cầu này đạo nhân áo xanh phá không bay đi thiết vong hư đứng một mình phía trước hoàng cung trống trải trông rất cô đơn đạo nhân áo xanh không để ông chờ đợi lâu hoặc nói người phụ nữ đứng ở trên cao cao kia cảm thấy không cần phải ra vẻ uy nghiêm gì cả đạo nhân áo xanh bay tới hoàng hậu đã chuẩn đi theo ta cánh cửa chính nặng nề của hoàng cung chậm rãi mở ra để cho đạo nhân áo xanh và tiết vong hư đi vào hoàng hậu không ở trong thư phòng bà ta đứng ngay trên đường đá sau lưng bà ta có hai thị nữ tuyệt sắc nhưng dù có tuyệt sắc cỡ nào đứng chung chỗ với bà ta thì cũng đều trở nên l à m đạm bà ta lẳng lặng nhìn tiết vong hư đi tới trong đôi mắt h o à n m ỹ không có chút cảm xúc nào thiết vong hư n h ò mắt vì quá mức h o à n mỹ nên co v ẻ không chân thực vì quá mức trói mắt nên làm mắt khó chịu lúc còn cách bà ta ba mươi bước tiết vong hư dừng lại không người thật sâu tham kiến hoàng hậu điện hạ hoàng hậu bình thản nhìn tiết vong hư miễn lễ thiết vong hư gật đầu ông không nói mình tới để làm gì chỉ duy trì tư thế c ú i đầu nhưng trong cơ thể lại xuất hiện một sự biến hóa kỳ dị giống như có thứ gì đó đang tồn tại ở trong người bây giờ muốn từ trong thân thể bay ra ngoài bay lên bầu trời đủ rồi hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng thiết vong hư dừng lại khí tức t r o người biến mất tại sao trong đôi mắt hoàn mỹ của hoàng hậu xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ bà ta nghi ngờ hỏi một tu hành giả như ngươi tu vi còn quan trọng hơn cả mạng sống nếu không còn tu vi giữ lại mạng để làm cái gì thiết vong hư trả lời ta muốn xem mân sơn kiếm hội năm sau mong hoàng hậu ân chuẩn ngươi làm việc có chừng có mực trường lăng lớn như vậy ta chẳng lẽ còn không tha cho ngươi hoàng hậu không chút do dự chấm dãi nói yêu cầu của ngươi ta đương nhiên đồng ý nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện thiết vong hư hơi ngạc nhiên chuyện gì hoàng hậu lạnh lùng thay ta cho lương liên một bài học thiết vong hư không ngầm đầu hơi nhữ mày đang định đồng ý nhưng hoàng hậu đã nói tiếp mang tên thiếu niên kia theo thiết vong hư lạnh người ngẩng phát đầu lên tại sao hai người hỏi đáp rất ngắn gọn đơn giản nhưng đều hiểu ý muốn của đối phương hoàng hậu đáp vì biểu hiện của tên thiếu niên đó tới giờ xem như không tệ ta đối với mọi tu hành giả đại tần đều giống nhau ai ta cũng hy vọng họ xem đại tần làm trọng những gì học được lúc còn trẻ sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời khi còn sống nếu ngay cả ta cũng còn cảm thấy tên thiếu niên kêu biểu hiện không tầm thường vậy nghĩa là tương lai hắn rất có thể trở thành một nhân tài của đại tần nên ta không muốn hắn có thành kiến gì với ta hay với hoàng cung nhất là ta không muốn hắn hận ta hoàng hậu nhìn những bức tượng đồng hai bên đường giọng nói vô cùng lạnh n h ạ t nên ta không muốn làm cho hắn cảm thấy ngươi phải tự phế tu vi để xin ta được sống tới sang năm đến xem mần sơn kiếm hội nhưng ta muốn hắn phải biết kính sợ và hiểu q u ý củ nên ta muốn ngươi mang hắn theo tiết vong hư biết khi bà ta đã quyết thì không bao giờ đổi ý nên nghiêm túc gật đầu là ta sơ sót hoàng hậu điện hạ đã an bài như vậy đương nhiên chính là tốt nhất cho hắn hoàng hậu không nói gì thêm quay người đi về thư phòng tiết vong hư nhìn theo thầm nghĩ thì ra ngươi còn tản nhẫn hơn ta tưởng Hoàng hậu hình như cũng b i ế trường cảm giác của tiết vong hư, nhưng bà ta không thèm vong nhưng không tiết biết ta ta hư, bà Bà để ý. ấ t nhiều n g i đều h ĩ rằng bà tôn a tàn nhẫn. Nhưng bản thân trị rất tàn nhẫn. Pháp luật phải tàn nhẫn thì mới tạo được trật tự. Trường t là nhẫn. Nhưng bản chính nhẫn. nhẫn Pháp phải được việc mới quốc đã thiển tuyết ngồi trên giường nhìn ninh ninh rửa tay rửa mặt hỏi các ngươi đã làm gì phong thiên t r ạ n g vốn tưởng cô sẽ hỏi là muốn song tu hay ngủ riêng nên nghe vậy n i n h ninh sững sờ hiếu kỳ nói sao ngươi lại hỏi vấn đề này vì ta cũng không thích phong thiên trạc trường tôn thiển tuyết nhìn ninh ninh ý bảo hắn về giường ngồi lúc nguyên vũ hoàng đế xuất quân thân trinh ba sơn kiếm tràng phong thiên trạc là một trong những kẻ đầu hàng đầu tiên đầu hàng thì đầu hàng dù có tiết lộ bí mật pháp trận của b a sơn kiếm tràng cũng được dù sao khi đại tần vương triều xuất trinh mỗi người tần đều không muốn chống lại nhưng lúc hắn đào t r ậ n còn chửi bới nói xấu ba sơn kiếm tràng những lời đó rất bẩn lỗ thai nhưng những kẻ dơ lỗ thai đó đã đi tuyên t r u y ề n r a có rất nhiều người đã tin rồi đinh ninh cười nhạt nhưng lần này cũng đã khiến hắn phải trả giá hắn bị một kiếm của tiết vong hư dù cơ thể chỉ bị thương nhưng tu vi cũng bị ảnh hưởng ngũ tạng mà tổn thương thì hắn cũng chẳng sống quá vài năm trường tôn thiển tuyết vẫn chưa hài lòng với kết quả này hay là ta đi giết hắn đinh ninh nhăn mặt chúng ta vừa mới rời khỏi huyện trúc sơn bây giờ ngươi lại tới đó giết hắn làm vậy không phải khiến người ta nghi ngờ ta sao trường tôn thiển tuyết nhũ mày nghe đinh ninh nói như vậy cô mới cảm thấy hình như không ổn thật nhiều người muốn giết như vậy một lúc sao giết hết được đinh ninh lầm bầm đột nhiên nhớ ra một chuyện sắc mặt ngưng trọng hẳn lên hắn mở miệng muốn nói nhưng trong mắt lại đầy do dự trường tôn thiển tuyết không vui nói nói mau có người giết được hơn nữa hắn còn nữa món đồ ta muốn có đinh ninh nói ai nam c u n g thương trường tôn thiển tuyết suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra cái tên này người coi kho kiếm của bà sơn kiếm t r à n g